khu táo vàng phố bù nhỉ số 22, m ộ t tòa có vườn hoa có mặt cỏ có, có bể bơi phòng ốc bên trong quan t r ị an lở lệ tiến vào thư phòng nhìn thấy nhạc phụ của mình tân tấn nguyên lão quân đội nhân vật thực quyền phái cải cách lãnh tụ g ã i t ụ vị tướng quân này tóc đen chỉnh tề s a u trải chót mũi hiện mỏ ương hình gương mặt hơi có vết lõm cả người lộ ra phi thường nghiêm túc tự mang loại nào đó để người không khí khẩn trương mà hắn diễn thuyết lúc nhưng lại tràn ngập kích tình vô cùng có kích động lực gai u màu xanh đậm đôi mắt quét qua chỉ chỉ bàn đọc sách đối diện ngồi đi đối mặt người lãnh đạo trực tiếp cùng đông đảo quý tộc đều ung dung không vội vợ lệ đầu tiên là hỏi một tiếng tốt sau đó mới rất có điểm câu nệ ngồi xuống có chuyện gì không gai u mở miệng hỏi hắn đã bốn mươi mấy lại trải qua chiến trận trên mặt khó tránh khỏi có gian nan vất vả vết tích vợ lệ đem tiết thập nguyệt chương khứ bệnh đoàn đội sự t ì n h cùng quân đội tại bắc ải n h ờ phọt khu vực nhiệm vụ bí mật đại khái nói một lần cuối cùng hỏi bọn hắn mượn nhờ đến tột cùng là ai lực lượng gai ù ngón tay gõ nhẹ lên cạnh bàn chậm chạp gật đầu di tích số mười ba bên trong vị kia vậy mà thật sự có người dám thu hắn phát thanh có lẽ cái kia đoàn đội đã trở thành hắn khôi lỗi cũng có thể là song phương đ ặ t thành một ít hiệp nghị đối với đất chết di tích số mười ba bên trong phong ấn tồn tại nguy hiểm v ư t lệ làm quý tộc hậu duệ mơ hồ vẫn có chút hiểu rõ hắn hơi cau mày nói t i ế t thập nguyệt đoàn đội thế lực sau lưng muốn phóng thích gác ma kia cái này cần xem bọn hắn biết bao nhiêu gai u không chút hoang mang nói hắn lập tức cười lạnh một tiếng bên trong di tích vị kia sẽ không coi là qua nhiều năm như thế chúng ta đều không tìm được triệt để tiêu diệt hắn biện pháp a nếu không phải nói đến đây gai u ngừng lại đối lờ l ệ nói bác á n h nhờ phát khu vực sự tình xử lý như thế nào sẽ có người phụ trách ngươi không cần lo lắng hắn nâng chén t r à lên giống như nói chuyện phiếm lại nói alexander tiểu nữ nhi trở về Alexander là tối sơ chương n t ớ c m một trăm sáu mươi mốt thường đi tại bờ sông đến thời gian ước định bàn cổ sinh vật về điện báo lần này nội dung rất ít tượng bạch miên chẳng mấy chốc liền hoàn thành dịch mã viết trên giấy biểu hiện ra cho thương kiển l í rượu long duyệt hồng cùng bạch thần nhìn m ậ t thiết chú ý việc này tận khả năng nhiều siêu tập tình báo việc này chỉ là tối sơ thành tại đất chết bắc á i n h ờ phật khu vực làm bí mật thí nghiệm sự tình công ty vẫn là trước sau như một thận trọng a long duyệt hồng phát hiện bàn cổ sinh vật trả lời cùng mình dự liệu không sai biệt lắm kỳ thật dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến chỉ có thể viễn c h ỉ n h chỉ huy lúc chịu trách nhiệm cấp trên khẳng định đều tận khả năng lựa chọn ổn trọng phương án đem càng nhiều tự chủ cắt lượng quyền hạ phong cho một tuyến nhân viên còn có những cái nào tình báo có thể sưu tập a thương kiến diệu phát ra làm khó thanh âm tại sơ xuân c h ấ n chuyện này bên trên cựu điều tiểu tổ nên sưu tập lại có thể sưu tập tình báo đều đưa đến tay tường bạch miên không có để ý ra hỏa này nhìn hàn vọng hoạch cùng tăng đoá một chút lẩm bẩm nói trước tiên đem sơ xuân c h ấ n quân đội tình huống báo cáo đi lên nàng định đem cựu điều tiểu tổ trước mắt nắm giữ tình báo chia mấy lần đưa ra cho công ty lộ ra bọn hắn có tại làm sự t ì n h ừng còn có nói rõ chúng ta sẽ chia hai tổ một tổ lưu tại đất chết chú ý bí mật thí nghiệm sự tình một tổ trở về tối sơ thành nếm thử hoàn thành nhiệm vụ tường bạch miên cấp tốc liền tại trong đầu mô phỏng gia điện văn đại cương về phần là thế nào phân tổ vậy liền thuộc về không cần thiết miêu tả việc nhỏ không đáng kể về xong điện báo thu hồi máy móc nàng đi đến hàn vọng hoạch cùng tăng đoá trước mặt vừa cười vừa nói đúng máu của các ngươi hàng mẫu đều lưu một phần không đợi đối phương hỏi thăm vì cái gì t ư người Bạch chủ thích chúng thành, Miên giải nói. tối sai động n g ta Về sơ sẽ tìm xong c hiểu ữ a bệnh cơ cấu hoặc là tương ứng phòng n hoặc thí h cơ cấu là g ệ m lại i k m cảm giác được, trái tim tra Ta thể trái ta tình của của hạ h vấn ngươi. đề được, các có giác ố n không g sắc thực không thể lầm ạ lại một đoạn thời gian、so、với một đoạn hoạch lại, c c quan, biểu gian gian Hàn vọng bình tĩnh đáp lại, biểu thị không mà một một kém. thời với thời thị đáp so n thiết lại l à cái gì kiểm Ngươi hiểu gì lầm tra. đại bạch di tứ thương kiến diệu cương ép sen v à o nàng muốn nói là bệnh tình nghiêm trọng khẳng định là không sai nhưng phải biết rõ ràng các ngươi đến tột u cùng còn có mấy tháng sớm chuẩn bị sẵn sàng ai điếu chuẩn bị sao long duyệt hồng ở trong lòng oán thầm một câu t ư ờ n g bạch miên cũng xì một ngụm ngươi muốn chuẩn bị cái gì ừng nàng ngược lại đối hàn vọng hoạch cùng tăng đ o á n nói nói không chừng trải qua xét nghiệm cùng phân tích có thể tìm tới cảng hữu hiệu dư ợ c vật để các ngươi sống lâu một năm nửa năm đối với người khác đến nói khả năng này không có tác dụng gì nhưng các ngươi nếu có thể chống đến mùa đông đang giải cứu sơ xuân chấn chuyện này bên trên có lẽ liền có tốt biến hóa tăng đoá bị câu nói sau cùng đả động không do dự nói thẳng được nàng vừa nói vừa vén tay háo lên lộ ra có thể cung cấp rút máu tính mạch đối với việc này nàng biểu hiện được tương đương rộng rãi dùng chính nàng nói chính là dù sao cũng sống không được mấy tháng còn sợ chuyện này để làm gì hàn vọng hoạch thấy thế cũng ngăn chặn lòng cảnh giác chuẩn bị phối hợp không v ổ i sáng mai lại rút tường bạch miên mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía lạ vạ đến lúc đó lao cách ngươi lại cho bọn hắn chụp mấy t h ư ớ n g phim lạ vạ có được phong phú trinh sát mùa đ ủ lệ trong đó không thiếu có thể cải tạo tới kiểm tra nhân thể đến ngày thứ hai làm xong thu thập máu tươi truyền thâu kiểm tra hình ảnh những chuyện này về sau tường bạch miên đ ố i hàn vọng hạch tăng đoán nói các ngươi chuyện làm thứ nhất chính là lại làm một đài máy thu phát vô tuyến mặc dù lao cách cũng có thể gánh chịu nhiệm vụ này nhưng đất chết phía trên nạp điện không tiện có thể để cho hắn tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút vì cho cứ nạ và nạp điện tường bạch miên thậm chí đem cựu điều tiểu tổ khối kia tấm sạc năng lượng mặt trời cho bọn hắn dù sao dịp còn lại lượng điện tăng thêm dự bị hai khối cao tính năng tin dùng để quay về tối sơ thành dư x à i đến lúc đó bọn hắn một phương diện có thể cho tin nạp điện một phương diện khác có thể đ ế m thử mua mười tấm sạc năng lượng mặt trời được hàn vọng hoạch trầm ồn gật đầu v ớ i tay từ biệt bọn hắn tường bạch miên thương kiến l í n rượu bạch thần cùng long duyệt hồng bên trên thuộc về mình tiểu tổ chức kia dịp tại tường bạch miên nhìn chằm chằm phía dưới thương kiến diệu lần này không có thỏa thích phát huy chỉ là đem dịp đồ trang đổi thành bảo thạch màu lam d u n g tường bạch miên thuyết pháp chính là còn rất thời thượng đưa mắt nhìn tiết thập nguyện bọn người lái xe tiến về hồng hà bên bờ về sau hàn vọng hoạch hỏi thăm tăng đoa ý kiến tiếp xuống đi đâu mặc dù hắn cũng tại tối sơ thành chung quanh khu vực bước lên qua hiểm nhưng bàn về đối bờ bắc đất chết hiểu rõ h á n tự nhận là vẫn là không như thế sinh nơi đây trưởng nơi đây kiếm ăn tăng đoá hướng dây núi phương hướng tăng đoá sớm có ý nghĩ nơi đó rất nhiều khu dân cư đều có thể làm giao dịch đối tối sơ thành lại tương đương cảnh giác h á n vọng hoạch vớt vớt mi tâm thở phào nói được h á n ngược lại đối ngã và nói người có cái gì bổ sung đây là h á n vọng hoạch làm hồng thạch tập quan trị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng lúc đã thành thói quen tận khả năng mặt đất mặt đều đến để mỗi người đều không có bị xem nhẹ cảm giác lạ v ạ tả hữu giật giật kim loại đúc thành cổ tạm thời không có bất quá hắn nhìn về phía tăng đoá trong mắt hồng quang lấp loe mấy lần ta ngay tại l à m bờ bắc đất chết đại khái địa đồ cần ngươi cho ý kiến tăng đoá cùng hàn vọng hoạch đều sửng sốt không nghĩ tới chân chính người máy trí năng chủ động tính mạnh như vậy cùng thoát đi lúc khác biệt cựu điều tiểu tổ trở về tối sơ thành trên đường cũng không có gặp được phiền t h á i gì câu lớn kiểm tra điểm càng nhiều chú ý chính là rời thành người đôi tiến vào cỗ xe cùng người đi đường chỉ duy trì thông thường cảnh giới trình độ nói cách khác có thể dùng tiền thu mua tại mở cửa sổ lúc đưa ra một chồng ô giờ về sau cựu điều tiểu tổ mặc kệ là người bên trong xe hay là dương phía sau bên trong vũ khí đều chiếm được tối sơ thành các binh sĩ ưu đãi nhìn như không thấy bọn hắn xuôi theo quen thuộc con đường thông qua cầu lớn tiến chủ thành khu long duyên hồng tâm thái cùng trước đó so sánh đã có rất lớn khác biệt chuẩn xác hơn đến nói hắn trở nên chết lặng đã không còn đi tới đất s á m phía trên lớn nhất thành thị kích động bạch thân đánh xuống tay lái để cỗ xe lái vào khu ô liễu xanh bọn hắn lần này điểm dừng chân là hàn vọng hoạch trước đó mướn đến trong một phòng khác hắn cùng tăng đoá chỉ ở bên trong đợi qua mấy phút không có để cái này phòng an toàn bại lộ cỗ xe hành xử một trận long duyệt hồng nhìn qua ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra cảm khái thanh âm ồ sói a nguyên lai cựu điều tiểu tổ trải qua trước đó cứu vớt những cái k i a n g ư ờ i đất xám kỵ nữ địa phương lâu một tiệm ăn nhanh còn mở sinh ý coi như không tệ t ô na bọn người mặc dù bận rộn nhưng trên mặt đều tràn đầy hy vọng hào quang từ khi thật t r a xứ sự tình về sau cựu điều tiểu tổ liền lại không có tới tìm các nàng đây là tránh liên lụy các nàng để các nàng thật vất vả lấy được tân sinh một tay một chân dựng tương lai gặp thai bay vạ gió từ trước mắt nhìn cựu điều tiểu tổ dự tính ban đầu xem như là thành bọn hắn cùng tô na đám người quan hệ chỉ còn lại hai cái địa phương nhưng bị truy tra một là áo đen đảng nhị lão bản tờ dần sờ đường dây kia h a y là tô na bọn người tiệm ăn nhanh nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra cái sau liên quan đến trang viên đã qua hai lần c h u y ể n tay đối quan t r ị an nhóm đến nói điều tra rõ ràng tiết thập nguyệt đoàn đội đem hoàn thành nhiệm vụ được đến trang viên biến có sắn ô dở về sau liền không có t r a được tất yếu mà t ờ dần sơ bên kia thương kiến rượu sẽ định kỳ bái phỏng củng cố hữu nghị thẳng đến bọn hắn triệt để rời đi tối sơ thành lại không có bị truy t r a giá trị nhìn thấy bọn hắn bộ dáng bây giờ ta đã cảm thấy lúc trước làm những sự tình kia không ổng phụ xe vị trí tưởng bạch miên vừa cười vừa nói hàng sau một bên khác thương kiến r ư ợ u đồng dạng vẻ mặt tươi cười đây chính là cứu vớt toàn nhân loại vui vẻ long duyệt hồng ngốc trệ hai giây nhịn không được oán thầm nói nếu là n g ư ờ i đem cứu vớt toàn nhân loại loại này lại lớn lại trống không thường nói đổi thành t r ợ giúp người khác khả năng càng có sức thuyết phục đang khi nói chuyện bảo thạch màu lam dịp chạy qua nguyên bản ổ sói lai hướng mặt khác một lối đi đột nhiên một đầu trong ngõ nhỏ đi tới bảy tám người người cầm đầu mặc màu đen chính trang dáng người t h o n d à i thái dương hoa dâm là cái anh tuấn trung lão niên nam sĩ phía sau hắn những người kia đại bộ phận đều mặc thuộc về quan trị an màu lam s á m đồng phục trong đó hai người còn mang lấy một nam tử nam tử kia phủ lấy pha tạp áo da đôi mắt xanh biếc ngũ quan nhu h ò a tóc đen dài mà lộn xộn cái này bạch thần long duyệt hồng con ngươi đều có chỗ phóng đại bị mang lấy tên nam tử kia cựu điều tiểu tổ nhận biết hắn là công dân hội nghị bạo tạc án người bị tình nghi giác đ ấ u trường ám sát án hung thủ đồng bọn hành vi giáo đoàn thành viên thích dùng khăn quẳng cổ tre khuất miệng lừa dối quan t r ị an đệm ì vị này hành vi nghệ thuật r a lại bị bắt lấy bạch thần long duyệt hồng nhìn qua phát hiện thỉnh thoảng r a lưu quan t r ị an chơi đệm ì biểu lộ ngốc trệ ánh mắt trống r ố n g trên mặt lưu lại rõ ràng m ở mịt hắn rõ ràng không có hôn mê không có mang còng tay x i ề n g chân cũng không có bị họng súng chỉ vào lại như là một bộ con rối không có chút nào ý phản kháng chương một trăm sáu mươi hai nhiệm vụ mới hắn lại bị bắt được theo bảo thạch màu lam dịp chuyển biến thương kiến diệu cũng nhìn thấy tình huống bên kia hắn nghệ thuật hành vi không được ca tường bạch miên đồng dạng có chút kinh ngạc nhưng cũng không chấn kinh thường đi tại bờ sông sao có thể không ngất dậy hắn thỉnh thoảng ra trượt quan trị an một vòng làm nghệ thuật hành vi sớm muộn sẽ lật xe ân trật tự chi thủ cường giả vẫn là rất nhiều năng lực cũng không tệ đối đây bạch thần rất là tán thành lần trước ta đã cảm thấy hắn là tại rìa vách núi nhảy một chân múa lần một lần hai khả năng không có việc gì nhiều đến mấy lần khẳng định xảy ra vấn đề hiện tại chính yếu nhất vấn đề chính là hành vi giáo đoàn sẽ có phản ứng gì tới một lần thịnh đại phong phú đa dạng nghệ thuật hành vi triển thương kiến r i ệ u vẻ mặt thành thật cho ra chính mình suy đoán bị hắn kiểu nói này long duyệt hồng ý nghĩ lập tức hãm không được xe trong óc của hắn hiện ra cùng loại chạy trần chuồng đức dự ngược hành tẩu hình tượng như thế yêu quý nghệ thuật hành vi cái này giáo đoàn là thế nào cam đoan mình còn sống sót long duyệt hồng từ góc độ này xuất phát trực giác cho rằng hành vi giáo đoàn khẳng định không đơn giản tưởng bạch miên cười cười mặc kệ hành vi giáo đoàn sẽ có phản ứng gì việc này cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc hy vọng có thể liên lụy ra một nhóm lớn triệt để kích thích mâu thuẫn đi nói đến đây tưởng bạch miên ngơ ngác một chút có lẽ đệ mỵ một mực lưu quan trị an làm nghệ thuật hành vi vì chính là mục đích này cái này chưa chắc là bản thân hắn ý nguyện chỉ là có người lợi dụng hắn yêu thích cùng quen thuộc tường bạch miên ý tứ là mặt khác cũng có người đang cố gắng kích thích mâu thuẫn mà đây đối với cựu điều tiểu tổ đến nói là phi thường đáng để mong chờ biến hóa vũng nước đục mới có thể mỏ cá dịp q u ấ n hơn phân nửa vòng lại một lần đến phố ạ n tạ nạ chung quanh khu vực tìm tới hàn vọng hoạch kín đáo chuẩn bị cái kia phòng an toàn vị này tại một tòa cổ xưa trung cư lầu hai phía trước công trình kiến trúc mở ra phòng tám hai bên cùng hậu phương là khác phòng ốc đồng dạng lấy ở người vì chủ lúc này sắc trời đã tối ban đêm tiến đến cũng kèm thêm bên trong đến mưa to n g à y mùa hè chính là như vậy mưa nói đến là đến nói rừng là rừng h à n vọng hoạch chuẩn bị phòng an toàn cũng không lớn chỉ có một gian phòng ngủ phòng khách cùng phòng bếp cùng tồn tại miễn cưỡng ngăn ra một cái nhỏ hẹp phòng vệ sinh cùng vừa tới mặt đất lúc đó so sánh hiện tại long duyệt hồng đã được xưng tụng kinh nghiệm phong phú mặc dù tưởng bạch miền cùng thường kiến rượ u đều không có cảnh báo nhưng hắn tại tiến gian phòng trước vẫn là đem tay phải ấn đến bên hông thời khắc chuẩn bị né tránh cùng phản kích trong phòng hơi có vẻ ấm ư ớ c không có bất kỳ cái gì dị thường long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra đem bàn tay hướng bên cửa vách tường nhấn hạ chốt mở ba không có ánh đèn sáng lên chỉ ngoài cửa sổ ảm đạm huy mang cùng t h ư ờ n g kiến diệu đèn tin trong tay soi sáng ra gian phòng đại khái hình dáng mất điện rồi long duyệt hồng không phải quá ngoài ý muốn tự nói lên tiếng cái này tại khu ố lưu xanh là thường xuyên phát sinh sự tình mất điện cùng mất nước là nơi này mỗi một vị cư dân đều trốn tránh không được nhân sinh kinh lịch đi tại đội ngũ tối hậu phương tưởng bạch n g u y ê n nhìn quanh một vòng chỉ chỉ bên ngoài nơi đó có điện nàng chỉ là đối cửa có thể nhìn thấy k i a phiến cửa gô ư ớ i đáy có ngả vàng quang mang tràn đ ầ y mà ra không có đạo lý cùng một tòa nhà chỉ có chúng ta mất điện đi long duyệt hồng biểu thị không hiểu bạch thần nhìn hắn một cái bình tĩnh nói phải giao tiền điện. long duyệt hồng đầu t i ê nhìn là sức sở, tiếp t e o hoạch cảm thấy cái này cũng có thể chính là chân thâm thầm mướn thấy thể tướng. Hàn này này gian vọng phòng là về v sau, vì cam a đ o ẩn ngấp cùng an toàn, khẳng định rất ít đến đây, khất nợ tiền điện hoàn toàn rất khất có ít thể đây, lại ý giải. Cũng đúng、à? Long、Duyền、Hồng nhìn l Duyệt hướng bạch thần bất quá ngươi thật giống như rất xác định bộ dáng hắn vừa dứt lời liền thấy trước đó phụ trách mở cửa thương kiến r ư ợ u chỉ chỉ mặt đất theo dõi nhìn lại long duyệt hồng phát hiện mấy trang giấy thương kiến r ư ợ u trong tay đèn tin chiếu dọi xuống long duyệt hồng đọc lên một tấm trong đó danh sưng tiền điện giao nạp thông chi còn có thông chi tường bạch miên một bên tiện tay đóng cửa một bên buồn cười mở miệng phải biết khu ô xanh cư dân không biết chữ thế nhưng là chiếm đại đa số bình thường là tới cửa t h u ố c giao nộp trường kỳ không tìm được người mới sẽ cho thiếu phí thông chi bạch thần đơn giản giải thích một câu về phần đối phương có thể nhìn hiểu hay không vậy thì không phải là điện lực bộ môn cần cân nhắc sự tình tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu hiện tại cái giờ này có thể đi đâu giao tiền điện ách vấn đề này để long duyệt hồng đột nhiên sinh ra một điểm khó nói lên lời hoang đường cảm giác minh tiểu tổ đoạn thời gian trước mới đã làm nhiều lần đại sự bị treo thưởng mười mấy vạn ố giờ đồng thời còn thúc đẩy một cái cường đạo đoàn tiến đánh tối sơ thành quân chính quy kết quả bây giờ lại thảo luận lên làm sao giao nạp chỗ thiếu tiền điện vấn đề đến ngày mai bạch t h ầ n cho ra đáp án tường bạch miên suy nghĩ một chút đối thương kiến diệu nói ngươi cùng tiểu hồng đi đem mạch điện nối lại một chút từ công cộng mạng lưới làm chút điện tới tự mình động thủ cơm no hào ấm cái này lại không phải tại công ty nội bộ tưởng bạch miên nói lên trộm điện không có chút nào ngại ngùng dù sao bọn hắn lại không có đem chi phí tái giá cho chung quanh bình dân mà lại ngày mai liền sẽ đi đem thiếu tiền điện đưa trước làm người nha phải hiểu được b i ế n báo bằng không làm sao chấp hành nhiệm vụ trải qua thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một phen bận rộn gian phòng bên trong đèn chân không rốt cục phát sáng lên sắc trời bên ngoài càng thêm hám ắ c nước mưa còn rơi không ngừng không cần thiết ra đường tìm ăn mình thích hợp làm một bữa đi tường bạch miên nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng đưa ra đề nghị thương kiến rượu bọn người tự nhiên không có ý kiến bọn hắn từ dịp dương phía sau bên trong mang lên đến mấy cái thịt đồ hộp mấy bao mì ăn liền cùng mấy cái mất nước rau quả bao liền lò vi bà làm lên bữa tối tối sơ thành thợ săn di tích đông đảo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quân đội cũng không ít cùng loại thuận tiện đồ ăn rất có thị trường bởi vì bên cạnh bàn ăn chỉ có hai tấm băng ghế thương kiến rượu dùng cơm hộp lắp đặt đồ ăn về sau đi đến cửa sổ bên cạnh một bên phần phật ăn một bên nhìn qua bên ngoài long duyệt hồng học hắn bộ dáng cũng tới đến bên cửa sổ hắn ăn khối thịt bò uống một hớp nhỏ mì nước về sau đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ bay lả tả trong nước mưa thâm trầm mông lung trong bóng tối từng tòa phong ốc cửa sổ lộ ra ra bên ngoài phủ lên ngả vàng ánh đèn ánh đèn làm nổi bật phía dưới có từng đạo bóng người tại hoạt động hoặc sát đầu hoặc dùng cơm hoặc ôm tiểu h ả i hoặc lẫn nhau dựa sát vào nhau phong ốc phía ngoài trên đường phố còn có không ít người đi đường vội vàng mã qua bọn hắn có trống đỡ dù che mưa hất lên áo mưa có chỉ có thể túi đầu dùng tay che chắn những người đi đường này thỉnh thoảng ngặt vào nào đó tòa phong ố p hướng tới tiếp mình thân ảnh phàn nàn vài câu không biết tại sao long duyệt hồng đột nhiên cảm thấy an bình cùng ấm áp trầm mặc một hồi lâu hắn lẩm bẩm nói chúng ta ngóng trông tối sơ thành phát sinh náo động có phải là không tốt lắm nay sẽ phá đi rất nhiều rất nhiều người sinh hoạt cùng tương lai t ư ờ n g bạch miên buông xuống hộp cơm đứng lên đi hướng bên cửa sổ nghiêm mặt nói đây không phải chúng ta không ngóng trông liền sẽ không phát sinh sự tình bạch thân nuốt vào miệng bên trong mì ăn liền nghiêng đầu nhìn long duyệt hồng một chút dù cho không hề động loạn nơi này rất nhiều người tương lai cũng nhiều lắm là hai ba năm hoặc là ngắn hơn phố h n tạ nạ vô cùng tới gần khu nhà xưởng câu nói này vô tình vỡ vụn long duyệt hồng cảm hoài thương kiến diệu cũng nhìn về phía long duyệt hồng nghiêm túc nói t ố i sơ thành cứu không được toàn nhân loại long duyệt hồng không phản b ắ t được tường bạch miên kịp thời đánh giảng hòa nhanh ăn đi mặt đều nhanh ngâm trướng ừm ân long duyệt hồng nhanh lên đem lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay hộp cơm bên trên chờ cựu điều tiểu tổ ăn uống no đủ bọn hắn lại lấy ra máy thu phát vô tuyến nhìn công ty có cái gì mới chỉ thị đến thời gian ước định b à n cổ sinh vật gửi điện trả lời đúng hạn mà tới lần này nội dung so thường ngày nhiều tường bạch miên dịch xong một đoạn liền khẩu thuật một đoạn công ty khen ngợi chúng ta phân tổ ý nghĩ để bờ b ắ t đất chết tiểu đội đem trọng tâm đặt ở tình báo siêu tập bên trên để trở lại tối sơ thành tiểu đội thử thử tiếp ứng gạ gì bà đi a đây không phải công ty tình báo viên sao long duyệt hồng rất mau trở lại nhớ tới gạ gì bà đi là ai bạch t h ầ n nhữ mày hỏi hắn bị bắt lại sao không nếu như bị bắt hẳn là giải cứu mà không phải tiếp ứng tường bạch miên nhẹ gật đầu tiếp tục dịch mã gạ gì bà đi được đến công ty thông chi về sau không kịp khởi động dự án chỉ có thể ỷ có cựu ra chìa khóa trực tiếp trốn đến đối phương trong nhà hắn sợ hãi bị phát hiện mỗi ngày chỉ đánh cắp rất ít thức ăn nước uống hiện tại hắn mang theo đồ vật mau ăn xong có chút nhịn không được ừ m hắn gái kia cựu ra gọi lão ca thương kiến rượu sau khi nghe xong có chút thưởng thức tán dương lên gạ gì bà đi rất sáng tạo chương một trăm sáu mươi ba trước sau nghe xong đại khái nội dung nhiệm vụ bạch thần không phải quá lý giải nói công ty tại tối sơ thành có hoàn chỉnh mạng lưới tình báo có thể vận dụng người khẳng định không chỉ chúng ta như thế một tiểu tổ tại sao phải đem tiếp ứng gạ gì bạ đi sự t ì n h giao cho chúng ta đem so sánh mà nói hệ thống tình báo những người kia cùng gạ gì bạ đi quen thuộc hơn đối tình huống hiểu rõ hơn bởi vì chúng ta lợi hại thương kiến diệu ngay lập tức làm ra trả lời long duyệt hồng lập tức có chút xấu hổ bởi vì hắn biết rất rõ ràng thương kiến diệu chỉ là tại thuận miệng nói lung tung nhưng mình nhất thời bán hội lại chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái lý do tưởng bạch miên thì nói chúng ta thất bại cũng liền chỉ là tổn thất chúng ta một tiểu tổ cùng gạ gì ba đi những người khác thất bại toàn bộ mạng lưới tình báo nói không chừng đều sẽ bị diệt đi long duyệt hồng mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là cảm thấy tổ trưởng lời nói có như vậy mấy phần đạo lý chỉ bất quá đạo lý kia không khỏi quá băng lanh quá vô tình đi nhìn thấy phản ứng của hắn tưởng bạch miên cười khẽ một tiếng được rồi nói đùa gà gì bà đi nếu như bị bắt lấy công ty tại tối sơ thành mạng lưới tình báo khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương nếu như ta là bộ trưởng khẳng định đã hạ lệnh cùng gà gì bà đi gặp mặt qua những người kia khẩn cấp rút lui tối sơ thành những người khác thì cắt ra cùng gà gì bà đi liên hệ yêu cầu để kém cỏi nhất kết quả không đến mức quá kém công ty để chúng ta đi cứu gà gì bà đi hẳn là căn cứ vào hai phương diện cân nhắc một tối sơ thành hiện tại thế cục hồi hộp công ty ở đây nhân viên tình báo nghi tính không nên động Lấy giảm bất bại lộ giảm bại bất p hai o cho n miễn động đến, mà chúng g gặp hiểm tiêu, mục mục mà đầu tác t t ạ thực r ậ t tự c i tại tối ai tiện. thủ thành hệ thống tình báo trong mắt, đã chạy ra thành, thêm thuận t hệ chạy không bị ai nhìn chằm chằm, hành h sơ sẽ càng động báo bị ra đã lực của chúng ta xác thực rất mạnh nói xong lời cuối cùng tưởng bạch miên cũng là nợ nụ cười rất rõ ràng điểm thứ hai chỉ là nàng tùy tiện kéo ra đến lý do vì ứng hỏa thường kiến diệu lời nói mới rồi đương nhiên bàn cổ sinh vật tại phân phối nhiệm vụ lúc khẳng định cũng sẽ cân nhắc phương nhân chỉ cũng cân diện này sẽ tố, lão à quyền trọng không lớn, ứng tiếp g dù sao tiếp ứng gì bà đi xem ra không đi phải cái gì chuyện quá khó khăn. cái còn ặ ca Tường Bạch Miên thuận thế Miên phiên dịch lên điện báo nội dung Bạch báo dịch h p í sau, Ca yếu này chủ yếu là Lão tên ì n huống giới thiệu, tương đương đơn giản. h thiệu, giới t Lão Ca, tên thật cô lenz một vị xuất nhập cảng thương nhân cùng mấy tên nguyên lão nhiều vị quý tộc có liên hệ cùng mấy đại hắc bang đều đã từng quen biết trong đó hồng y quân cái này hắc bang tổ chức bởi vì tiến vào xuất nhập cảng sinh ý cùng lão ca thủy hòa bất dung tường bạch miên dùng khái quát giọng điệu làm lên thuật lại nghe không quá đơn giản long duyệt hồng mở miệng nói ra gạ gì bạ đi vì sao lại cùng hắn trở thành cựu gia còn bị hắn phái người bắn chết bạch thần đưa ra vấn đề mới tường bạch miên lắc đầu điện báo bên trên không có giảng ta cảm thấy là bởi vì yêu sinh hận thương kiến diệu đưa tay sờ lên cảm tường bạch miên đang nghĩ nói có khả năng này thương kiến diệu đã phối hợp làm lên bổ sung lao ca thích gạ gì b à đi gạ gì b à đi di tình biệt luyến vứt bỏ hắn long duyệt hồng một bụng lời nói không biết nên nói như thế nào cuối cùng hắn chỉ có thể trào phúng một câu thì ra không chiếm được liền muốn hủy diệt dạng này rất nhiều người ngươi phải cẩn thận thương kiến diệu thành khẩn gật đầu tường bạch miên háng giọng nói đây không phải trọng điểm chúng ta bây giờ cần phải làm là s i ê u tập càng nhiều lao ca tình báo quan sát chỗ ở của hắn cũng chính là gạ gì bã đi ẩn nút cái chỗ kia sau đó chế định có thể thực hành phương án nói đến lao ca chỗ ở cùng ế hảo bằng hữu còn thật gần cái này chỉ là áo đen đảng nhị lão bản t ờ d ầ n sơ lao ca chỗ ở cùng vị này hắc bang đầu mục nhà chỉ cách ba con phố càng tới gần khu t à o vàng nói đến đây t ư ở n g bạch miên tự rêu cười một tiếng giang hồ càng già lá gan càng nhỏ à vừa tới tối sơ thành lúc đó chúng ta cũng dám trực tiếp tới cửa bái phòng t ờ d ầ n sơ nếm thử thuyết phục hắn không thế nào e ngại ngoài ý m u ố n mà bây giờ không có đầy đủ hiểu rõ chưa hề hoàn thiện phương án vẫn là để gạ gì bà đi bị đói đi nhất thời bán hội cũng đói không chết hắn kia không giống bạch thân bình tĩnh đáp lại lúc ấy chúng ta thông qua ổ sói hắc bang thành viên đối tờ dần sợ đã có hiểu rõ nhất định mà lại phương án hành động mấu chốt là đoạt tiên cơ chỉ cần tờ dần sợ không phải hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hoặc là có khắc chế thương kiến diệu năng lực đại giới chúng ta đều có thể thành công đưa trước bằng hữu về phần hiện tại cựu điều tiểu tổ bị truy nã sự thật để bọn hắn không có cách nào trực tiếp bái phỏng lao ca triển khai đối thoại cái này liền mất đi lợi dụng thương kiến diệu năng lực tốt nhất hoàn cảnh tường bạch miên nhẹ nhàng đuốt cằm nói tóm lại lần này phải từng bước đẩy tới không thể lỗ mãng ừ m lao ca cùng đại lượng quý tộc giao hảo điểm này là cực lớn thai hoàng ẩm lúc nào cũng có thể mang đến ngoài ý mớn hơi làm trình đốn cựu điều tiểu tổ thừa dịp đêm mưa đem xe lái hướng khu sói đỏ dự định đêm nay liền đối lao ca cùng chỗ ở của hắn làm bước đầu quan sát đồng thời bọn hắn dự định ngoài định mức lại chuẩn bị mấy chỗ phòng an toàn lúc này mưa đã nhỏ không ít thưa thất rơi đường phố bên cạnh đèn đường bị nhiễm ra một vòng lại một vòng vầng sáng tại hát cám trong đêm tạo nên loại nào đó ngộng ảo sát thái làm tốt ngụy trang cựu điều tiểu tổ hoặc trực tiếp tới cửa hoặc thông qua bằng hữu hoàn thành ba khu mới phòng an toàn tạo dự sau đó bọn hắn đi tới lao ca ở phố mặt ga xa xa nhìn qua số 54 kia tòa p h ò n g ố c t ư ở n g bạch miên lưng tựa c h â u ngồi như có điều suy nghĩ nói lúc này mới mấy giờ tất cả màn cửa đều kéo bên trên nàng chỉ là tất cả có màn cửa vị trí giống phòng bếp loại hình địa phương vẫn như cũ có ánh đèn lộ ra không quá bình thường bạch thần nói ra cái nhìn của mình hiện tại cũng liền hơn chín giờ đối khu ô lưu xanh những cái kia nặng lao động chân tay người đến nói s á c thực nên nghỉ ngơi nhưng khu sói đỏ tài sản không ít mọi người ban đêm vừa mới bắt đầu mà lao ca hiển nhiên là một thành viên trong đó dạng này điều kiện tiên quyết sát đường phòng khách màn cửa đều bị kéo lên che đến cực kỳ chặt chẽ lộ ra rất có vấn đề khả năng bọn hắn muốn biểu diễn kịch đèn chiếu thương k i ế n diệu nhìn qua màn cửa bên trên khi thì lộ ra màu đen cái bóng một mặt bội phục nói không ai phản ứng hắn tượng bạch miên trầm ngâm mấy giây chúng ta chia ra giám sát cửa chính cùng cửa sau cũng không lâu lắm tượng bạch miên thương kiến r ư ợ u tại hai con đường bên ngoài một tòa lầu trọ đỉnh chóp tìm tới thích hợp giám sát điểm bạch thần long duyệt hồng cũng lái xe đến có thể quan sát được cửa sau khu vực lại có đầy đủ khoảng cách địa phương giám sát tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là phi thường nhàm chán t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu đã sớm thích hứng loại cuộc sống này không có cái gì không kiên nhẫn duy nhất để bọn hắn có chút phiền nào chính là mưa còn chưa ngừng mái nhà gió lại khá lớn thân thể khó tránh khỏi sẽ bị xối đến thời gian từng giây từng phút chuyển rời bên trong tưởng b ạ c hàn miên trông n thấy h lao ca nhà sát đ ư ờ g người.、Một、người trong đó dáng người vừa rộng cửa chính ra, vừa mở mấy Một đi đó tới lại dày, pháp n kín tường, chính nhận quan An ngoài người trong, g phất lấp mấy tiểu tổ biết trị một là Lệ. Lệ kia kia đưa cựu cửa mặc điều Đem vị ra o sơ mi trắng, h ủ lệnh ấ thấy y màu mơ sau đen được chỉnh Hán áo pháp lót, l tóc có tề trải, thể chút ít tơ bạc. hồ văn đã có một chút rủ xuống lông mày hơi nhíu đôi mắt một mảnh xanh đậm chính là cựu điều tiểu tổ hành động lần này mục tiêu lao ca c ủ l e n lão ca triển lộ ra một chút tiếu dung mang theo mấy tên t h ủ hạ đem gở lệ đưa lên xe g ỡ lệ quả nhiên đang truy tra gạ gì ba đi đường dây này mà lại đã tìm tới lão ca nơi này tường bạch miên nhỏ giọng nói thầm may mà chúng ta không có tùy tiện tới cửa n à n g ánh mắt di động ghi lại g ỡ lệ bộ kia xe cảnh sát đặc thù cứ như vậy có thể thông qua quan sát cỗ xe phán đoán đối phương đại khái vị trí sớm dự cảnh kỳ thật chúng ta đã sớm phải cùng g ỡ lệ quan trị an kết giao bằng hữu thương kiến r ư ợ u thâm biểu t i ê n mới lúc này một bên khác bạch thần long duyệt hồng chú ý tới có một cỗ màu đen sấm xe con từ khác đường đi ngoặt vào dừng ở lão ca nhà cửa sau hờ khép cửa sau cấp tốc rộng mở hiển nhiên sớm có người ở nơi đó chờ ra chính là một người hầu hắn giơ một thanh màu đậm ô lớn mở ra màu đen xe con cửa xe bên trong xe bước xuống một người trực tiếp chui vào dù c h e mưa d ư ớ i đáy trôn lấy đầu vội vã đi hướng cửa sau đêm đen bên trong mông lung trong mưa Khuyết thiêu chương i ế u một trăm sáu mươi bốn hoài niệm chính là long duyệt hồng cùng bạch thần thông qua kính v i ế n vọng chuyên chú quan sát đến lão ca nhà cửa sau ý đồ biết rõ ràng vị kia người đến tướng mạo đáng tiếc phụ cận mấy ngọn đèn đường không biết tại sao đồng thời hư mất để bọn hắn không cách nào toại nguyện nếu là lão cách tại liền tốt long duyệt hồng nhịn không được cảm khái một tiếng cùng công năng đầy đủ người trí năng so sánh g ố p cắt bọn người cần quá nhiều ngoài định mức trang bị đến để thăng chính mình đương nhiên long duyệt hồng một mực ghi khắc lấy tổ trưởng thường nói một câu cũng dùng cái này khích lệ mình quân tử sinh phi dị dã thiện giả vu vật d ã quân tử sinh ra không khác người thường giỏi là ở chỗ biết dùng ngoại vật đối với long duyệt hồng cảm khái bạch thần rất là tán thành trừ phi toàn bộ màu đen không có một điểm ánh sáng chiếu bằng không lão cách đều có biện pháp lời còn chưa dứt bạch thần lực chú ý lại trở lại lão ca nhà cửa sau lại một cỗ xe con l á i tới ngừng tại ngoài cửa trước đó phát sinh sự tình lập lại lần nữa lao ca nhà một vị người hầu dơ đại đại dù che mưa ra n g h ê n tiếp một vị nào đó khác h nhân ngắn ngủi trong nửa giờ tiếp cận hai mươi vị người đến tại đèn đường hư mất cửa sau khu vực đến từ quần áo bên trên phán đoán có nam có nữ cái này thấy long duyệt hồng cùng bạch thần đều có chút sửng sốt không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cùng một cái thời gian đoạn được đến long duyệt hồng hồi báo tưởng bạch miên cũng phát hiện có đại lượng ô tô lái vào lao ca nhà chỗ phố mặt gạ đ g ừ n g tại con đường hai bên đại lượng đèn đường chiếu rọi xuống cửa xe lần lượt mở ra đi xuống từng vị quần áo quang vinh nam nữ bọn hắn tại bảo tiêu chen trúc bên trong quang minh chính đại tới gần lão ca nhà cửa chính đi vào nhưng là hộ vệ của bọn hắn cùng tùy tùng đều lưu tại ngoài cửa n h o nhao trở lại trên xe đều là chút quý tộc a tường bạch miên cẩn thận quan sát một trận cho ra kết luận nàng cùng thương kiến diệu giả mạo quý tộc quan sát rác đấu tranh tài lúc có đ ố i cái giai tầng này đám người làm hiểu rõ nhất định miễn cho gặp gỡ về sau ngay cả chào hỏi cũng không biết đánh như thế nào đối phương có thể không biết bọn hắn bọn hắn nhất định phải nhận biết đối phương chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh bại lộ phong hiểm đúng vậy a thương kiến diệu chỉ vào một nam tính quý tộc cười nói ta nhớ được hắn hắn lúc ấy chế rêu đi nổ k e m chút trở thành thượng lưu xã hội cái thứ nhất uống nước sặc chết mình người đi nổ chính là giác đấu trường ám sát tán nhân vật chính một trong bị ám sát vị kia gọi phèo tờ giống như tường bạch miên không phải như vậy xác định nói phèo tờ đồng dạng là người ạ s ẹ n tóc đen mắt xanh hắn tựa hồ có làm qua ghen ưu hóa vô luận thân cao hay là tướng mạo đều được cho không sai chỉ là gương mặt cơ bắp hơi có vẻ rủ xuống đưa mắt nhìn những người này tiến vào lão ca nhà về sau tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đây là một trận y ế n hội nàng không có hạ khẳng định phán đoán bởi vì liền thời gian điểm tới nói phi thường xấu hổ theo nàng hiểu rõ quý tộc giai tầng tụ hội thường thường tại bữa tối thời gian bắt đầu lan tràn đến d ạ n g sáng ở giữa tùy thời có thể rời đi nào có gần mười một giờ mới triệu tập đạo lý khả năng lần tụ hội này chủ đề là quỷ quái thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi phán đoán hắn tựa hồ hận không thể trở tay liền lấy ra tấm kia mặt lông mỏ nhọn hầu từ mặt nạ mang lên mặt hạ c h à n g tham dự tường bạch miên không để ý tới không hỏi hắn phối hợp nói kéo lên tất cả màn cửa chính là vì lần tụ hội này đằng sau những người kia lại là chuyện gì xảy ra đặc biệt khách quý bình thường tụ hội làm sao có thể không để bảo tiêu đi vào những quý tộc kia cứ như vậy yên tâm những vấn đề này nàng nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra đáp án thương kiến r ư ợ u ngược lại là cung cấp nhiều loại khả năng nhưng rõ ràng đều rất hoang đường tường bạch miên đành phải xuất ra bộ đàm căn dặn lên long duyệt hồng cùng bạch thần tiếp tục giám sát chờ đợi kết thúc cái này chờ đợi dòng d ã mấy giờ mai cho đến ba giờ sáng nhiều lão ca nhà cửa chính mới một lần nữa mở ra kia từng vị quần áo quang vinh nam nữ mang theo mọi mệnh lại vung lòng thần sắc lần lượt đi ra ngồi xe rời đi cùng lúc đó cửa sau khu vực từng chiếc xe còn đến lạng yên tiếp đi những bí mật kia người bãi phòng t r ờ ngại hoàn cảnh nhân tố bạch thần cùng long duyệt hồng vẫn như cũ không thể thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo tổ trưởng muốn lựa chọn một mục tiêu theo dõi sao long duyệt hồng trưng cầu lên tưởng bạch miên ý kiến hắn cùng bạch thần lúc này nếu như xuống lầu mở lên dịp vẫn là có hy vọng khóa chặt một cỗ xe con tưởng bạch miên trầm ngâm mấy giây nói việc này có quá nhiều không biết bảo thủ lý do tạm thời không cần ừm chúng ta bước kế tiếp là truy tung một quý tộc từ hắn nơi đó biết rõ ràng lão ca đến cùng trong nhà tổ chức cái gì tụ hội cửa sau tiến đến những người kia lại đảm đ ư ơ n g cái gì nhân vật so với những cái kia giấu đầu lộ đuôi bí mật người bái phỏng so với tựa hồ có chút bí ẩn lão ca có nhà có miệng lại ở vào quyền lực biên giới quý tộc là thích hợp hơn an toàn hơn mục tiêu không cần làm quá nhiều bài trừ tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu ý kiến nhất trí lựa chọn p h ẩ m tợ người này bọn hắn đối với hắn là có tương ứng hiểu rõ biết tổ phụ của hắn đã từng là một vị nguyên lão nhưng chết được tương đối sớm không thể cho nhà mình hậu duệ trải tốt đường điều này sẽ đưa đến p h ạ m tợ các bậc cha chú dần dần bị gạt ra khỏi quyền lực hạch tâm đợi đến hắn thế hệ này càng là xuống dốc mà từ trước đó tại giác đấu trường ám sát á n bên trong biểu hiện nhìn tưởng bạch miên cho rằng p h ạ m tợ bảo tiêu tùy tùng bên trong không có giác tình giả tổng hợp các phương diện nhân tố cái này thật sự là một cái hiếm có hành động đối tượng tưởng bạch miên không có nóng lòng xuống lầu theo dõi bởi vì hiện tại là đêm khuya yên tính ít người rất dễ dàng bị phát hiện dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu ban ngày lại đi bãi phòng phép tở cũng không sợ tìm không thấy người chờ điều tra rõ ràng những chuyện này tiếp ứng gạ gì bạ đi phương án đoán chừng cũng thành hình tường bạch miên một bên đưa mắt nhìn những quý tộc kia cố xe đi xa một bên thuận miệng nói kỳ thật nếu như không phải lo lắng quá nhiều nàng hiện tại liền có thể cho ra một cái có tính khả thi kế hoạch chờ lao ca ra ngoài xử lý trên phương diện làm ăn vấn đề mang đi tuyệt đại bộ phận ngoài ý mớn lại lặng yên chui vào hoặc mượn nhờ bằng hữu tiếp đi gạ d ì bà đi từ gạ d ì bà đi có thể thuận lợi trốn vào lão ca nhà ẩn tăng rất nhiều ngày không có bị phát hiện nhìn kế hoạch này có rất cao sát xuất thành công đương nhiên gạ d ì bà đi đến bên trong trốn kỹ về sau bởi vì khuyết thiếu đối cảnh vật chung quanh nắm chắc ngược lại thật không dám động đậy ngày thứ hai buổi chiều chỉnh đốn tốt cựu điều tiểu tổ lợi dụng kết giao bằng hữu phương thức lâm thời mượn một chiếc xe mở hướng khu táo vàng chuẩn bị tìm kiếm cùng phạm tợ vị này con em quý tộc giao lưu cơ hội ai trên xe thương kiến rượu thở một hơi thật dài làm sao rồi long duyệt hồng lại cảnh giác lại lo hâu hỏi thương kiến rượu một mặt trầm thống hồi đáp ta trong ngực nghiệm đi mặt cổ tiên sinh vì cái gì long duyệt hồng nhất thời có chút không hiểu tường bạch miên bật cười một tiếng hoặc ngươi đây là nhớ hắn sao ngươi đây là nhớ hắn số mệnh thông số mệnh thông thật sự là dùng tốt ta thương kiến diệu thản nhiên thừa nhận liên đối ta đều cảm thấy đỉ mạt cổ tiên sinh rất đáng yêu cái này cái gì hình dung tử long duyệt hồng một ngụm lao huyết kém chút phun ra tường bạch miên đồng ý lên thương kiến diệu phía trước nửa câu xác thực nếu như số mệnh trâu vẫn còn đối phó phép tơ loại này tương đối biên giới con em quý tộc chúng ta căn bản không cần tìm cơ hội chờ hắn ra ngoài lên xe hơn hai mươi mét bên ngoài liền phụ đến trên người hắn trực tiếp gọi lên hắn tương quan hồi ức mà toàn bộ quá trình vô thanh vô tức người bình thường căn bản không phát hiện được thương kiến rượu tay chân lại sạch sẽ một điểm hoàn cảnh kiến tạo đến cho dù tốt một điểm k h è o t ợ sau đó đều chưa hẳn có thể phát hiện mình bị ai trải qua thân rất có thể cho rằng là gần nhất phóng túng quá độ thân thể suy yếu đột phá t chóng đầu cựu điêu tiểu tổ mấy tên thành viên giao lưu ở giữa c ố xe ngoặt vào một đầu tương đối yên lặng đường đi lúc này có đạo nhân ảnh đi ngang qua đường cái sau đó dừng ở ở giữa không đi hắn là tên người hường hà phủ lấy trường bảo màu xám lý lấy một cái có thể phản xạ huy mang đầu t r ọ c cả người g â y đến có chút thoát hình nhìn không ra cụ thể t u ổ i tác nhưng s ắ c mặt không thấy tái nhận trạng thái tinh thần cũng cũng không tệ lắm người này nửa khép lên màu xanh biết đôi mắt một tay cầm tràng hạt một tay dựng thẳng tại trước ngực mặt hướng cựu điều tiểu tổ thi lễ một cái nam mô an lậu đa là tam miểu tam bồ đề chư vị thí chủ bể khổ không cùng quay đầu là bờ hắn dùng chính là tiếng hường hà thanh âm rõ ràng không lớn lại hồng trung đại lữ quanh quẩn tại tường bạch miên thương kiến r ư ợ u đám người bên hai t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm dễ nạc gà đột nhiên xuất hiện như thế một tên hòa thượng nói không hiểu thấu lời nói để long duyệt hồng tại tinh thần đ ố n g nhiên căng cứng đồng thời lại bằng thêm m ấ y phần nghi hoặc cùng m ở mịt cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại sao lại xuất hiện một cái tín ngưỡng bồ đề hòa thượng hắn là t h ằ n g điên tinh thần không bình thường long duyệt hồng vô ý thức đưa ánh mắt về phía phía trước trông thấy phụ xe vị trí tưởng bạch miên bên mặt có chút ngưng trọng đúng lúc này thương kiến rượu đã quay cửa xe xuống thò đầu ra cao giọng hô vì cái gì không dùng tiếng đất s á m tiếng hồng hà biểu hiện không ra loại kia vận vị gia hỏa này lại tại kỳ quái địa phương chăm chỉ long duyệt hồng lần nữa không biết nên tán thưởng thương kiến rượu lớn trái tim vẫn là thấy không rõ lắm cục diện để long duyệt hồng n g o ạ i ý muốn chính là cái kia gầy đến thoát hình áo bảo s á m hòa thượng lại làm ra trả lời hắn vẫn như c ũ dùng tiếng hồng hà nói ta cũng không am hiểu tiếng đất s á m nhưng lễ kính phật đà đã là lễ kính tự thân ý thức giảng thuật phật lý đã là trình bày bản tính đúng như dùng cái gì ngôn ngữ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó bản chất ngươi tại sao phải chặn đường chúng ta còn nói cái gì bể khổ k h ô n cùng quay đầu là bờ thương kiến diệu tư duy nhảy thoát đổi đề tài tường bạch miên không có ngăn cản hắn ý đồ lợi dụng hắn không đi đường thường xáo trộn đối diện cái kia áo bào s á m hòa thượng mạch suy nghĩ sáng tạo ra nhìn trộm chân tướng sự t ì n h hoặc thoát khỏi trước mắt tình cảnh cơ hội áo bào s á m hòa thượng lần nữa thấp tuyên một tiếng phật hiệu bần tăng tiên đoán được hôm nay lúc này đi ngang qua con đường này bốn người tiểu đội sẽ ảnh hưởng tối sơ thành ổn định mang đến một trận náo động ngã phật t ứ bi không đành lòng thấy chúng sinh gặp cực khổ bần tăng đành phải đem các ngươi ngăn lại trông giữ một đoạn thời gian câu trả lời này nghe được tưởng bạch miên bọn người hai mặt nhìn nhau có loại đối phương quả thực là bệnh tâm thần cảm giác cái này hoàn toàn thuộc về thai bay v ạ gió c ứ u điêu tiểu tổ sự tình gì cũng còn không có làm đâu thương kiến diệu biểu lậu nghiêm túc xuống dưới cao giọng đáp lại nói mang đến náo động ảnh hưởng ổn định sẽ không là cái gì bốn người tiểu đội chỉ có thể là những quý tộc kia những nguyên lao kia những cái kia nắm trong tay quân đội kẻ dạ a tâm thiên sư ngươi vì cái gì không đi đem bờ rượu r alexander gài ủ những người này trông giữ tin tưởng ta đây mới là trừ khử hai h ỏ a ngầm hữu hiệu nhất biện pháp hoặc cái này biện luận trình độ từ từ thấy c h ư n g a tường bạch miên thầm khen một tiếng áo bào s á m hòa thượng trầm mặc mấy giây nói phương diện này sự tình bần tăng cũng sẽ nếm thử đi làm nhưng bây giờ cần trước tiên đem các ngươi trông giữ hán n g ự khí tương đương bình thản ngược lại làm nổi bật lên ý chí kiên định lúc này lái xe bạch thần cũng thò đầu ra đại hòa thượng ngươi dựa vào cái gì xác định là chúng ta mặc dù con đường này hiện tại cũng không có những người khác lui tới nhưng tiên đoán sai lầm không nhất định là mục tiêu còn có thể là thời gian cùng địa điểm đúng a thương kiến diệu phụ hòa nói ngươi suy nghĩ một chút tiên đoán giải đọc ra sai là thường xuyên phát sinh sự t ì n h ngươi khẳng định hắn lời còn chưa dứt kia áo bào s á m hòa thượng lại tuyên một tiếng phật hiệu nam mô an h u đa la tam miễu tam bồ đề thanh âm hắn hồng trung đại lữ tại tưởng bạch miên bọn người bên thai vang lên thành công đẻ xuống thương kiến diệu đến tiếp sau lời nói ngay sau đó hắn không cho thương kiến diệu tiếp tục cơ hội mở miệng bình tĩnh nói thí chủ đ ừ n g ý đồ dùng năng lực ảnh hưởng bẩn tăng lo dịp cùng phán đoán vần tăng nắm giữ lấy tha tâm thông biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì thảo long duyệt hồng n h ị n không được ở trong lòng bạo câu lời thô t ụ tha tâm thông loại năng lực này thật sự là quá buồn nôn bên này muốn làm chút gì ngay cả thức mở đầu cũng còn không có dọn xong liền sẽ bị ngăn cản thế này còn đánh thế nào mà lại hoa thượng này cách chúng ta mười mét trở lên tha tâm thông lại có thể nghe được như thế rõ ràng điều này nói do hắn cấp độ hơn xa máy móc tăng lữ tịch pháp long duyệt hồng suy nghĩ lăn lộn ở giữa áo bào s á m hòa thượng mở miệng lần nữa thí chủ cũng không cần xuất ra ngươi ảm lì cùng loại đơn giản máy thu âm ngươi đã nói cho bần tăng ở trong đó t ổ n chữ một ít thanh âm sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt thương kiến diệu nghe hắn khuyên can nhưng không có toàn nghe hắn mặc dù chưa đem loại đơn giản máy thu âm cùng ảm lì nhỏ xuất ra ba lô hành quân nhưng ý đồ trực tiếp đẻ xuống c h ố t mở nâng cao âm lượng cùng lúc đó một mực duy trì trầm mặc tưởng bạch miên cũng là đột nhiên rút súng bàn tay trái đẩy cửa tay phải quẳng hướng ra phía ngoài chuẩn bị hướng áo bào s á m hòa thượng xà kích nàng cũng không có hy vọng xa vời cái này có thể thành công chỉ là muốn dùng cái này quá y nhiêu đối phương ảnh hưởng hắn sử dụng năng lực cho thương kiến rượu phát ra tiểu s ù n g cùng ngô ngông ghi âm sáng tạo cơ hội bạch t h ầ n cũng nháy mắt làm ra phản ứng nàng đem chân ga dẫm lên lớn nhất để mướn được chiếc này nặng nghề việt giã phát ra h o à n h minh thanh âm sắp sông ra ngay tại cái này sắt na áo bào xám hòa thượng tay trái chuyển động chẳng hạn vô thanh vô tức ở giữa tưởng bạch miên cảm thấy khó mà chịu được cực đoan nhói nhói tựa như rơi vào một cái từ cường châm tạo thành cảm ấy phanh phanh phanh nàng tay phải phản xạ có điều kiện lùi về đạn khuynh hướng bên đường phiền đá thương kiến diệu thì phảng phất lâm vào vô tận biển lửa làn da thiêu đốt đau đớn thân thể của hắn cuộn mình lên căn bản không có lực lượng nhấn hạ chốt mở bạch thần chỉ cảm thấy mình bị ném vào nấu mở nước sôi đau đớn kịch liệt để nàng kém chút trực tiếp đã hôn mê chân phải của nàng không tự chủ được nối lòng ra cỗ xe mới s i ê u đến sông ra mấy mét liền không thể không chậm dần tốc độ chậm rãi tiến lên long duyệt hồng như rơi vào hầm băng không thể kìm lại run dày lên thân thể của hắn trở nên cứng nhắc tư duy đều phảng phất sẽ bị đông kết lục đạo luân hồi c h i địa ngục đạo khó nói lên lời vô hình tra tấn bên trong cựu điều tiểu tổ mất đi tất cả sức phản kháng không tượng bạch miên tay trái còn đang đ ộ n g nó tự hành vươn ngoài xe ném ra giữ tại lòng bàn tay một viên kim loại tiền su tư t h a n h âm bên trong ngân bạch điện quang nở rộ mà ra quấn quanh lấy viên kia tiền su lôi ra một đạo rõ ràng diễm đôi cái này liền giống một viên cuồng bạo đạn tháo đánh phía áo bảo sám hòa thượng thương kiến diệu cùng đối phương trò chuyện lúc t ư ở n g bạch miên liền đã tại vì tiếp xuống khả năng phát sinh xung đột làm chuẩn bị cùng nhiều vị giác tỉnh giả đã từng quen biết nàng rất rõ ràng chỉ cần không gặp kia đặc biệt mấy cái loại hình định nhân dựa vào phụ trợ chim sớm thiết lập tốt hành vi có thể lẩn tránh rơi đại bộ phận ảnh hưởng đáng tiếc là nàng sinh vật chi giả bên trong chịm tương đương đơn giản chỉ có thể dự thiết giải rác mấy cái động tác đổi thành nạ vạ ở đây có thể sớm thiết lập tốt một bộ tập thể dục theo đài cho nên chuyện này chỉ có thể là không có những biện pháp khác lúc một lần tuyệt địa phản kích nhưng mà áo bào s á m hòa thượng tựa hồ sớm có đ o á n trước bên đường một khối phiến đá không biết lúc nào đã bay tới ngăn tại viên kia kim loại tiền xu trước đang phiến đá phát t ê u dòng điện tán loạn không thể tiến thêm một bước. tường h thêm ể tiến một b ớ c t ư bạch miên dù sao cũng là dùng tay ném ra t i ề n su dựa vào là cao thế điện lưu thủ thắng không có khả năng đạt tới pháo điện từ hiệu quả địa ngục đạo còn tại duy trì thống khổ để cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên tiếp cận hôn mê nam mô an h u đa la tam miễu tam bồ đề áo bào s á m hòa thượng lại tuyên tiếng niệm phật hết thể khôi phục bình thường long duyệt hồng vô ý thức nhìn một chút thân thể của mình không có phát hiện có nửa điểm tổn thương nhưng vừa rồi đông lạnh cùng tra tấn trong ký ức của hắn là rõ ràng như thế chân thật như vậy hắn gái chán cùng phần lưng mồ hôi lạnh đồng dạng đang nói rõ cũng không phải gì đó đều không có phát sinh các vị thí chủ phản kháng vô vị sẽ chỉ làm các ngươi thống khổ áo bào sáng hòa thượng bình tĩnh nói vẫn là tiếp nhận bẩn tăng trông giữ tương đối tốt tường bạch miên một bên cho phụ trợ chị một lần nữa dự thiết khởi động làm một bên trầm giọng hỏi thiên sư ngươi muốn trông giữ chúng ta bao lâu mười ngày mười ngày sau liền để các ngươi rời đi áo bào s á m hòa thượng đơn giản hồi đáp hắn nhìn tường bạch miên một chút không làm ngăn cản chỉ là đối thương k i ế n diệu nói muốn để ta sĩ diện thương k i ế n diệu lộ ra tiếu dung mở ra hai tay ra hiệu mình chỉ là suy nghĩ một chút không có ý định thay đổi thực tiễn thiền sư xưng hô như thế nào hắn một phái thoải mái mà hỏi áo bào s á m hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu bần tăng pháp hiệu dễ nạ gà trước mặt hắn phiến đá chậm rãi bay trở về bên đường rơi xuống vị trí cũ tựa như có một bàn tay vô hình tại thao túng cái này khiến tường bạch miên bọn người càng thêm khẳng định hòa thượng này là hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả thiên sư cái nào g i á o phái thương kiến diệu tiến một bước hỏi dễ nạ gạ xanh biếc đôi mắt quét qua nơi này không phải chuyện phiếm địa phương các vị thí chủ cùng bần tăng đi thôi còn xin thiền sư dẫn đường tường bạch miên thấy chuyện không làm được bắt đầu tìm kiếm những biện pháp khác t ỷ như mình đến chỉ định bị trông giữ lúc nơi ở tỉ như nói cho dễ nạ gạ có cái l ẻ loi hưu quản g tiểu hài một khi mất đi cựu điều tiểu tổ chiếu cố sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm không bằng đem hắn cũng tiết đến tường bạch miên thậm chí cân nhắc muốn hay không mời dễ nạ gạ lên xe đến chỉ đường bằng không hòa thượng này chậm rãi đi ở phía trước phi thường dễ thấy dễ dàng dẫn tới ngoài định mức chú ý dễ nạ gạ không muốn mạng của bọn hắn trật tự chi thủ nhưng hận không thể bọn hắn chết các vị thí chủ từ bi dễ nạ gạ hài lòng gật đầu một giây sau Hắn không có chàng hạt cái tay kia nhẹ nhàng một chiều, nắm bên đường kia có cái một một màu mộ đài tay tới tờ. bay đen sống l o n g duyệt hồng trợn mắt hốc mồm ở giữa cái này áo bào s á m hòa thượng xoay người nhấc chân cưới lên mộ tờ vận động chân ga v a n h thanh âm dễ nạ ga nằm phục người xuống bình thản nói các vị thí chủ đi theo bần tăng đằng sau là được giờ khắc này tăng lữ áo bào s á m đầu t r ọ c mộ tờ đôi khói cấu thành một bộ vô cùng có đánh vào thị giác lực hình tượng thấy tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần biểu lộ đều hơi có vẻ ngốc trệ thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi thiền sư vì cái gì không lái xe dễ nạ gạ một bên để mô tờ bảo trì lại bình ổn một bên thản nhiên hồi đáp xe quá nặng đi dễ nạ gạ thiền na giả nhưng là người hồng hà nên n gọi là dễ nạ gạ cho nó hợp chương một trăm sáu mươi sáu thủy tinh ý thức xe quá nặng đi đây là lý do gì ngồi ở hàng sau long duyệt hồng một bên xoay người nhặt vừa rồi bởi vì rét lạnh cùng đau đớn rơi xuống s u n g ngắn một bên có chút mờ mịt ở trong lòng lặp lại lên dệ nạ gạ trả lời xe có nặng hay không cùng lái xe gì có cần gì phải liên hệ sao là người lái xe lại không phải xe cưới người long duyệt hồng suy nghĩ xuất hiện ở giữa áo bào s á m tăng nhân dệ nạ gạ đã để màu đen mổ tờ chạy ra ngoài bạch thân không có cách nào chỉ có thể đạp xuống chân ga để cỗ xe theo sát ở phía sau phụ xe vị trí tưởng bạch miên nhìn qua dệ nạ gạ bóng lưng không làm che giấu cũng không cách nào che giấu chuyển động lên suy nghĩ tha tâm thông năng lực này làm như thế nào phá giải nếu như cái gì đều bị hắn dự đoán hiểu rõ vậy căn bản không có phần thắng cũng không thể hy sinh chính mình biến thành vô tâm giả dựa vào bản năng phản ứng thủ thắng a không nói trước đến không tới tình trạng này vấn đề coi như nghĩ vô tâm bệnh lại không phải nói đến liền có thể đến ở phương diện này hắn rõ ràng mạnh hơn máy móc tăng lữ t ì n h pháp có cách của chúng thể tại tương thấy ta khá khoảng hạ, nghe đối xa ràng lòng rõ ân m t h a h Tha tâm thông hẳn tâm lúc à thuộc về bản thân hắn, h cái c về bản kia để n g ta đều ả m giác thống khổ năng lực đại khái lực khổ x u ấy t từ trong t đến a hắn chẳng hạn, cho nên có hạn, nên thu ể đồng hồ dụng. túng năng cùng thông cũng không thời Thao vật chất tha tâm tựa sử sở cơ lực, là â m thuẫn. Ấn, lấy ú c hắn thu lấy phiến đá ngăn cản dòng điện lúc trên người ta kim đâm một dạng đau đớn vẫn tồn tại như cũ nhưng có rõ ràng làm dịu xem ra vẫn là có nhất định ảnh hưởng tha tâm thông tại bồ đề lĩnh vực cái giá tương ứng cùng trạng thái tinh thần dục vọng biến hóa cùng giác quan tình huống có quan hệ cũng có thể là là không cách nào nói dối hắn vừa rồi trả lời chúng ta nhiều như vậy vấn đề hư hư thực thực cái sau nhưng đây có lẽ là bọn hắn giáo phái giới luật liền giống như tăng lữ giáo đoàn hắn giác quan trước mắt xem ra đều không có vấn đề gì cũng không tồn tại s á c dục tăng cường biểu hiện tạm thời không thể nào phỏng đoán đại giới là cái gì ai chỉ hy vọng hắn không có nhân cách phân liệt bằng không hiện tại là lòng dạ từ bi dễ nạ gà đợi lát nữa nói không chừng liền hoán đổi thành tàn nhẫn hát cám dễ nạ gà tường bạch miên biết mình những n à y tiếng lòng rất có thể sẽ bị dễ nạ gà nghe thấy chỉ là cho rằng cái này đều thuộc về d â u ria lời nói là mỗi một cái ở vào trước mắt tình cảnh hạ nhân loại bình thường cũng sẽ có phản ứng mà nàng nhiều lắm là chính là đối giác t ì n h giả tình huống hiểu nhiều một chút lại tiếp xúc qua máy móc tăng lữ tính pháp đây còn chạm đến không được dễ nạ gà vậy ngược cũng không đến nỗi bại lộ cựu điều tiểu tổ đối sách bọn hắn đào thoát phương án trước mắt căn bản không tồn tại không có đồ vật làm sao bại lộ ngắm nhìn tại phía trước ngoặc hướng cái khác đường đi thâm đen mổ t ờ tưởng bạch miên lại nghiêng người nhìn một chút hàng sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nàng vừa buồn cười vừa lại kinh ngạc phát hiện thương kiến diệu biểu lộ khi thì nghiêm túc khi thì vui vẻ khi thì nặng nề khi thì n h ẹ nhóm liền cùng mang t r ư ơ n g vạn hoa đồng mặt nạ đồng dạng ngươi đang suy nghĩ cái gì tưởng bạch miên cân nhắc hỏi nàng cũng không lo lắng cho mình vấn đề sẽ dẫn đến thương kiến diệu thiết tưởng phương án tiết ra ngoài bởi vì tại tha tâm thông trước mặt cái này căn bản liền không gặt được thương kiến diệu biểu lộ khôi phục bình thường khẽ gật đầu nói chúng ta mỗi người đều đang định ra thuộc về mình đ ả o thoát kế hoạch nhưng không bỏ phiếu quyết định cuối cùng áp dụng cái nào hắn dù cho nghe thấy chúng ta thảo luận cũng không có khả năng n h ầ m vào mỗi cái kế hoạch đều làm tốt đề phòng đến lúc đó chúng ta xem tình huống bỏ phiếu một khi quyết định lập tức khai thác hành động cứ như vậy hắn cũng liền sớm mấy giây mười mấy giây biết không có cách nào đầy đủ ứ n g đối chúng ta cho biện pháp này lấy danh hiệu là xét đánh không kịp bưng thai trên lý luận có thể thực hiện a long duyệt hồng nghe được sửng sốt một chút cảm giác đến thương kiến diệu phương án coi như không tệ tường bạch miên hơi c a o mày nói vấn đề ở chỗ ngươi ách các ngươi bỏ phiếu hoàn thành trước cũng không cách nào vì mỗi một cái phương án đều làm đủ chuẩn bị thứ này cũng ngang với không đối không thương kiến diệu thản nhiên thừa nhận đây chính là biện pháp này lớn nhất chỗ khó ngay sau đó hắn lại bổ sung ta còn có một cái biện pháp đó chính là không ngừng suy nghĩ để hắn từ đầu đến cuối n g h e lén chúng ta có thể cả ngày đều đang suy nghĩ sự tình hắn khẳng định không có cách nào cả ngày đều duy trì tha tâm thông dù cho hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hơn xa tại thương kiến d i ệ u loại này khởi nguyên chi hải năng lực cũng tất nhiên là có hạ n độ thương kiến d i ệ u vừa dứt lời long duyệt hồng trong lòng liền vang lên một thanh âm bình thản lệnh nhạt thanh âm đúng là dạng này nhưng các ngươi không biết ta lúc nào đang dùng tha tâm thông lúc nào không dùng cái này đây là dễ nạ gạ thanh âm không lỗ hai ta không có nghe được nó tựa như trực tiếp tại ta trong đầu xuất hiện đồng dạng long duyệt hồng con ngươi p h ó n g đại dị thường kinh ngạc hắn đưa ánh mắt về phía tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần ý đồ từ phản ứng của bọn hắn bên trong xác định mình phải t r ă n g xuất hiện nghe nhầm hoặc là ảo tưởng một giây sau tưởng bạch miên liếc mắt nhìn hai phía thở dài nói hắn tha tâm thông vậy mà đến có thể đảo ngược sử dụng trình độ dễ nạ gạ tha tâm thông không chỉ có thể nghe tới cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên tiếng lòng hơn nữa còn có thể trái lại để bọn hắn nghe thấy dễ nạ gạ ý nghĩ cái này tiếp cận với thế giới cũ hủy diệt chức đã từng muốn làm ý thức giao lưu thí nghiệm tường bạch miên thu hồi ánh mắt nhớ tới di vãng nhìn qua một chút tư liệu long duyệt hồng thì đối có thể hay không sớm đào thoát dễ nạ gạ trông giữ nhiều hơn mấy phần bi quan cảm xúc mặc dù dễ nạ gạ không có cách nào thời thời khắc khắc sử dụng tha tâm thông nhưng cựu điều tiểu tổ căn bản không rõ ràng hắn lúc nào đang nghe lúc nào không có nghe cũng liền không thể nào xác định mình dự đoán phương ăn có hay không bị hắn sớm biết được càng làm cho người ta sợ hãi một điểm là dễ nạ gạ hoàn toàn có thể nghe thấy làm ra vẻ không có nghe thấy t h ở ơ lạnh nhạt cựu điều tiểu tổ mưu đồ ép ra bọn hắn tất cả bí mật cuối cùng lại dễ dàng hủy đi bọn hắn hy vọng hiện tại loại này tình cảnh hiện tại loại này cảm giác áp bách để long duyệt hồng chân chính cảm nhận được hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đáng sợ đây không phải trạng thái không tốt thiếu hụt rõ ràng đi m ặ t cổ cao đẳng vô tâm giả có thể so sánh đồng thời long duyệt hồng cũng k h ắ c sâu nhận thức đến tại giác tỉnh giả lĩnh vực thiên cơ phi thường trọng yếu trước đó cựu điều tiểu tổ có thể xử lý đi m ặ t cổ có thể phá giải thế giới giả tưởng rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là giấu tại âm thầm mượn nhờ tình báo cướp được tiên cơ mà dễ nạ gà người mang dự báo cùng tha tâm thông hai đại năng lực quả thực chính là tiền cơ đại danh tử màu xanh sấm trong xe việt giã trầm mặc chiếm cứ chủ lưu tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người hồi lâu chưa lại nói tiếp hất lên màu xám áo choàng dệ nạ gạ c ư ớ i màu đen sấm mồ t ờ tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua dẫn dắt cựu điều tiểu tổ hướng khu sói đỏ mặt đông nhất bước đi sắp ra khỏi thành lúc một tòa miếu thờ xuất hiện tại tưởng bạch miên bọn người trước mắt nó có cao bảy tầng màu vàng đất làm nền bao phủ thanh lam nó đã có hồng hà thức khác biệt cây cột cỡ lớn cửa sổ lại có đất s á m phong cách các loại phật đà bồ tát minh vương pho tượng những này pho tượng ở vào phía trên nhất năm tầng bên ngoài p h ả n phất đang nhìn chăm chú lên thập phương thế giới nhanh đến dễ nạ gạ thanh â m lần nữa tại long duyệt hồng bạch thần bọn người trong lòng vang lên đến nơi này tưởng bạch miên dùng đầu ngón chân đều có thể suy luận ra bản thân bọn người tiếp xuống sẽ bị trông giữ tại tòa này kỳ lạ trong trổ miếu thủy tinh ý thức giáo nàng thông qua lối kiến trúc như có điều suy nghĩ phán đoán thanh âm của nàng cũng không lớn nhưng nàng biết d ê nạ gà nhất định có thể nghe thấy d ê nạ gà c h ậ m dần xe gắn máy tốc độ đúng thế tường bạch miên nhất thời cũng nghĩ không ra chạy trốn biện pháp chỉ có thể thuận miệng kéo nói thiên sư chúng ta còn có không ít vật phẩm tại chỗ ở mười ngày không có cách nào trở về cái này nếu là mất làm sao bây giờ còn có chúng ta đang chuẩn bị mua một khối tấm sạc năng lượng mặt trời cho nguyên bản trước kia sử dụng mười ngày sau nếu như náo động vẫn như c ũ phát sinh c h ú người ta t khả không năng liền không có ơ cơ n ứng g h chờ chút đem địa chỉ cùng chìa khóa cho ta tường bạch miên nghe được trong lòng hơi động lập tức gật đầu nói tạ ơn thiền sư đối thiền sư chúng ta hôm nay đi ra ngoài là vì cứu một vị đồng bạn h ắ n thân hãm cựu nhân trong nhà tìm không thấy cơ hội thoát đi thiền sư cứu người một mạng thắng tạo bảy cấp p h ù đồ ngươi hẳn là không đành lòng gặp hắn bởi vì lời tiên đoán của ngươi mất đi sinh mệnh của mình à. không bằng dạng này ngươi cùng chúng ta đi hắn bị khốn trụ địa phương đứng ngoài quan sát chúng ta hành động dự phòng chúng ta chạy trốn yên tâm chính chúng ta cũng không thích động võ có thể dùng từ nói giải quyết khẳng định đều sẽ dùng ngôn ngữ sẽ không bởi vậy dẫn phát náo động ngươi nếu là thực tế không yên lòng có thể tự mình giúp chúng ta cứu người ta không có ý kiến thậm chí ngỏ ý cảm ơn nghe tới tổ trưởng những lời này long duyệt hồng trong đầu nháy mắt hiện lên bốn chữ miệng lưới dẻo quẹo đổi lại người khác long duyệt hồng cảm thấy tổ trưởng lần giải thích này chắc chắn sẽ không có cái tác dụng gì nhưng từ vừa rồi đủ loại biểu hiện nhìn dễ nạ gạ thật đúng là có thể là một vị lòng dạ từ bi tăng nhân mặc màu xám tăng bảo dễ nạ gà dừng lại thâm đen mồ t ờ xoay người xuống tới nhìn về phía theo ở phía sau màu xanh sâm việt d ã bạch thần đạp lên phanh lại t ư ờ n g bạch miên thì thản nhiên thừa nhận dễ nạ gà nhìn chăm chú bởi vì nàng xác thực không nghĩ tới dựa vào tiếp ứng gà gì bạ đi sự tình đào thoát cách mấy giây dễ nạ gà dựng thẳng lên bàn tay trái nam mô an nậu đa l a tam miễu tam bồ đề b ầ n tăng liền bồi c á c người đi một chuyến đi chương một trăm sáu mươi bảy hai nạn xe cộ nghe tôi dễ nạ trả lời long duyệt hồng bạch t h ầ n một trận kinh hỷ liền ngay cả tưởng bạch miền cũng sinh ra cùng loại cảm xúc nàng kỳ thật cũng không có lượng quá lớn nắm đối phương nhất định sẽ đáp ứng chỉ là lần theo loại nào đó cảm giác đưa ra thỉnh cầu mà cái loại cảm giác này đến từ đối d â nạ gà mỗi tiếng nói cử động quan sát cùng ký ức cảm ơn ngươi thiền sư thương kiến diệu đem vươn tay ra ngoài cửa sổ biểu lộ thành khẩn vung hai lần dễ nạ gà biểu lộ không có thay đổi gì nói các vị thí chủ x i n mang đường hắn đem màu đen sẫm mồ tờ chuyển cái hướng một lần nữa xoay người đi lên vận động chân ga bạch thân dựa vào ngõ hẻm bên cạnh thành thạo đem cỗ xe quay đầu hướng khu sói đỏ lão ca nhà lái đi tường bạch miên trầm ngâm một chút ngồi g h ế cạnh tài xế vị trí phối hợp mở miệng nói thiên sư chúng ta vị kia đồng bạn cửu ra vẫn có chút bối cảnh ẩn giấu chút bí ẩn tùy tiện tới cửa ta sợ gặp được không nên gặp được người đụng phải không nên đụng phải sự tình đến lúc đó dù cho có ngươi khuyên can cũng chưa chắc có thể thiện Chúng ta trước đó hướng ta đó kỵ h u táo vàng đi, hành tại cỗ xe bên cạnh dệ nạ gạ trực tiếp để thanh nhâm vang lên tại tưởng bạch miên đám người trong đầu các ngươi căn cứ chính mình an bài đi làm là được nếu như không đúng ta sẽ ngăn cản các ngươi được rồi thiền sư t ư ờ n g bạch miên thở phào một cái lúc này thương kiến diệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thiền sư ta nhìn ngươi lòng dạ từ bi vì cái gì không suy nghĩ biện pháp giải quyết tối sơ thành nô lệ vấn đề nhà máy hoàn cảnh vấn đề cùng cường độ lao động vấn đề vì cái gì không thử dẫn đầu khu ô lưu xanh tầng dưới c h ố t công dân ngoại lai kẻ lưu lạc cùng các quý tộc đối thoại giúp bọn hắn tranh thủ đến quyền lợi nhiều hơn cùng tư liệu sản xuất cộng đồng kiến thiết mỹ hảo thế giới mới đừng, đừng nói tường bạch miên ở trong lòng vô lực hô một câu nàng cũng không quá rõ ràng thủy tinh ý thức giáo lý niệm cùng dễ nạ gạ truy cầu nếu như đối phương thật tự khoe là lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh kia thương kiến diệu những vấn đề này tựa như hướng đối phương trên mặt quất bàn tay một cái tiếp một cái hàm dưỡng kém chút nói không chừng tại chỗ thẹn quá hóa giận để cựu điều tiểu tổ sống không bằng chết hàm dưỡng rất nhiều thái dương mạch máu đoán chừng cũng sẽ bạo khiêu mà lại bồ đề lĩnh vực đại giới có nhất định xác suất là tinh thần thiếu hụt tường bạch miên lo lắng đồng thời long duyệt hồng càng là có chút run lẩy bẩy hắn trông thấy bạch thần cầm tay lái tay phải cũng nổi bật ra gân xanh ế sao có thể không nhìn trường hợp nói chuyện cái này rất muốn mạng a dạng này gào thét bên trong long duyệt hồng cũng không có sinh khí hắn biết thương kiến diệu không phải cố ý chỉ là khống chế không nổi chính mình nếu như có thể khống chế lại vậy liền không gọi đại giới lần này dễ nạ gà trầm mặc thật lâu c h ầ m mặc đến cựu điều tiểu tổ trừ thương kiến diệu bên ngoài ba tên thành viên bắt đầu cân nhắc muốn hay không đập nổi dìm thuyền đột nhiên gây khó khăn rốt cục hắn mang theo thở dài nói đánh không lại câu trả lời này thành thật phải làm cho tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đều miệng hé mở không biết nên làm sao tiếp thương kiến diệu ý đồ mở miệng trước dê nạ g ã lại bổ sung mà lại chúng ta thủy tinh ý thức giáo trọng điểm vẫn là tại tinh thần rèn luyện cùng ý thức trên tu hành từ bi chỉ là chiếu rõ bản tính sau bản thân mình ngộ cùng nhận biết cũng không phải là mỗi một vị tăng lữ đều sẽ dạng này bất quá những cái kia tăng lữ cũng sẽ không quản những này nhàn sự sẽ không đến chặn đường các ngươi nam mô an n u đ à l à tam miễu tam bồ đề bần tăng niên kỷ cũng không nhỏ gặp qua rất nhiều chuyện sâu coi là lại kém trật tự cũng so không có trật tự mạnh tại không có nắm chắc thành lập được một bộ hành chi hữu hiệu hệ thống trước tốt nhất đừng cầm người khác sinh mệnh đến thành t i ể u dã tâm của mình đối các quý tộc đến nói là dạng này đối những cái kia tầng dưới chót công dân cùng hoang dã kẻ lưu lạc đến nói phản kháng vẹn vẹn là bởi vì sống không nổi thương kiến diệu rất có biện luận tinh thần trả lời một câu dễ nạ gạ lại một lần nữa t r ầ mặc m tường bạch miên hắn g r ộ n g cố ý chuyển hướng chủ đề thiên sư các ngươi thủy tinh ý thức giáo giới luật một trong cũng là không thể nói dối đúng người xuất gia không nói dối dễ nạ gạ như nói thật nói nhưng có thể lựa chọn không trả lời hắn điều khiển lấy màu đen mồ tơ thân thể hơi nghiêng về phía trước áo bào sám theo gió đong đưa trừ cái đầu chọc kia cùng trong tay chẳng hạn lại không có gì không đúng cách mấy giây dễ nạ ga mở miệng nói ra các người đối đất s á m chúng sinh cực khổ tựa hồ cũng có nhất định nhận biết thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp chúng ta làm hết thể đều là vì cứu vớt toàn nhân loại dễ nạ ga ngắn ngủi không làm đáp lại tựa hồ đang lắng nghe thương kiến diệu nội tâm nhìn hắn đăm chiêu cùng lời nói phải trăng nhất trí qua một trận dễ nạ ga mang theo cảm t h ắ n nói thí chủ có như thế đại h o à n nguyện đáng quý b ầ n tăng lúc còn trẻ cũng không dám như thế suy nghĩ hiện tại càng là bảo thủ ngươi là đang khen thương kiến diệu có xích tử c h i tâm hay là tổn hại hắn mơ tưởng xa vời không thực tế tường bạch miên nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu về phần dễ nạ gạ có thể nghe được hay không nàng câu nói này nàng cũng không biết dễ nạ gạ tiếp tục đối thương kiến diệu nói ngươi lời nói đều là suy nghĩ làm việc nội tâm làm sáng tỏ ý chí kiên định có quan g mang tự chiếu đáng tiếc c h ấ p cũng là vọng không thể nhìn ra điểm này cuối cùng không cách nào thấy ý thức như thủy tinh thí chủ nếu là đối như lai chính đạo có hứng thú bần tăng nguyện ý làm người dẫn đường cho ngươi mà mẹ nó long duyệt hồng không nghĩ tới thương kiến r ư ợ u lại còn được đến r ề nạ gạ thưởng thức người bình thường không phải hẳn là đối với hắn những lời kia khịt mũi coi thường hoặc là xem như trò đụa sao cân nhắc đến bồ đề lĩnh vực giác tỉnh giả rất có thể cũng tồn tại phương diện tinh thần vấn đề đây coi như là người bệnh tâm thần ở giữa lẫn nhau thưởng thức sao long duyệt hồng vừa hiện lên như thế mấy cái ý nghĩ liền hận không thể xuất ra búa đem mình đánh cho bất tỉnh quá khứ này sẽ bị nghe thấy thà tâm thông phía dưới nội tâm hoạt động phong phú trình độ hơn xa tại ngôn ngữ hắn chuẩn bị cảm thụ hạ thiên sư các ngươi thủy tinh ý thức giáo tiệc thánh là cái gì tường bạch miên ở trong lòng lẩm bẩm thiên sư các ngươi thủy tinh ý thức giáo tiệc thánh là cái gì thương kiến diệu cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi tham bạch thân nhấp bờ m ô i tựa hồ tại cố nén ý cười nàng giống như cũng đoán được thương kiến rượu sẽ như thế hỏi dễ nạ g ạ thành thật trả lời chúng ta không có tiệc thánh chỉ có thánh vật thánh vật là bồ đề cùng tháp về phần ăn chúng ta kỵ chua cay kích thích đồ ăn cái khác không có hạn chế chỉ là không thể ăn tự tay giết chết con mồi nôi lẩu cùng đồ nướng cũng coi như chua cay kích thích ga chí ít đại bộ p h ậ n là long duyệt hồng vô ý thức suy nghĩ dạng này giới luật có thể hạn chế lại cái gì thương kiến diệu thở dài một mặt thương xót nói thiên sư có lẽ ta cùng bổ để vô duyên dễ nạ gạ cũng không bắt buộc lái mô t ờ tiếp tục đi theo cựu điều tiểu tổ hướng khu táo vàng mà đi khu táo vàng biên giới một tòa thuộc về cái nào đó gia tộc biệt thự cựu điều tiểu tổ cùng dễ nạ gạ tại khá xa địa phương quan sát đến nơi này chờ đợi mục tiêu dự định phẹo tờ ra vị này con em quý tộc tối hôm qua tham gia lão ca nhà bí mật tụ hội buổi sáng hơn phân nửa không rời giường cho nên cựu điều tiểu tổ mới lựa chọn buổi chiều đến đây chờ đợi một lúc bọn hắn rốt cục lợi dụng kính viễn vọng trông thấy mục tiêu tóc đen mắt xanh gương mặt cơ bắp hơi rủ xuống phẹo tờ vừa đi ra khỏi phòng phòng cửa chính leo lên ô tô vừa che miệng ngáp một cái hắn hai tên bảo tiêu một chiếc một sau lên xe đem hắn bảo hộ ở an toàn vị trí cỗ xe khởi động xuôi theo trong hoa viên con đường ra hàng rào sắt đại môn xa xa bạch thần thấy thế đạp xuống chân ga cách khá xa khoảng cách đi theo lên phẹo tờ mắt thấy khu sói đỏ đang nhìn bạch thần tăng tốc tốc độ xe chẳng mấy chốc liền đổi kịp mục tiêu sau đó trực tiếp vượt qua phèo tợ lái xe lúc đầu không cảm thấy cái này có cái gì chỉ là tương đối cảnh giác đối phương có thể hay không đột nhiên ngồi chỗ cối ngăn ở phía trước nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm thấy khó mà chịu được biệt khuất cái này xe nát cũng dám vượt qua mình nhìn ta siêu trở về lái xe trùng điệp đạp xuống chân ga oanh thanh âm bên trong phía trước chiếc xe kia đúng lúc chuẩn bị chuyển biến Phanh. phèo a n h h p tở cỗ xe đâm vào cựu điều tiểu tổ mướn được chiếc xe kia sau hông may mắn là lái xe dù sao cũng là nhận qua huấn luyện kịp thời dâm phanh lại đánh tay lái để thai nạn xe cộ trở nên chẳng phải nghiêm trọng đúng như vậy bên trong long duyệt hồng dù là đeo dây an toàn cũng là một trận chóng đầu suýt nữa thụ thương ngược lại là càng tới gần va chạm vị trí thương kiện đến rượu tố chất thân thể xuất chúng một chút cũng không bị ảnh hưởng đẩy cửa xe ra nhảy xuống hắn nhìn vết lom đi vào đồi xe mặt bên một chút đông nhiên phóng tới phẹo tờ chiếc xe kia lớn tiếng hét lên làm sao lái xe làm quý tộc phẹo t ờ đương nhiên sẽ không nói đều là ta lái xe sai chỉ là cho bên cạnh bảo tiêu liếc mắt ra hiệu hộ vệ kia lập tức xuống xe nhấc lên góc áo lộ ra súng lục bên hông thương kiến diệu lộ ra sợ hãi biểu lộ hướng về phía trong xe phẹo t ờ hô ngươi nhìn xe của ngươi bị hao tổn xe của ta cũng bị hao tổn ngươi có đồng bạn ta cũng có đồng bạn cho nên hắn lời nói này tựa như một cái bị kinh sợ người đã quật cường lại hốt hoảng biểu hiện pheo tơ biểu tình biến hóa một chút đối bảo tiêu nói được rồi người quen biết tên tiêu bảo tiêu mặc dù đã cùng pheo tơ nhiều năm nhưng dù sao không phải cùng đối phương từ nhỏ cùng nhau lớn lên tăng thêm thẳng hề suy luận ảnh hưởng đối này không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhìn thấy pheo tơ thương kiến diệu p h ả n nàn nói người lái xe cũng quá lỗ mang đi được rồi được rồi bằng vào chúng ta quan hệ không cần thiết so đo chuyện này phèo tợ hài lòng gật đầu không có vấn đề lúc này thương k i ế n diệu liếc mắt nhìn hai phía cố ý đ ể thấp tiếng nói ta tối hôm qua giống như nhìn thấy ngươi đi phố mặt gạ hắn không nói lập trường của mình cũng không có hỏi thăm là cái gì tụ hội chỉ là giống như vô ý sách một câu như vậy phèo tợ đ ỗ n g nhiên cảnh giác nhìn quanh một vòng rất nhỏ giọng nói một cái cuồng hoan t i ệ t tùng lấy lòng mạng đà la chương một trăm sáu mươi tám giác quan thứ sáu lấy lòng mạng đà la đã xuống xe theo làm bộ giúp thương kiến r ư ợ u long duyệt hồng nghe được giật nảy mình nhưng lại có một loại hợp tình lý cảm giác c ứ u điêu tiểu tổ trước đó liền đã biết tối sơ thành không ít quý tộc trong bóng tối tín ngưỡng mạng đà la là dục vọng trí t h a n h giáo phái người p h è o t ờ trả lời lão ca nhà bí mật tụ hội chỉ bất quá lần nữa xác minh điểm này long duyệt hồng vô ý thức quay đầu nhìn tổ trưởng cùng bạch thần một chút phát hiện nét mặt của các nàng đều không có thay đổi gì cũng đúng a khoảng cách này cái này âm lượng các nàng lại ngồi ở trong xe khẳng định nghe không được mà lại tổ trưởng bản thân t í n h lực cũng không tốt long duyệt hồng có chỗ minh nộ đồng thời đưa ánh mắt về phía càng xa một điểm địa phương cối u ngã tư đường c ư ờ i thâm đen mổ tờ áo bảo s á m tăng lữ thần s ắ c tựa hồ ngưng n g trọng một chút dục vọng có linh sao thương kiến diệu làm ra bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ cười dùng dục vọng trí t h a n h giáo phái một câu giáo nghĩa hỏi ngược lại p h e o t ờ phảng phất tìm tới cung tin lộ ra mập mở tiểu dung đặt nhẹ hạ mình phần hông người và người là không có ngăn cách thế nào tối hôm qua đi chơi vui vẻ sao xác nhận đối phương là dục vọng trí thánh giáo phái tín đồ thương kiến r ư ợ u hiếu kỳ hỏi pheo t h dư vị nói rất tuyệt mỗi người đều đang sôi trào dục vọng của mình bung ô xuống giữa lẫn nhau tất cả ngăn cách mở ra thông hướng bản thân tâm linh đại môn loại kia thể nghiệm không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tăng thêm các loại thực thánh thánh dầu thánh dược cùng nghi thức trợ giút để ta một lần lại một lần thức tỉnh một lần lại một lần siêu việt nói hắn treo lên á p chính là ngày thứ hai rất mệt mỏi khả năng một tuần đều không nghĩ lại làm những chuyện tương tự nhưng tiệc tùng cuối cùng dục vọng toàn bộ thiêu đốt thân thể cực độ mỏi mẫy lúc tâm linh của ta một mảnh a n b ì n h đã không còn bất kỳ phiền n ã o gì chân chính cảm nhận được siêu việt hết thể linh tính đây chính là mạng đà la nói xong lời cuối cùng p h è o tợ thành kính vỗ xuống mình phần hông đem túng dục nói đến như thế tươi mát thoát tục long duyệt hồng kém chút nâng lên đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời lần này tiệc thánh là cái gì thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi truy vấn pheo tợ biểu lộ lập tức trở nên sinh động còn có thể là cái gì ma túy a còn có cùng loại hợp thành phẩm thương kiến diệu nhẹ gật đầu thành thần nói ta cảm thấy các ngươi dùng không được mấy năm liền sẽ toàn bộ đi gặp m ạ n đà la n g u y ệ n ngươi dục vọng cũng nhận được thỏa mãn pheo tợ cảm thấy thương kiến diệu chúc phúc phi thường dễ nghe vẻ mặt tươi cười trả lời một câu lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi thương kiến diệu cùng phẹo tờ ước định cẩn thận nhà mình c ố xe tự mình sửa sau đó phất tay tạm biệt trở lại thuê đến trên chiếc xe kia theo bạch thần đạp xuống chân ga thương kiến đến diệu long duyệt hồng ngươi một lời ta một câu đem vừa rồi đối thoại đơn giản thuật lại một lần trong quá trình này thương kiến diệu ý đồ để long duyệt hồng đóng vai phẹo tờ nhưng long duyệt hồng cảm thấy thỉnh thoảng chụp được phần hông quá mức xấu hổ cự tuyệt hắn đề nghị tường bạch miên yên tĩnh n g h e xong cảm khái một câu thật đúng là dục vọng trí thánh giáo phái quần hoan tụ hội a xem ra lão ca là bọn hắn cùng quý tộc giai tầng liên hệ trong đó một cái điểm nhưng sẽ không là toàn bộ bạch t h â n dùng một loại tương đương chắc chắn giọng địa bổ sung tường bạch miên nhìn nàng một cái thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ nói đã l ã o ca là dục vọng trí t h a n h giáo phái người k i a gạ gì ba đ ỉ cầu cứu liền có vẻ hơi kỳ quái hắn trong lúc vội vàng chưa quên mang theo máy thu phát vô tuyến rất bình thường nhưng tiến l ã o ca nhà về sau nhiều ngày như vậy đều không có bị phát hiện cũng quá mức may mắn đi lao ca nhà thường xuyên cử hành loại này c u ồ n g hoan t i ệ t tùng bên trong sẽ không khuyết thiếu dục vọng trí t h a n h giáo phái giác tỉnh giả phàm là bọn hắn có khởi nguyên tri hải tiêu chuẩn đều không khó cảm ứng được phòng ốc một nơi nào đó ẩn giấu một cố nhân loại ý thức gà gì ba đi lại không phải giác tỉnh giả không có cách nào tự hành che giấu dù cho những cái kia giác tỉnh giả trầm mê ở dục vọng sôi trào đối chung quanh cảnh giác không đủ bọn hắn bình thường lui tới lao ca nhà lúc hẳn là cũng có thể phát giác trừ phi vì giữ bí mật Cuồng tiệc tùng sau khi, dục chủ sau hoan tùng vọng trí thánh người sẽ không khi, trí sẽ đúng ộ tộc một n phòng lao ca. Lái xe bạch thần lắc đầu. Xem ra không giống, cuồng hoan tiệc tùng rất nhiều quý tộc chính là người bình thường, nhiều g gia bái bạch Lái tiệc tham h lao lắp là lắm là làm ca. ra c xe Xem rất đầu. quý qua t g h e cải tiến, có tiến, thể i lại ữ bí mật khả năng khá thấp. khả khá năng Đúng vậy à mặc dù bọn hắn kéo lên toàn bộ màn cửa nhưng cái kia tụ hội bản thân vẫn là rất rõ ràng chung quanh quảng trường người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ c ó phát giác chỉ là không biết cụ thể là cái gì tụ hội cái này rất dễ dàng khiến người hoài nghi long duyệt hồng phụ hòa nói thương kiến diệu cũng cười nói không có đạo lý chúng ta chỉ dùng một ngày vô cùng đơn giản liền tra ra chân tướng người khác nhiều năm đều không có phát hiện ừ m đ ố i chú ý đến giả ca người mà nói đây có lẽ là nửa công khai bí mật tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu cho nên gạ gì bạ đi cầu cứu có phải hay không là cái cảm ấy bạch thần long duyệt hồng không có trả lời nàng bởi vì đây là có khả năng lại không nhất định sự tình thương kiến diệu thì vẻ mặt thành thật nói không biết bọn hắn sẽ chuẩn bị cái gì cường độ cảm ấy tường bạch miên vốn định xâm nhập thảo luận cái đề tài này làm tường tận phân tích nhưng nghĩ lại nghĩ đến khả năng này bại lộ tự thân tiểu đội rất nhiều bí mật lại từ bỏ ý nghĩ này dù sao nàng không có cách nào xác định dễ nạ gạ lúc này có hay không tại dùng tha tâm thông nghe lén nàng mắt nhìn phía trước không khí dùng bình thường âm lượng nói thiên sư việc này liên quan đến dục vọng trí thánh giáo phái so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp cùng khó khăn không biết ngươi có ý nghĩ gì là để chúng ta trước tiên phản hồi trồ miếu đến tiếp sau lại cân nhắc làm sao cứu người hay là nguyện ý xem chúng ta làm một chút thăm dò tìm ra cơ hội cũng khống chế xung đột quy mô t ư ờ n g bạch miên không rõ ràng thủy tinh ý thức giáo cùng dục vọng trí thánh giáo phái quan hệ thế nào nhưng từ một cái ở ngoài sáng có thể tu kiến trồ miếu công khai t r u y ề n ê n giáo một cái chỉ có thể lén lút ảnh hưởng bộ phận quý tộc nhìn bọn chúng hẳn là không tại một phe cánh cách mười mấy giây dễ nạ gạ thanh â m tiếng vọng tại cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên trong lòng trước tiên có thể đi xem một cái được tường bạch miên không có che giấu mình mừng rỡ xem ra thủy tinh ý thức giáo không phải rất ưa thích d ụ c vọng trí t h a n h giáo phái a bạch thần thở hắt ra để cỗ xe ngoặt hướng khu sói đỏ bọn hắn không có đi trước sửa chữa ô tô trực tiếp liền đi tới phố mặt gạ ngừng tại lão ca nhà cửa chính đối diện tường bạch miên cân nhắc một chút hỏi dò thiên sư ngươi cảm thấy chúng ta lần hành động này gặp nguy hiểm sao nàng nhớ kỹ dễ nạ gạ loại nào đó năng lực là tiên đoán lần này dễ nạ gạ cách gần một phút mới trả lời lâu đến cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên đều coi là đối phương vừa vặn thu hồi tha tâm thông không có nghe thấy vấn đề kia dễ nạ gạ bình thản nói có thể nghiêm ngặt dựa theo dự đoán phương ăn đến liền sẽ không có cái gì ngoài ý m u ố n cái này tiên đoán thật sự là có chút lập lờ nước đôi a ngoài ý m u ố n cái gì gọi là ngoài ý m u ố n theo ư ờ n g b ạ c miên tại tâm lầm bầm. làm một tại tiến giải đối kiến riệu, bên bên trong bẩm. Thấy nạ không nàng thân thương Long Hồng nhẹ Thấy thích, thể, Duyệt gật t bước gạ h dễ qua đầu.、Theo、kế hoạch hành động kế hoạch bước đầu tiên là chờ đợi cùng quan sát xác nhận phòng ốc bên trong nhân viên số lượng không nhiều lão ca cùng tâm phúc của hắn tùy tùng bảo tiêu tỷ lệ lớn đã ra ngoài làm việc về sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng thay đổi một bộ màu xám vải b ạ n quần áo cái này quần áo trước ngực viết một nhóm tiếng hồng hà tứ đơn thối sơ thành điện lực công ty sửa chữa thương kiến diệu cùng long duyệt hồng xuống xe thẳng đến dự thiết địa phương tốt ba làm gãy một cây dây điện lao ca nhà lập tức bị ngừng điện lại qua mấy phút thương kiến diệu mang theo long duyệt hồng gõ vang lão ca nhà cửa chính tường bạch miên bạch thần cũng xuống xe đi tới lao ca nhà cửa chính rất nhanh bị mở ra mặc chính trang thái dương hoa dâm quản gia nghi hoặc hỏi thăm bên ngoài những người này các ngươi là làm ngụy trang thương kiến diệu lúc này đáp lại đây không phải rất rõ ràng sao ngươi nhìn mảnh này quảng trường xuất hiện điện lực trục trặc chúng ta mặc chính là điện lực công ty sửa chữa quần áo cho nên lao ca quản gia bừng tỉnh đại ngộ là chúng ta nơi này có trục trặc khó trách đột nhiên mất điện hắn không còn hoài nghi tránh ra con đường mặc cho thương kiến rượu bọn người đi vào tường bạch miên bạch thần cũng tương tự mặc lên điện lực nhân viên sửa chữa đồng phục cựu điêu tiểu tổ một nhóm bốn người không có trì hoãn thẳng đến lâu hai Tiến đi nói cái kia nơi về gạ gì bà hai ẻ o lánh khách phòng. Còn h c ư chân chính t ớ gần, tưởng nghiêng dần miên liền chậm dần bước chân, bước bạch chậm đạo ầ đầu. u rượu. rượu nhìn về phía thương kiến、diệu. Thương kiến diệu nhẹ phía Hai về gật đ nhân loại ý thức bọn hắn trước đó không rõ lắm cụ thể kiến trúc bố cục tại lâu một thời điểm không cách nào phán định cái nào gian phòng là tự thân mục tiêu mà những phòng khác bên trong cũng là có nhân loại tồn tại lại nói hai đạo nhân loại ý thức cùng gạ gì b à đi trốn ở bên trong cũng không mâu thuẫn có lẽ chỉ là một người hầu đang đánh quét nhưng vẫn chưa phát hiện ẩn nút người ngay sau đó thương kiến diệu lại bồi thêm một câu trước đó hẳn là có ba đạo ách cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên hai mắt nhìn nhau một cái ỷ có dề nạ gạ trông giữ lại bước nhanh hơn đi tới nơi hẻo lánh khách phòng trước tường bạch miên dò xét t r ư ở n g vận động nắm tay đẩy cửa phòng ra long duyệt hồng bạch thần cùng thương kiến diệu thì tán ra làm tốt ứng đối tập kích chuẩn bị gian phòng bên trong có hai người một nam tử tóc đen nằm ở trên giường tướng mạo coi như thanh tú nhưng hình dung có chút t i ể u tụy lúc này hắn chính nhắm chặt hai mắt không biết là ngủ hay là hôn mê hắn chính là cựu điều tiểu tổ muốn tiếp ứng gạ gì bà đi một tên khác nam tử ngồi tại một mình ghế s o f a chỗ đôi mắt xanh đậm pháp lệnh văn rõ ràng tóc chỉnh tề s a u trải thấy ẩn hiện chút ít tơ bạc chính là lao ca cổ lển lao ca bên cạnh có thể sau khi nhìn thấy ngõ hẻm cửa sổ đã hoàn toàn mở ra thương kiến diệu thấy thế hiếu kỳ hỏi mai phục đâu lao ca biểu lộ có chút ngốc trệ lại có chút phức tạp chầm mặc mấy giây nói nhảy cửa sổ chạy cái này long duyệt hồng lại mờ mịt vừa buồn cười thời khắc lao ca nói bổ sung nàng trong đó một loại năng lực là giác quan thứ sáu chương một trăm sáu mươi chín số mệnh giác quan thứ sáu dự cảm đến nguy hiểm trực tiếp nhảy cửa sổ chạy rồi mà cái này nguy hiểm là bởi vì d ễ nạ gạ đi theo chúng ta tường bạch miên nháy mắt có chỗ minh ngộ không thể không nói vị kia chủ trì mai phục g i á p tỉnh giả thật là dị thường quả quyết để gian phòng bên trong lão ca cho tới bây giờ cũng còn không hoàn toàn k i ị m phản ứng tường bạch miên bởi vậy cũng lý giải dễ nạ gạ vừa rồi tiên đoán chân thực ý tứ cái gọi là không có n g o ạ i ý muốn không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết là có như thế một vị cường giả đi theo mặc kệ hắn sẽ hay không giúp cựu điều tiểu tổ chỉ là tồn tại bản thân liền có thể dọa đi có được giác quan thứ sáu định nhân mà d ụ c vọng trí thánh giáo phái vị kia mai phục người nếu là không có giác quan thứ sáu kia vô luận dễ nạ gạ phải t r ă n g ở đây đều sẽ buộc phát xung đột lúc này thương kiến diệu đã nghiêm túc hỏi thăm lão ca cho nên đây đúng là một cái bẫy lão ca cổ len thần sắc dần dần khôi phục bình thường mang theo chế rêu ý vị nói hắn trốn vào trong nhà của ta đúng là ta không nghĩ tới nếu như trên thế giới này đều là người bình thường hắn nói không chừng cứ như vậy giấu giếm được đi không may sự thật cũng không phải là như thế hắn chỉ có thể tiếp nhận l ử a giận của ta sau đó tại mạng đà la nhìn chăm chú bàn giao hết thảy nói cách khác g ạ d ì bạ đi bên này đã sớm bại lộ đến tiếp sau hướng công ty cầu cứu chính là nắm giữ quyển mật mã lao ca cùng phía sau hắn g ụ c vọng trí thanh giáo phái còn tốt chúng ta cùng công ty thông tin dùng mật mã cùng hệ thống tình báo không phải một bộ công ty cũng sớm an bài tốt cái khác nhân viên tình báo tường bạch miên nhìn qua lão ca cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm các ngươi thiết như thế một cái bấy là vì cái gì nàng cho rằng lão ca cùng dục vọng trí thánh giáo phái hẳn không phải là nhắm vào mình tiểu tổ bởi vì gạ gì b ạ đi bị phát hiện bàn giao tất cả tình huống lúc cựu điều tiểu tổ đã ra khỏi thành lúc kia chính bọn hắn cũng không biết sẽ còn quay về tối sơ thành vì cái gì lão ca lặp lại lên vấn đề này hắn cười cười nói bắt đến một cái tự nhiên muốn bắt ra một chú ơ i đương nhiên chúng ta không phải tối sơ thành trật tự người bảo vệ làm lại như vậy muốn nhìn một chút có thể đạt thành giao dịch gì mà đã muốn giao dịch thẻ đánh bạc càng nhiều thu hoạch càng tốt nghĩ tại tối sơ thành đến tiếp sau trong hỗn loạn lợi dụng công ty lực lượng tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc ních nhìn xem lão ca cười khẽ một tiếng ta còn tưởng rằng các ngươi đã cùng tối sơ thành quý tộc không phân khác biệt kết thành lợi ích thể cộng đồng quý tộc xưa nay không là bền chắc như thép đối mặt dọa chạy giáo phái cường g i ả đ ị c h nhân lão ca duy trì cơ bản nhất bình tĩnh thậm chí có thể nói đại bộ phận phân loạn căn nguyên liền đến từ giữa bọn hắn mâu thuẫn ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên cái này phồng đến lao ca không rõ ràng cho lắm càng thêm m ở mịt đoạn tại t ư ở n g bạch miên trước đó thương kiến diệu đưa ra mình tò mò nhất vấn đề ngươi cùng hắn vì sao lại trở thành kiểu gia hắn chỉ là trên giường gạ gì ba đi lao ca ngắm nhìn gạ gì ba đi thở dài nói ta là mạn đà la tín đồ chỉ tin tưởng dục vọng có linh cho rằng tất cả tình cảm chỉ có tại trong dục vọng mới có thể có đến thăng hoa được đến kéo dài nhiều năm như vậy bên trong ta một mực x a vào tại dục vọng b i ể n cả ý đồ tìm tới siêu việt hết thể linh tính về sau ta gặp phải nàng ta đột nhiên phát hiện không cường điệu dục vọng tình cảm tựa hồ cũng có mị lực của mình không cần luôn luôn trên giường l a n l ộ t chỉ là nói chuyện thế giới cũ văn học tâm sự những cái kia có được kỳ quái quen thuộc dị giáo cũng có thể để cho nội tâm của ta được đến bình tĩnh nói đến đây lão ca nở nụ cười cười đến toàn thân run rẩy kết quả nàng bị ra hỏa này câu dẫn tâm linh câu thông cuối cùng vẫn là thua với dục vọng thua với đối ngoại tại đối vui thích khát vọng với ta mà nói đây thật là một cái tuyệt đại trào phúng lao ca thuận thế đứng lên vô xuống mình phần hông dị thường thành kính nói mạng đà l à tại ngươi ta trong lòng trải qua chuyện này ta mới hiểu được chấp thuế dạy bảo là như thế chính xác ta trước đó giao động trệ hướng chính đạo thu hoạch được kết cục như vậy là vận mệnh chỗ chú định lao ca nhìn quanh một vòng tự rêu c ờ i nói hán tựa hồ đã đi ra không còn bị chuyện kia ảnh hưởng nhưng bạch thần mơ hồ phát giác được hắn vẫn có chút để ý mà long duyệt hồng nghe được đã cảm khái tại loại kia số mệnh cảm giác lại bởi vì không có kinh nghiệm cảm thấy lao ca chỉ bất quá bình thường ăn quen thịt cá đột nhiên nếm đến cháo loang thức nhắm cảm thấy có một phong vị khác hắn sở dĩ không cách nào tiêu tan là bởi vì hắn ăn ngán loại thức ăn này trước cháo loang thức nhắm bị người gia công biến thành cháo trứng muối thịt nạc phối cá muối khô để hắn cảm thấy trong suy nghĩ mỹ hảo bị làm b ậ n ân c n rất có thế có g i i giải i ớ cũ trong trí tư l ệ u một ít tiểu t u h y ế t t ì n h cảm cảm giác. lai o trong lòng thầm nói, Những lời này, hắn hoàn toàn n Hồng lòng nói. Những này, hắn không nạ g g Duyệt dễ thầm ở lời sợ bị dễ nạ ga nghe t nếu có thể bởi vậy để hòa thượng kia trầm mê ở thế bởi kia giới hòa trí mê cũ giải lại i tiểu ệ u xuống vậy vì hắn cho mình là lập tổ đ c ô như thế một cái cố sự a thương kiến diệu ẩn có chút tiếc nuối nói hắn tựa hồ cảm thấy cái này không có chính mình tưởng tượng phức tạp như vậy đặc sắc như vậy tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nhìn không biết đang ngủ say hay là đã hôn mê nhưng sinh mạng thể trinh ổn định gạ gì bạ đi một chút đối lao ca nói cho nên ngươi phái người bắn chết hắn hiện tại lại đối với hắn làm cái gì lao ca cả quần lĩnh lúc ấy ta quá phẫn nộ tìm tay xuống tới làm chuyện này hiện tại nha ha ha ta cùng trước đó vị kia chỉ là để hắn thể nghiệm đến chân chính dục vọng là cái dặn gì thể nghiệm đến tới gần siêu việt hết thể linh tính cảm giác đến cỡ nào mỹ hảo ta nghĩ hắn hẳn là cảm tạ ta để hắn nhận thức đến ý nghĩa của cuộc sống các ngươi ép khô hắn bạch thần đánh gãy lao ca lời nói còn để hắn hút ma túy hoặc là vật tương tự đây chẳng qua là dụng cụ phụ trợ thức vật phẩm lao ca nhún vai hắn tùy theo nhìn về phía t ư ở n g bạch miên b ọ n người ta cùng hắn cựu hận đã kết thúc các ngươi muốn mang đi hắn liền cứ việc mang đi đem sợ nói như thế t ư ơ i mát thoát tục long duyệt hồng xuyên thấu qua hiện tượng nắm chắc đến bản chất được t ư ở n g bạch miên ra hiệu long duyệt hồng đi khiêng đi gạ di bạ đi lúc này thương kiến diệu lại hướng lao ca sách một vấn đề giữa các ngươi cái kia nàng đâu hiện tại thế nào rồi lao ca biểu tình biến hóa mấy lần ta lúc ấy hận không thể giết nàng nhưng lại cảm thấy cái này không đủ hả giận ta muốn nhìn đến nàng hối hận thấy được nàng khóc giống lấy hướng ta sám hối cho nên ta chỉ là lấy đi cho nàng hết thảy chờ lấy nàng càng ngày càng thống khổ ngươi đều mấy tuổi người còn như thế ngây thơ chịu đủ thế giới cũ giải trí tư liệu hun đúc long duyệt hồng nhịn không được oán thầm một câu bất quá hắn cảm thấy dạng này cũng tốt chí ít không có xảy ra án mạng nghĩ như vậy đồng thời long duyệt hồng đỡ lên gạ di ba đi tường bạch miên không có để thương kiến diệu đưa ra càng nhiều vấn đề cho hắn một ánh mắt ra hiệu hắn đi chợ giúp tiểu hồng mà chính nàng thì đối l a o ca cười nói là thời điểm cáo tử ta nghĩ ngươi hẳn là không hy vọng chúng ta quan hệ của song phương huyên náo quá cường à. đang khi nói chuyện nàng cố ý nhìn rộng mở cửa sổ ý tứ là ngay cả các ngươi mai phục chúng ta người cũng cảm thấy nguy hiểm mà chúng ta đ ố i các ngươi lại không có ôm cái gì ác ý song phương tốt nhất đừng lẫn nhau tổn thương cái này tiềm ẩn ý tứ để tưởng bạch miên cảm thấy mình có chút cáo n g ư ợ n oai hùm mà vì biểu hữu hảo nàng tận lực không có đi hỏi ra lúc trước tên mai phục người tình huống có lẽ còn có cơ hội hợp tác lão ca lại đập phần hông d u n g dục vọng trí t h à n h giáo phái phương thức thi lễ một cái mang theo hôn mê gạ d ì ba đi cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên ra lão ca nhà trở lại trên xe mình cảm ơn ngươi thiền sư tường bạch miên mắt nhìn phía trước không khí thành khẩn nói tiếng c ả m ơn ta cái gì cũng không làm không biết người ở chỗ nào dễ nạ gạ bình thản đáp lại tường bạch miên ngược lại nói thiên sư không bằng tiện đường để chúng ta đem nên mang đồ vật đều mang lên được dễ nạ g ạ không có phản đối cựu điêu tiểu tổ lái xe trở về hàn vọng hoạch trước đó thuê lại gian phòng kia đem tất cả vật phẩm đều đưa đến bảo thạch màu l a m dịp bên trên bọn hắn tại mướn được trong chiếc xe kia lưu lại phí sửa chữa về sau mở ra nhà mình dịp đi theo cưới thâm đen mổ tờ rệ n ạ gà lại một lần đi tới tòa kia ở vào khu sói đỏ phía đông nhất thủy tinh ý thức giáo chùa miếu chỗ trong quá trình này bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội chạy thoát thiên sư chúng ta không muốn bị đại bộ phận tăng lữ nhìn thấy tường bạch miên đưa ra m ớ i ý nghĩ dù sao tại bị trông giữ chuyện này bên trên nàng cố gắng tìm kiếm lấy tốt hơn đãi ngộ đương nhiên nàng chỉ là tận khả năng đưa ra yêu cầu đối phương có thể đáp ứng hay không nàng liền không có lượng quá lớn lắm được dễ nạ gạ không có làm khó bọn hắn hắn cưới một tờ dẫn cựu điều tiểu tổ đi tới chùa miếu mặt bên từ một đạo cửa nhỏ đi vào xuôi theo chật hẹp vú ám thang lầu trên đường đi đi tới sáu tầng các ngươi này mười ngày liền ở lại đây ta sẽ định thời gian đưa tới đồ ăn dễ nạ gạ chỉ vào một cái gỗ thô sắc cửa phòng nói tường bạch miên thương kiến rượu bọn người nhẹ gật đầu vịn gạ di bạ đi đẩy cửa vào đây là một cái rất đơn giản gian phòng trưng bày ba tấm không lớn không nhỏ giường dựa vào tường có một t r ư ơ n g bằng g i i mặt bên là một cái phòng vệ sinh xác nhận đại biểu dễ nạ gạ nhân loại ý thức rời xa về sau tưởng bạch miên nhìn về phía long duyệt hồng bọn người ngưng trọng nói phải mau đem gạ gì bạ đi sự tình báo cáo đi lên dễ nạ gạ vậy mà không có cấm chỉ bọn hắn sử dụng máy thu phát vô tuyến t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bất biến ứng vạn biến tường bạch miên bọn hắn lần này sử dụng chính là từ gạ d ì bạ đỉ trên thân tìm ra đến quyển mật mã cùng thuộc về hắn bộ kia loại đơn giản máy thu phát vô tuyến sau đó đem gạ d ì bạ đỉ đã được cứu ra nhưng đã sớm bại lộ sự tình hồi báo lên trong quá trình này cựu điều tiểu tổ thử thăm dò đem nhóm người mình bị dễ nạ gạ chặn đường mang về tòa này chùa miếu tao nộ cũng tăng thêm đi lên bọn hắn thời khắc chuẩn bị dễ nạ gạ lên tiếng ngăn cản không nghĩ tới nhất định sẽ thành công ai biết ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh ngay cả đi ngang qua tăng lữ đều không có bọn hắn căn bản không lo lắng a tường bạch miên thở một hơi nàng đại khái có thể hiểu được dễ nạ gả vì cái gì yên tâm như thế bởi vì chính mình bọn người thế lực sau lưng coi như kịp thời thu được tin tức đối mặt thủy tinh ý thức giáo như thế một cái quái vật khổng lồ từ chế định phương án tổ chức nhân thủ đến trước đó chuẩn bị bắt đầu cứu viện không có mười ngày nửa tháng cũng tỷ lệ lớn không xong đây là thủy tinh ý thức giáo không có như vậy để phòng tình huống mà mười ngày sau cựu điều tiểu tổ đều có thể quang minh chính đại rời đi tòa này tên là xì、sì、k h ả dạ chủ miếu làm sao bây giờ long duyệt hồng không có che giấu mình lo lắng mặc dù dễ nạ g ã xem ra tương đương hiền lành lòng dạ từ bi nhưng cái này không biểu hiện thủy tinh ý thức giáo khác tăng lữ cũng là dạng này phải biết trong bọn họ rất lớn một bộ phận tại bồ đề lĩnh vực từ xác suất bên trên giảng khẳng định tồn tại trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề cái chủng loại kia cựu điều tiểu tổ không biết làm sao liền sẽ sờ vẫy ngược của bọn họ điểm này từ máy móc tăng lữ tịnh pháp cùng tịnh n i ệ m khác nhau liền có thể ra kết luận thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái đây là một cái cơ hội a không chỉ có long duyệt hồng liền ngay cả tưởng bạch miên cùng bạch thần đều có chút m ở mịt thương kiến diệu cố ý để tiếng nói hiện ra một điểm từ tính càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm đây chính là ta dung nạp mình tiến vào hành lang tâm linh cơ hội đến lúc đó chúng ta liền có lực đánh một trận thì ra ngươi ngô ngông phụ thể a tường bạch miên đoán thầm một câu cân nhắc nói có bao nhiêu năm chắc không có năm chắc thương kiến diệu trả lời phi thường dứt khoát tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra cũng không nóng nảy việc này trước mắt đến xem còn chưa tới nhất định phải đụng một cái trình độ dễ nạ gạ đại sư hẳn là có thể chấn được hoặc là ngăn cản được khác tăng lữ bằng không lấy tính cách của hắn cùng lý niệm sẽ không đem chúng ta đưa đến tòa này chùa miếu trông giữ như thế long duyệt hồng nhẹ gật đầu thẳng thán giảng nếu như không phải dễ nạ gạ dựa vào không đủ rõ ràng tiên đoán cưỡng ép đem mình tiểu tổ đưa đến xỉ khạ dạ chùa miếu trông giữ hắn đối hòa thượng này vẫn là có nhất định hào cảm chí ít từ đối đãi người bình thường trên thái độ nhìn đây là một chân chính tăng lữ nhưng chúng ta kế hoạch liền bị đánh gãy bạch thần tựa hồ không quá ưa thích loại này bị cưỡng chế vây khốn trạng thái liên đối tương đương chán ghét d ễ nạ gạ tường bạch miên cười chúng ta có kế hoạch gì không phải liền là yên lặng theo dõi kỷ biến chờ đợi tối sơ thành tự mình phát sinh náo động sau đó đục nước béo cỏ tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sao lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn có thể chân chính dính vào những đại nhân vật kia tùy tiện một cái bàn tay liền có thể chụp chết chúng ta điểm này cựu điều tiểu tổ vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy cho tới bây giờ không nghĩ tới chủ động xuất kích đánh vỡ tối sơ thành cân bằng bọn hắn chỉ là dẫn dắt tùy thế chờ đợi biến hóa không kế hoạch của chúng ta không phải như vậy thương kiến r ư ợ u một mặt nghiêm túc nói đã dễ nạ g ạ đại sư nói chúng ta sẽ cho tối sơ thành mang đến náo động đó nhất định là chúng ta lầm cái gì nhớ lầm phương án ngươi là nghiêm túc hay là chào phúng dê nạ g ạ long duyệt hồng lần này lớn mật ở trong lòng nói t h ầ m tường bạch miên tùy theo gật đầu đúng vậy a ta cũng rất tò mò thiền sư tiên đoán là chuyện gì xảy ra chúng ta ở đây cùng ở bên ngoài đều giống nhau a chẳng lẽ hắn chặn đường chúng ta đem chúng ta mang về xì khả giả chùa miếu trông giữ hành động này mới là dây dẫn nổ có thể dẫn phát một loạt biến hóa nói đến đây tưởng bạch miên cười khẽ một tiếng tiên đoán luôn luôn lấy dự ngôn giả đoán t r ư ớ c không đến phương thức thực hiện không phải sao tổ trưởng ngươi còn đang ý đồ i a o động dễ nạ gạ tín nhiệm a long duyệt hồng lần này nhìn ra tưởng bạch miên chân thực mục đích đáng tiếc là dễ nạ gạ thanh e m vẫn chưa tại mấy người bọn họ trong lòng xuất hiện tưởng bạch miên đành phải r ố i lưng một cái nghỉ ngơi đi chờ đợi biến hóa ừm cho l á o cách đập phần địa báo nói cho bọn hắn tối sơ thành cục diện trước mắt vẫn còn tương đối ổn định mà chúng ta nhận thủy tinh ý thức giáo dề nạ gạ đại sư mời đến xỉ khạ dạ chùa miếu làm khách mười ngày bờ bắc dây núi một cái hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư bên trong h a n vọng hoạch cùng tăng đoá ngồi tại yên lặng góc tối không người bên trong liền ánh chiều tả đọc lên nạ vạ phiên dịch ra đến điện văn bọn hắn xem ra ra một điểm tình trạng tăng đoá hơi cau mày nói làm trương kỳ trà trộn tại tối sơ thành cùng bờ bắc đất chết thợ săn di tích nàng biết thủy tinh ý thức giáo cùng tối sơ thành quan phương tồn tại nhất định liên hệ có thể công khai truyền giáo hàn vọng hoạch nghĩ mấy giây nói từ bọn hắn còn có thể phát điện báo nhìn vấn đề không phải quá nghiêm trọng tiếp xuống chúng ta làm thế nào hắn đưa ánh mắt về phía n ạ vạ n ạ vạ phát ra mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm đã bọn hắn xảy ra chẳng hướng vậy chúng ta liền muốn nhìn điện báo bên trong không có nói tới nội dung đây là đại bạch trước đó nói qua điện báo bên trong không có để chúng ta cải biến kế hoạch vậy chúng ta liền theo nguyên kế hoạch hành động đại bạch tăng đoá vẫn cảm thấy cựu điều tiểu tổ tên hiệu họa phong không phải rất hợp c ư ơ n g đại như vậy một c h i đội ngũ thành viên tên hiệu thế mà là đại bạch tiểu bạch ế cùng tiểu hồng nay chỗ nào là mỗi người giá trị hơn vạn ô dơ đội ngũ cái này rõ ràng là tối sơ thành công dân trường học đoàn thể tổ chức hơn nữa còn là tương đối thấp niên cấp cái chủng loại kia so ra mà nói lao cách thật phi h t ư ờ ngươi bình h t ờ chờ n Hàn vọng、hoạch、cũng cho rằng trước mắt tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Thiêu hủy điện văn, chờ đợi bánh mì đen ngâm mềm trước, tăng tràng diện có chút một ngạt, liền nhìn nạ n g g Được. đợi đoá trước trước, ư hoạch cho có chút chút, Thiêu hủy thấy hỏi là và là rất mắt tốt bất một một tò thăm. mì mềm mò mà lấy thật giống như là cơ giới thiên đường một nơi nào đó t r ư ờ n g chấn vì sao lại đi theo đại ách tiết thập n g u y ệ t trước k h ứ bệnh bọn hắn đến tối sơ thành đến cơ giới thiên đường cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác trong lòng nàng người máy trí năng cũng là người máy là không cách nào vi phạm chương trình thiết kế cùng phía trên mệnh lệnh không được đến cho phép khẳng định không có cách nào tự ý rời vị trí lạ v ạ trong mắt hồng quang lấp loe mấy lần ta nhân loại hóa trình độ quá cao nếu như không rời đi liền sẽ bị mang về tổng bộ phỏng mã ta đi theo hễ cùng đại bạch bọn hắn là vì tìm kiếm cái gì là nhân loại đáp án của vấn đề này là vì biết rõ ràng ta đến tột cùng có tính không người là cái dạng gì người ta nhân sinh ý nghĩa ở nơi nào cái này nghe được tăng đoá sửng sốt một chút có loại đầu góc bị quân choáng cảm giác cái gì là nhân loại nhìn chăm chăm đống lửa t i ê n tĩnh dự tính hàn vọng hoạch nghiêng đầu nhìn về phía n ạ vạ sáng tôi chập trờn ánh l ử a tại ánh chiều t a bên trong chiếu vào hắn trên mặt n ạ vạ phát ra mang theo hợp thành cảm giác tiếng cười ha ha rời đi tạ năm trước ta là hợp cách trưởng c h ấ n quan tâm trượng p h ụ từ ái phụ thân cùng uy nghiêm trưởng quan đây là ta hạch o tâm chương trình bên trong đối bản thân định nghĩa mà bây giờ ta cảm thấy ta còn có càng nhiều khả năng không chỉ là dạng này chờ ta thành lập được đầy đủ hoàn thiện nhân loại mô bản có lẽ liền có thể tìm ra chân chính bản thân tăng đoá không biết nên làm sao tiếp những lời này chỉ có thể cười cười nói ta liền không có phức tạp như vậy ta chỉ muốn sơ xuân chấn tất cả mọi người trôi qua càng tốt hơn hàn vọng hoạch nhìn nàng một cái giọng điệu lãnh đ ạ m nói ngươi liền không nghĩ tới mình sao tăng đoá h à to miệng lại đóng lại đưa ánh mắt về phía dần dần mềm hóa bánh mì đen đến ban đêm gà gì bà đi rốt cục tỉnh lại hắn vừa mở to mắt đã nhìn thấy mình phía trên vây trọn vẹn bốn cái khuôn mặt doa đến bận b i ể u co lên thân thể tìm kiếm vũ khí người tỉnh a thương kiến diệu cười hỏi lần này hắn dùng chính là tiếng đất xám gà gì bà đi s ừ n g sốt một chút trải qua cẩn thận phân do rốt cục nhận ra đây là trước đó chạm qua mặt ngoài công ty phái tiểu tổ các ngươi đem t a cứu ra rồi nhắc tới cứu cái chữ này lúc gà gì bà đi biểu lộ không thể kìm lại phát sinh biến hóa lấy long duyệt hồng ánh mắt đều có thể nhìn ra hắn đã sợ hãi lại có chút lưu luyến đúng vậy a tường bạch miên cười lui lại một bước ngồi dậy rồi nói sau cần hỗ trợ sao nhìn vị nữ sĩ này một chút gạ gì ba đi thân thể đột nhiên run rẩy liền vội vàng lắc đầu không không cần hắn lục lọi ngồi dậy động tác nhanh chóng trong quá trình này ánh mắt của hắn có quét đến thương kiến diệu cùng long duyệt hồng sau đó nhịn không được lại dùng mình một cái tường bạch miên đưa tay n h ấ n xuống khỏe miệng của mình để nó bảo trì lại nguyên trạng chờ gạ gì bà đi cảm xúc hơi hòa hoán một điểm tưởng bạch miên mở miệng hỏi vị kia lưu lại cho ngươi khắc sâu ấn tượng nữ sĩ hình dạng thế nào chương một trăm bảy mươi mốt s á c thịt tối ra nghe tới tưởng bạch miên vấn đề gạ gì bà đi thân thể không tự chủ được lại run một cái hơn nửa ngày mới nuốt nước m i ế n g nói nàng nàng là cái con lai không thế nào xinh đẹp nhưng nhưng rất có hương vị nàng bất kỳ một cái nào biểu lộ cũng có thể làm cho ngươi để ngươi gà g ì bà đi nhìn trước mặt hai vị nữ sĩ một chút nói không được cũng có thể làm cho ngươi sinh ra dục vọng bạch thần tương đương trực tiếp truy vấn đúng đúng gà g ì bà đi hơi có vẻ xấu hổ thấp thấp đầu dù là ngươi đã cực độ m ỏ i mệt cũng đồng dạng sẽ có cảm giác ngươi còn chưa có chết nói rõ thân thể ngươi nội tình cũng không tệ lắm bạch thần lạnh lùng đánh giá một câu long duyệt hồng tưởng tượng hạ cảnh tượng lúc đó cảm thấy gà g ì bà đi không có một năm nửa năm chỉ sợ chậm không đến tường bạch miên chuyển động con mắt nhìn một chút gian phòng trần nhà nói cụ thể miêu tả hạ tướng bạo g ã gì b à đi lấy lại bình tĩnh bắt đầu hồi ức căn cứ lời của hắn cựu điều tiểu tổ thu hoạch được vị kia mai phục người đại khái bộ dáng thân cao không đến một m bảy tóc lại đen lại quyển lại dài con mắt hiện cạn màu cà phê cái mũi cùng bờ môi không có gì rõ ràng đặc điểm nếu như không phải khí chất đặc biệt vóc dáng rất khá thuộc về đi trên đường sẽ phai mờ ở trong đám người cái chủng loại kia mà vị nữ sĩ này khí chất cũng không phải là thời khắc đều như vậy đặc biệt nàng đại bộ phận thời điểm đều rất thu liễm chỉ là lộ ra tương đối vũ mị về phần tên của nàng là cái gì gà gì bà đi cũng không rõ ràng hắn chỉ biết lão ca xưng hô nàng cảm thụ giả đồng thời gà gì bà đi còn nghe được qua lão ca ở ngoài cửa cùng một tên khác cảm thụ giả cho chuyện hắn đối vị kia thái độ cùng đối vị này thái độ rõ ràng không giống song phương đều là nữ tính lão ca thái độ lại một cái cung kính một cái t ô n kính khác biệt rõ ràng cho nên gạ gì bạ đỉ hoài nghi mai phục c ử u điều tiểu tổ vị này tại d ụ c vọng trí thánh giáo phái cảm thụ giả bên trong thuộc về tương đối đặc thù một vị có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ tấn thăng đến cao hơn cấp độ đối với chúng ta coi như coi trọng a tường bạch miên nghe vậy cảm khái một câu nơi này chúng ta chỉ không phải c ử u điều tiểu tổ mà là bản cổ sinh vật bởi vì d ụ c vọng trí thánh giáo phái nhằm vào không phải tường bạch miên bọn người bọn hắn tại tất cả trong tình báo đều đã ra khỏi thành nếu không lấy cựu điều tiểu tổ t r ư ớ c đó đủ loại biểu hiện đến sẽ không là một vị sẽ bị dệ nạ gạ dọa chạy cảm thụ giả tất nhiên là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bình thường đến nói một cái thế lực lớn tại đối địch phương mạng lưới tình báo còn cường điệu hơn bí ẩn thủ đoạn cùng con đường mà không phải thực lực dục vọng trí thánh giáo phái tại câu bản cổ sinh vật cái k h á c tình báo v i ê n lúc phái ra như thế một vị cảm thụ giả bên trong người nổi bật xác thực được xưng ơ tụng coi trọng tường bạch miên nhìn xem gạ di b á đi ngược lại hỏi thăm vấn đề khác ngươi đến tột u cùng bàn giao những cái kia sự tình gạ gì bạ đi một chút trở nên xấu hổ túi đầu đỏ lên mặt lắp bắp nói nên nói đều nói ta ta không nghĩ các ngươi không rõ dưới tình huống đó vì đạt được thỏa mãn vì không chịu đựng đáng sợ d à y vò ta thậm chí có thể có thể tự mình hại mình có thể làm bất cứ chuyện gì nàng nàng tựa như một cái đến từ vực sâu át ma thương kiến diệu cùng long duyệt hồng hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời lắc đầu biểu thị khó có thể lý giải được tường bạch miên không chế lại biểu lộ nhẹ gật đầu vẫn là đem lời nhắn nhủ sự tình đều giảng một lần đi miễn cho phía trên sơ x ả y một ít vấn đề gà gì bạ đỉ thấy đối diện đồng sự không có trách cứ mình cảm xúc hòa hoãn một chút một năm một mười đem mình nói cho dục vọng trí thánh giáo phái tình báo thuật lại ra nói nói hắn thần sắc đột nhiên h o à n g hốt liên tục đánh mấy c á i n g áp nước mắt nước mui đều phảng phất s ắ p xuống tới thân thể của hắn mơ hồ có điểm v ậ t mẹo tựa hồ xuất hiện loại nào đó thống khổ tường bạch miên thấy thế vừa thở dài vừa nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến rượu thương kiến rượu một cái bước xa đi lên nâng lên năm tay phanh đánh mất xỉu gạ d ì bà đi cựu điêu tiểu tổ lập tức lợi dụng vì g i ã ngoại sinh tồn chuẩn bị dây thừng đem gạ d ì bà đi trói cái cực kỳ chặt chẽ sau đó ngăn chặn miệng ném tới trên giường cũng không lâu lắm gạ d ì bà đi tỉnh lại không ngừng dãy ruộng dãy r u ộ n lấy lại không ngừng người phản ứng hắn chờ hắn bình phục một điểm tưởng bạch miên mới mở miệng nói nhịn một chút đi ngươi hẳn là không nghĩ như vậy phế bỏ a gạ gì b à đi rõ ràng chính mình là phạm đủ nghiện nhưng lại k h ô n g chế không nổi h ẳ n không thể cầm đầu đập vào tường tường bạch miên ngược lại nhìn về phía nhà mình tổ viên nhiều nhẫn qua mấy lần có cơ sở nhất định công ty một ít dược phẩm liền có thể phát huy tác dụng về sau sẽ không dễ dàng như vậy tái phạm nàng rõ là đối thương kiến diệu bọn người giải thích thực tế lại là cho gạ gì b à đi hy vọng rơi xuống g ụ c vọng trí t h a n h giáo phái trong tay người có lẽ sẽ không chết nhưng có lúc so chết còn thảm nương theo lấy gạ g ì ba đi thống khổ dãy r u a cựu điều tiểu tổ trong phòng đợi cho mười giờ tối một cái phổ phổ thông thông áo bảo sám tăng lữ có đến đưa qua bữa tối cây yến mạch c h á o p h ố i nhạt méo lạp s ư ở n g nghỉ ngơi đi tường bạch miên quét mắt còn thừa hai tấm giường một bộ làm sao phân phối không cần mình nói thêm nữa bộ dáng ngay lúc này trước mắt nàng một hoa trông thấy một đầu tĩnh mịch hành lang trông thấy từng vị chắp tay trước ngực vội vàng tiến lên áo bảo sám tăng lữ cái này cùng gian phòng bên trong cảnh tượng trùng điệp cùng một chỗ nhưng lại phân biệt rõ ràng các ngươi nhìn thấy sao t ư ở n g bạch miên trầm giọng hỏi thật nhiều tháp thương kiến diệu làm ra trả lời cùng lúc đó t ư ở n g bạch miên cũng chú ý tới gian phòng bốn phía vách tường tựa hồ trở nên hư hảo chiếu d ọ i ra từng tòa phất tháp tháp sát luyện thép tháp cao biến hóa vẫn còn tiếp tục long duyệt hồng cảm thấy mình giống như thu hoạch được rất nhiều người ánh mắt trông thấy khác biệt chẳng cảnh cái này có u ám hành lang có đơn giản gian phòng Có từng cái từng bồ đây o ngoài pho con à Đà, n tăng tường bên trên hướng kia từng tòa phật đà, bồ Tát cùng Minh Vương pho tượng, có miếu chung quanh các con đường cảnh、đêm. Bọn chúng nhất trọng trông nhất trọng, để bạch thần, thương kiến diệu bọn người sinh ra không thể ngăn chặn có có chùa có chùa các bạch cảm giác tề tiểu tòa Phật Tát thể miếu kia miếu diệu để lữ, sỉ khạ dạ ra đêm. mê. Bồ đ là t ư ờ n g bạch miên hồi ức bù lại qua những cái kia phật kinh cùng thế giới cũ giải trí tư liệu hơi c a o mày nói thiên nhãn thông có người để chúng ta thu hoạch được thiên nhãn thông nhìn thấy chùa miếu tất cả tăng lữ phân biệt nhìn thấy hình tượng ba t ba ba loại thời điểm này thương kiến r ư ợ u cũng không có quên vỗ tay hắn một mặt hưng phấn ngắn ngủi chờ đợi về sau cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên trông thấy những cái kia áo bào s á m tăng lữ tụ tập ở ngồi ngay thẳng phật tượng đại điện bọn hắn lấy người hồng hà làm chủ có đầu t r ọ c có tấp phát đôi mắt màu sắc đủ loại trong này liền có dê nạ gà t ư ờ n g bạch miên đã thông qua vị thiền sư này con mắt nhìn thấy phật tượng phía trước ngồi một tăng nhân lại thông qua người khác con mắt nhìn thấy vị thiền sư này phật t i ê n ngồi ngay ngắn tăng nhân phi thường giàn mua gương mặt cơ bắp rủ xuống rất nghiêm trọng lông mày đã là trắng bệnh h á n xanh biết đôi mắt quét qua mặt mỉm cười nói thấy ý thức như thủy tinh tức thấy như lai ta đã tiến vào ngã phật bồ đề cực lạc tịnh thổ nên để chư vị được nhan thức xem thế giới mới lao tăng này vừa nói vừa đứng lên tượng bạch miên bọn người trước mắt hình tượng lần nữa phát sinh cải biến trung tâm nhất chính là trước mắt tòa này ưu ám rộng sâu đại điện đại điện bên ngoài từng tòa cao ốc xứng xứng ngoại tầng phảng phất bao trùm lưu ly hình dạng đều như là cao thấp hoặc chính là thấp cao những n à y lâu vu ở giữa cầu nối vượt giữa không trung cỗ xe như nước chảy bên trong cưới đều là lệ phật người lúc này giữa không trung có từng mảnh từng mảnh màu sắc khác nhau g i ấ y vụn bay xuống có từng đoàn từng đoàn m ộ n g ảo mê ly quang hoa nở rộ bọn chúng chen trúc bên trong là một vòng như thủy tình mặt trời mặt trời phía dưới là một tòa xâm nhập tầng mây thấp cao rộng sâu u ám đại điện bên trong chư vị tăng nhân cùng kêu lên tuyên lên phật hiệu nam mô an hậu đa la tam miễu tam bồ đề cảnh tượng như vậy bên trong vị lao tăng kia không biết lúc nào đã đi đến sỉ khả giả chùa miếu tầng cao nhất hắn đứng tại biên giới lợi dụng thiên nhãn thông nhìn qua chư vị tăng lữ khẽ mỉm cười nói ta sẽ chém tới tối ra nhìn xuyên hư vô tiến vào thế giới mới vừa dứt lời cái này dàn mua tăng nhân đột nhiên nhảy lên nhảy ra ngoài hắn thân ảnh cấp tốc hạ xuống b ị h một tiếng đâm vào mặt đất tường bạch miên bọn người tại cấp tốc biến mất đủ loại trong tầm nhìn nhìn thấy lao tăng này ghé vào n ấ p thang phía dưới đầu nửa n ư ớ c đỏ tươi cùng trắng sữa cùng lưu nhanh chóng phủ lên lên ra giờ khắc này bao quát thương kiến rượu ở bên trong cựu điều tiểu tổ tất cả thành viên đều ngây người bọn hắn vừa rồi nhìn thấy phía trước bộ phận còn miễn cưỡng được xương tụng kỳ rượu m ộ n g ảo trang trọng thần thánh hiện tại thì có một loại hung s á t án chuyện ma cảm giác đây chính là chém tới s á c thịt túi r a làm sao tà như vậy kinh dị như vậy long duyệt hồng không hiểu hoài nghi chùa miếu bên trong những cái kia tăng lữ lúc nào cũng có thể sẽ thoát đi trên mặt mặt nạ ra người lộ ra giấu tại phía dưới màu xanh gương mặt cùng màu trắng răng nanh cách mấy giây hết thể nhìn thấy biến mất thương kiến diệu thở dài nói vì cái gì không tuyển chọn thắt cổ đâu chương một trăm bảy mươi hai mượn đọc kinh thư không ai có thể trả lời thương kiến diệu vấn đề chỉ có long duyệt hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút tên kia l á o tăng vì chém tới s á c thị túi t r a vì cái gì lựa chọn nhảy lầu mà không phải thắt cổ khả năng thắt cổ sẽ có vẻ tương đối mềm yếu hắn nhiều lần so sánh một chút chỉ có thể tìm ra như thế một lời giải thích lúc này t i ể u điều tiểu tổ mấy tên thành viên trước mắt nhìn thấy hình tượng đều khôi phục bình thường chỉ còn lại vô cùng đơn giản đồ dùng trong nhà cùng bốn phía hơi có vẻ pha tạp vách tưởng tường bạch miên thu hồi ngóng nhìn phía trước ánh mắt tự rêu c ư ờ i nói ta trước đó còn tưởng rằng thủy tinh ý thức giáo cùng tăng lữ giáo đoàn khác biệt chân chính hoàn nguyên thế giới cũ phật môn giáo nghĩa hiện tại xem ra là dễ nạ gà đại sư tương đối đặc thù lòng dạ từ bi ừ n vừa rồi những cái kia c h ẳ n g cảnh để ta nhớ tới thế giới cũ giải trí trong tư liệu tà giáo các ngươi ngẫm lại tinh quang ảm đạm ban đêm ưu ám rộng sâu đại điện từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến áo bào s á m tăng nhân trung điệp cùng một chỗ khác biệt tầm nhìn lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thệ phật tượng tự xưng được chính quả lại đột nhiên từ chùa miếu tầng cao nhất nhảy xuống rơi h ố c đều đi ra t h i ề n sư bọn hắn sùng bái thật không phải là tà thần sao tạ phật thương kiến diệu vốn nắn lên tưởng bạch miên dùng từ long duyệt hồng nhẹ gật đầu biểu lộ cảm xúc nói xác thực ta một lần nghĩ sự t ì n h vừa rồi liền h ạ i đến hoảng bạch thần thì nhớ lại nói thủy tinh ý thức giáo coi như t a cũng sẽ không qua t a khẳng định so tăng lữ giáo đoàn tốt ta trước đó tại tối sơ thành thời điểm không nghe nói bọn hắn có làm cái gì chuyện quá đáng tà dị cũng đều là nhằm vào nội bộ thành viên rất hiển nhiên bạch thần đối máy móc tăng lữ tịnh pháp là căm thù đến tận xương thủy liên đối đối tăng lữ giáo đoàn đánh giá đều c ự c thấp tường bạch miên cẩn thận suy nghĩ một trận t h ở hát ra nói ngủ đi ngày mai nếu như tìm không thấy cơ hội chạy trốn nhàn rỗi không chuyện gì ta liền hướng đưa cơm tăng lữ mượn thủy tinh ý thức giáo điện tịch kinh thư ơ n g xem bọn hắn lý niệm cùng tăng lữ giáo đoàn cùng thế giới cũ còn sót lại một ít phật kinh tồn tại cái gì khác biệt nàng đem tìm kiếm cơ hội bỏ trốn chuyện này nói đến quang minh chính đại căn bản không sợ dễ nạ ga nghe tới dù sao cựu điều tiểu tổ nói mình đã nhận mệnh, nguyện ý đợi đủ mười ngày cũng không ai tin tưởng thế là thương kiến rượu vượt lên trước chiếm một cái giường tường bạch miên tùy theo nhìn bạch thần một chút ngươi ngủ trước ta cùng tiểu hồng gác đêm nàng chỉ chỉ mặt khác một chương không giường dù là bị trông giữ dù là thân ở thủy tinh ý thức giáo sỉ k h ả dạ chùa miếu bên trong bọn hắn cũng không dám có một chút chủ quan vẫn như cũ duy trì thay phiên trực đêm thói quen dễ nạ gạ lòng dạ từ bi là người tốt không biểu hiện cái khác tăng lữ cũng là dạng này trong bọn họ tỷ lệ lớn có trạng thái tinh thần không đúng loại hình mà vừa rồi phát sinh tà dị sự kiện càng làm cho cựu điều tiểu tổ mỗi một tên thành viên đều sinh lòng cảnh giác về phần tại sao một lần nữa phân tổ là bởi vì tưởng bạch miên phải bảo đảm mỗi một tổ trực đêm người đều có cảm ứng nhân loại tới gần năng lực được bạch thân không có nghi vấn mà lúc này đây thống khổ rẽ rủa gạ gì b ạ đi đến thể năng cực hạn mê man lại ngủ thiếp đi một đêm không có chuyện gì xảy ra mặt trời mọc không bao lâu hàn vọng hạch tăng đoá cùng ngạ và mang theo giao dịch đến một đài cũ kỹ máy thu phát vô tuyến lái xe rời đi chỗ kia hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư từ bờ bắt trong dãy núi trở lại màu đen đất chết bên kia có chi cỡ nhỏ thợ săn đội ngũ lái xe hàn vọng hoạch ngắm nhìn nơi xa nói chúng ta có phải hay không đi qua hỏi thăm đường lưu lại điểm vết tích có thể hàng sau chính giữa vị trí ngạ và làm ra trả lời tăng đoá thì có chút ngu ngơ bởi vì nàng căn bản cũng không có thấy cái gì cỡ nhỏ thợ săn đội ngũ chờ xe chiếc lại hành xử mấy giây nàng mới phát hiện chỗ rất xa có một đài suv thị lực của hắn tốt như vậy tăng đoá có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hàn vọng hoạch một chút người máy trí năng n ạ v à có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách kia hạ sự vật nàng không có gì lạ nhưng hàn vọng hoạch làm một nhân loại bình thường vậy mà cũng có thể làm được loại chuyện này nghĩ đến hàn vọng hoạch ấu vàng t r o n g trắng mắt tăng đoá như có điều suy nghĩ ở trong lòng lẩm bẩm hắn cũng có biến dị rất nhanh tăng đoá khôi phục lại đáp lại hàn vọng hoạch đề nghị có thể a hàn vọng hoạch lập tức đem cỗ xe mở đến một tòa gò đất nhỏ đằng sau bên cạnh đơn giản làm lên ngụy trang bên cạnh đối ngạ và nói người ở chỗ này làm ra tiếp ứng tư thế không thể để người khác biết chúng ta chỉ còn lại ba người phải làm cho bọn hắn coi là còn có nhiều người hơn trốn ở chỗ này đối hàn vọng hoạch dễ dàng liền thừa nhận mình là người điểm này ngạ và tương đương hài lòng không có vấn đề chờ hắn đẩy cửa xuống xe tìm xong vị trí ẩn nút hàn vọng hoạch lái màu đen sấm việt d ã chở tăng đoá hướng bộ kia màu trắng sú v tới gần song phương còn rất dài một khoảng cách lúc hàn vọng hoạch chủ động dừng xe n ô ra thân thể phất phất tay cao giọng hô có chút việc muốn hỏi không nói trước chào hỏi trực tiếp như thế đi qua rất dễ dàng bị xem như cường đạo hoặc là kiêm chức cường đạo thợ săn di tích bộ kia màu trắng sú v cũng ngừng lại phụ xe vị trí đi ra một vị mang theo thế giới cũ nón cao bồi nam tử hắn mặc màu trắng áo sơ mi cùng rộng mở màu nâu áo lót bên hông cải lấy một thanh súng lục trong tay chuyển sắc bén trùy thủ cái này làn da thô giáp tràn ngập mưa rơi gió thổi dấu vết nam tử nhìn xa xa hàn vọng hoạch mấy giây lớn tiếng đáp lại nói tới rồi nói sau như thế hô quá t ố n sức hắn một cái tay đã đẻ vào bên hông súng lục bên trên biểu thị mình không phải là không có đề phòng hàn vọng hoạch quan sát nam tử này không có lập tức phát động ô tô đúng lúc này tăng đoá hơi cau mày nói hắn hẳn là vừa tiến vào đất chết không có mấy ngày đây là một vị lâu dài trà trộn tại đất chết thợ săn di tích làm ra phán đoán nơi này nguồn nước đồ ăn hoàn cảnh đều tương đương ác liệt nhân loại chỉ cần đi vào dù là chuẩn bị đến lại đầy đủ cách năm sáu ngày cũng sẽ trở nên dơ bẩn cùng mọi mệnh sẽ không giống đối diện như thế tinh thần sáng láng quần áo sạch sẽ hàn vọng hoạch tiếp nhận tăng đoá cái này phán đoán nhẹ nhàng gật đầu nói khoảng cách bên này tương đối gần chính là tối sơ thành bọn hắn từ tối sơ thành tới khẳng định có nhìn qua chúng ta treo thưởng mà lấy chúng ta bây giờ ngụy trang hắn không có khả năng không nhận ra chúng ta nói đến đây hàn vọng hoạch dừng một chút đã nhận ra chúng ta còn để chúng ta đi qua vậy đã nói rõ bọn hắn có nhất định nắm chắc đối phó chúng ta ân tại chúng ta tiếp ứng người chạy đến trước ừng tăng đoá lại nhìn tên kia mang nón cao bồi nam tử vài lần cảm thấy thái độ của hắn xác thực khả nghi hàn vọng hoạch không do dự nữa vừa dấm chân ga vừa đánh tay lái để màu đen sấm việt giã trực tiếp ngoặc hướng n ạ và ẩn nút cái kia gò đất nhỏ mang nón cao bồi nam tử thấy cảnh này thất vọng thở dài hắn lập tức xuất ra một đài bộ đàm trầm giọng nói đã phát hiện mục tiêu xịt hạ dạ chùa miếu tầng thứ sáu tường bạch miên nhìn xem đưa tới mấy đầu cây h i ế n mạch bánh mì cùng nước sạch tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười hỏi thiên sư trải qua chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đối quý giáo có hứng thú rất lớn không biết có thể hay không mượn mấy quyển kinh thư đến xem thử trẻ tuổi hòa thượng bận bịu i túi t h ấ p đầu tuyên tiếng n h ệ m phật đây chính là chúng ta lập giáo chi bản ý tường bạch miên đang chờ cảm t ạ bên cửa sổ thương kiến diệu đột nhiên quay người hỏi vì cái gì hôm nay có thật nhiều tăng lữ ra ngoài thủ tịch nhập diệt tiến vào cực lạc tịnh thổ cũng chính là các ngươi người bình thường nói thế giới mới cho nên chúng ta muốn phái người đi năm đại thánh địa cử hành tương ứng nghi thức trẻ tuổi hòa thượng thản nhiên trả lời năm đại thánh địa tường bạch miên còn là lần đầu tiên nghe nói cái này pháp là cái nào năm a trẻ tuổi hòa thượng hơi có vẻ ngượng ngùng lắc đầu phật nói không thể nói không thể nói bần tăng không thể nói dối nhưng có thể không trả lời cái này vì cái gì không thể nói a t ư ờ n g bạch miên nghi hoặc truy vấn trẻ tuổi hòa thượng đơn giản giải thích nói năm đại thánh địa đều cùng ngã phật bồ đề cùng thế tự tại như lai có quan hệ hoặc là các thần nhập diệt chỗ hoặc là các thần hàng thế chi địa hoặc là các thần tại thế giới cũ niên đại cổ xưa giảng pháp vị trí vì không để ngoại nhân phá hư thánh địa chúng ta đem tương ứng tình huống đều làm bí mật tận tàng nói đến đây trẻ tuổi hòa thượng chất phác cười nói kỳ thật ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái nào năm đại thánh địa chỉ biết một điểm đại khái tại chúng ta giao phái chỉ có mở ra đệ lục thức tăng nhân mới có thể cụ thể tiếp xúc thánh địa sự t ì n h tốt ta tường bạch miên tiếc nối u thở hát ra nàng không có để thương kiến diệu đi lên kết giao bằng hưu dù sao người ở dưới mái hiên sao có thể phách lối như vậy đến lúc đó t r e o đến dây nạ gạ hắc hóa làm sao bây giờ tường bạch miên bọn người sử dụng hết bữa sáng không bao lâu trước đó cái kia trẻ tuổi hòa thượng đưa tới mấy quyển thủy tinh ý thức giáo kinh thư cựu điêu tiểu tổ bốn tên thành viên một người một bản l ậ t xem ở giữa long duyệt hồng đột nhiên ổ lên một tiếng trong này kẹp trang giấy tường bạch miên thương kiến diệu bạch thần đồng loạt đem ánh mắt quay đầu sang long duyệt hồng tò mò xuất ra tờ giấy kia bên cạnh triển khai vừa cười nói còn thật mới vừa dứt lời hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết làm sao rồi tường bạch miên cùng bạch thần đứng dậy đi hướng long duyệt hồng bên kia thương kiến diệu càng là trực tiếp ngày tới long duyệt hồng lấy lại tinh thần vừa nghi nghi ngờ lại mở mịt nói phía trên viết là là năm đại thánh địa tình huống cái này tường bạch miên bọn người đồng thời chen đến long duyệt hồng bên cạnh đưa ánh mắt về phía tờ giấy kia trên giấy chính là hoa thể hồng hà văn hàng thứ nhất viết năm đại thánh địa nhóm thứ hai là cụ thể tên một thiết sơn thành phố thứ hai thực phẩm công ty long duyệt hồng nhất thời cũng không biết làm như thế nào đoán thẩm cái này họa phong quá không đúng đi đây chính là cái gọi là thánh địa các ngươi thánh địa là thứ hai thực phẩm công ty tường bạch miên cũng có cùng loại ý nghĩ ánh mắt nhanh chóng rời xuống nhìn về phía hàng thứ ba hai trường hà thành phố liên hợp xưởng sắt thép trường hà thành phố liên hợp xưởng sắt thép tường bạch miên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu cùng bạch thần cái này không phải liền là bọn hắn tại hát triều hoang dã gặp được máy móc tăng lữ tịnh pháp cái kia xưởng sắt thép phế tích thế giới cũ nguyên danh sao máy móc tăng lữ tịnh pháp xuất hiện ở nơi đó không phải ngẫu nhiên chương một trăm bảy mươi ba cùng là thiên nhai lưu lạc người cựu điêu tiểu tổ vốn cho là lúc ấy gặp gỡ máy móc tăng lữ tịnh pháp là một kiện từ trùng hợp cùng không may tạo thành sự tình tịnh pháp vừa lúc trải qua hát triều hoang dã xưởng sắt thép phế tích đi vào tìm kiếm người h ư u duyên kết quả đụng phải thương kiến diệu cùng long duyệt hồng lại từ bọn hắn bộ đàm bên trong nghe thấy giọng của nữ nhân như vậy phát cuồng bài trừ đi chủ yếu tại tăng lữ hoa nguyên n g hoạt động tịnh pháp vì cái gì đột nhiên đi tới hát triều hoang dã điểm này còn lại tựa hồ cũng không có gì vấn đề quá lớn phát triển cơ bản phù hợp logic chỉ là cựu điều tiểu tổ vận khí tương đương không tốt mà thôi tường bạch miên bọn người sau đó cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quặc người nha luôn luôn sẽ gặp phải đủ loại người đủ loại chuyện xui xẻo không có máy móc tăng lữ tịnh pháp nói không chừng còn có khác cừng giả mà bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện chuyện này bên trong một ít ngẫu nhiên chưa chắc là ngẫu nhiên máy móc tăng lữ tịnh pháp cũng không phải là vô duyên vô cớ rời đi nhà mình tịnh thổ đi tới hát triều hoang dã tiến vào xưởng sắt thép phế tích nơi đó thế mà là thủy tinh ý thức giáo năm đại thánh địa một trong mà tăng lữ giáo đoàn cùng thủy tinh ý thức giáo sùng bái đều là tháng một chấp t u ế bồ đề song phương có được tương tự thánh địa hoàn toàn hợp tình hợp lý cách mười mấy giây thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai tịnh pháp thiền sư đến xưởng sắt thép phế tích là vì lễ phật hắn đối những cái kia lò cao thành kính là thật bị thương kiến diệu kiểu nói này long duyệt hồng lập tức hồi tưởng lại máy móc tăng lữ tịnh pháp đối lò cao hành lễ bộ dáng trong đầu của hắn không tự chủ được t o á t ra thế giới cũ giải trí trong tư liệu thường xuyên xuất hiện một câu lời kịch thiền hai thiền hai nguyên lai là dạng này tường bạch miên cảm thấy thoải mái gật đầu nhưng cái này có thể là thánh địa cái này phật đà cùng xưởng sắt thép có thể có quan hệ gì thân chẳng lẽ là tại lò cao nước thép khói đen ở giữa nhập d i ệ n thần kim thân có thể là tại tòa kia xưởng sắt thép rèn đúc thương kiến diệu phát huy lên sức tưởng tượng bạch thân cố gắng không có để cho mình đi tưởng tượng thương kiến diệu miêu tả màn này c h ẳ n g cảnh không phải quá xác định nói cung cấp h thuế bồ đề có quan hệ khả năng không phải xưởng sắt thép mà là nơi đó cái gì khác sự vật nàng lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên tại nơi đó tựa hồ nghĩ đến cái gì ngay sau đó nàng cùng tưởng b ệ n h miên thương kiến l í n rượu long duyệt hồng chăm miệng một lời nói bệnh lịch cái này chỉ không phải bệnh lịch bản thân mà là bên trong miêu tả bởi vì thai nạn xe cộ trở thành người thực vật bị mang đến phương bắc nơi nào đó tiếp nhận kiểu mới trị liệu người tình nguyện kia cái này cùng hành lang tâm linh năm trăm linh ba gian phòng giang tiêu n g u y ệ t kinh lịch cùng loại cái sau không chỉ có tại hành lang tâm linh bên trong có được một cái có thể mở ra gian phòng hơn nữa còn để thận long giáo một vị mê mộng bảo hộ giả bởi vì ngộ nhập gian phòng của nàng lây nhiễm vô tâm bệnh kết hợp cùng thế giới cũ hủy diệt có liên quan một ít nghe đồn giang tiêu nguyệt c ù n g s ư ở n g sắt thép cái kia người thực vật liên quan đến thí nghiệm khả năng chạm đến thần linh c ấ m khu thế là c h ọ c dẫn chấp thuế hạ xuống vô tâm bệnh tước đoạt trí tuệ của nhân loại tường bạch miên nhớ lại đã từng tiếp xúc qua đủ loại tận thế luận từ đó h a i có thể cùng trước mắt phát hiện liên hệ với nhau một ít t u y ế t pháp dùng cái này tổ hợp thành một cái lo dip coi như xuân sẻ suy đoán bạch thần dưới đây làm ra tiến một bước giả thiết chấp thuế bồ để hạ xuống lửa dẫn lúc mượn nhờ chính là cái kia người thực vật địa điểm ngay tại xưởng sắt thép phế tích có nhất định khả năng nhưng chúng ta hiện tại không thể nào nghiệm chứng tường bạch miên nhẹ gật đầu đến bây giờ vì thế cái này thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân thành lập cơ sở vẫn như cũ là suy đoán lúc này thương kiến diệu đưa tay s ở lên cảm chúng ta tại trong chùa miếu thảo luận những này là không phải không quá phù hợp long duyệt hồng đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo cảm thấy loại nào đó sợ hãi không đề cập tới cựu điều tiểu tổ vừa rồi những lời kia đã nói ra miệng coi như bọn hắn chỉ là ở trong lòng ngấm lại lấy g i y nạ gạ tha tâm thông năng lực cũng có thể nghe được rõ ràng rõ ràng đây đối với ngày đêm khổ tu thành kính lễ phật tăng nhân đến nói có phải hay không là một loại khinh nhợn long duyệt hồng hết sức sợ hãi một giây sau liền một lần nữa thể nghiệm đến loại kia đóng băng thống khổ còn tốt hắn chỗ lo lắng không có phát sinh tường bạch miên l ử một tiếng xác thực tại thủy tinh ý thức giáo chùa miếu bên trong có chút lời thoại vẫn là phải khiêm tốn một chút miễn cho mạo phạm bọn hắn d ư ớ c lấy phiền thoái không cần thiết dù sao đây đều là không đối chống không suy đoán cũng không có thảo luận tiếp tất yếu long duyệt hồng cùng bạch thần có trước có sau đồng ý lời nói này cựu điêu tiểu tổ bốn tên thành viên một lần nữa đưa ánh mắt về phía tờ giấy kia đọc đến tiếp sau nội dung ba băng nguyên đài thành thứ nhất trung học phổ thông bốn đại giang thành phố lâm hà thôn cửa thôn l á o huệ thủ h ạ n a m phả hờ đại khu trung tâm y học sinh sản huẩn mặc dù bị s ư ở n g sắt thép phế tích cái kia tình báo kinh đến nhưng sau khi nhìn thấy tục những thánh địa này lúc t ư ở n g bạch miên bọn người trong lòng vẫn là không nhịn được toát ra từng câu chất vấn những này xem như cái gì thánh địa thủy tinh ý thức giáo tăng lữ nhìn thấy những này tết lúc sẽ không hoài nghi sao cái này lại hoang đường lại quê mùa lại cảm giác tức cười rất khó để người tin tưởng a sẽ không là có người cố ý đua a còn có bồ đề là tại sinh sản chữa bệnh trung tâm hàng thế t h â n như thế tuân thủ luật pháp hoặc là t h â n ở nơi đó giảng đạo thuyết pháp phạt hờ là đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba chỗ cái kia đại khu dùng một hồi lâu tưởng bạch miên mới bình phục tâm tình lẩm bẩm nói đây không phải ai đùa ác người bình thường dù là nói đùa cũng không nghĩ ra liên hợp xưởng sắt thép loại này thánh địa mà cái này vậy mà cùng một ít bí mật sinh ra liên hệ nhất định long duyệt hồng thuận thế liền đưa ra trước đó muốn hỏi một vấn đề tờ giấy này là ai kẹp ở kinh thư bên trong chúng ta bữa sáng trước mới hỏi thăm năm đại thánh địa đến tột cùng có những cái kia được cho biết là bí mật hiện tại liền đạt được đáp án có thể hay không quá khéo r ồ i cái này gọi ngôn xuất phát tùy thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái tường bạch miên lường hắn một cái nhìn qua pha tạp vách tường nói này sẽ là ai lưu lại chuyên môn lưu cho chúng ta không ai trả lời nàng xem ra thiền sư hiện tại không có nghe l é n chúng ta tiếng lòng a thương kiến r ư ợ u nợ nụ cười long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy có chút tiếng gối lấy giày nạ gạ thành thật nói không chừng thực sẽ nói cho bọn hắn đáp án tường bạch miên suy nghĩ một chút cầm qua tờ giấy kia cẩn thận cắt mấy cái từ đơn xuống tới không có minh xác chỉ hướng tính cái chủng loại kia sau đó nàng khẽ cười nói quay lại hỏi một chút đưa cơm tăng lữ nhìn hắn có biết hay không khoản này dấu vết sau đó thời gian cựu điều tiểu tổ khi thì đọc kinh thư khi thì khống chế gạ gì bạ đi nghiện rất nhanh liền trở đến cơm trưa tường bạch miên xuất ra kia vài miếng giấy vụn hỏi thăm trẻ tuổi hòa thượng chúng ta tại kinh thư bên trong phát hiện những vật này ngươi có biết hay không là a c h ữ còn rất đẹp mắt trẻ tuổi hòa thượng tiếp nhận xem xét không quá để ý nói là thủ tịch viết hắn luôn luôn thích đem bản nháp hướng kinh thư bên trong kẹp thủ tịch tường bạch miên con ngươi hơi có phóng đại đúng trẻ tuổi hòa thượng nhẹ gật đầu chính là tối hôm qua nhập diệt vị kia tường bạch miên thương kiến r ư ợ u đám người nhất thời nhớ lại một màn huyết tinh tả dị c h ẳ n g cảnh một vị giàn mua tăng nhân từ chùa miếu tầng cao nhất n g ả y xuống quẳng xuống đất k ó c cùng máu tươi cùng lưu mà việc khác tiến về nào đó bản kinh thư bên trong kẹp viết có năm đại thánh điệu tên t r a n g giấy bờ bắc đất chết han vọng hoạch nối liền nạ vạ về sau nhìn kính chiếu hậu trầm giọng nói cái k i a thợ săn di tích tiểu đội khả năng có chút vấn đề thành thị gần nhất hoặc là hương trấn phế tích ở đâu tăng đoá lập tức làm ra trả lời hàn vọng hoạch không có trì hoãn một cước chân ga số dưới trực tiếp hướng điểm đến chạy tới nhanh như điện trước bên trong bọn hắn chẳng mấy chốc liền đến một tòa nhỏ bé thành thị còn sót lại phế tích sau đó hàn vọng hoạch đem xe lái vào một chỗ coi như hoàn hảo bãi đậu xe dưới đất liền lưu tại cửa ra vào vị trí gần bên trong một điểm tăng đoá lúc đầu muốn nói phản ứng này sẽ hay không có điểm quá độ đột nhiên chỉ nghe thấy phía ngoài không t r ù n g chuyển đến giờ dồn phi hành thanh âm thanh âm này tại thành thị phế tích bên trong cuốn vải vòng dần dần rời xa thật mạo h i ể m a tăng đoá đi theo kiểm tra chung quanh tình huống nạ và xuống xe từ đáy lòng cảm k h á i nói ta cho tới bây giờ không có bị thế lực lớn đổi bắt qua không có kinh nghiệm phương diện này đất s á m bên trên có cùng loại kinh lịch lại người còn sống kỳ thật cũng không ít dù sao khắp nơi đều là thế lực chống không khu vực một khi ra bản thân cứ điểm các thế lực lớn đối giã ngoại lực khống chế cũng không phải là mạnh như vậy tăng đoá vừa dứt lời lông mày đột nhiên nhữ lại sắc mặt nhanh trong biến trắng t hắn trông thấy tăng đoá cũng làm ra cùng loại động tác trông thấy trong mắt nàng mình sắc mặt đồng dạng không tốt không lời đối mặt bên trong Tăng đoá tự rêu cười một thái, phò, chuyện, thuật, một thế, chương ư ờ i tiếng. một một trăm bảy mươi bốn quy tịch chi lễ hàn vọng hoạch chậm chạp thẳng người lên nghiêng đầu nhìn về phía ngạ vạ đây đúng là một cái biện pháp chỉ là chưa hẳn có thể tìm tới tốt thiết bị cùng bác sĩ nếu quả thật cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian có thể cân nhắc đang khi nói chuyện h à n vọng hoạch vô ý thức nhìn tăng đoá một chút mình có thể dựa vào máy tạo nhịp tim kéo dài hơi tàn nàng sẽ làm thế nào thủy tinh ý thức giáo thủ tịch tối hôm qua vừa nhảy lầu tự sát không chém tới s á c thị tối t ra nhập diệt quy chân chúng ta hôm nay ngay tại một bản kinh thư bên trong lật đến hắn còn sót lại bản nháp nội dung phía trên đúng lúc là chúng ta muốn biết bí mật đồng thời còn chi kỷ viết lên năm đại thánh địa cái này tiêu đề Tường b ạ c hai Miên nhìn q u n vòng, h h một ơ cai o mày n ó các cảm chính phát sát ngươi sinh loại này trùng hợp sát xuất lớn bao nhiêu. Nàng dùng chính là tiếng loại thấy xuất hợp là bao đáp ấ t m Tại trong h phận thời ò n này dùng tiếng g giao là tuyệt điều tiểu đại điểm lưu lúc, cựu đều đất tổ bộ án m Về p h ầ tha t â một thông thể trở, biết. Thương tức trả phải chăng hắn không Hai ngôn ngữ ngăn bọn liền kiến án. lập đáp lời. cái có được bị rượu ra làm m đã phát sinh đó chính là trăm phần trăm hai ba khả năng xuất hiện loại này trùng hợp sau khi nói xong hắn cấp tốc lại bồi thêm một câu ta đoán mặc kệ thương kiến diệu có phải hay không thuận miệng nói lung tung tại bạch thần cùng long duyệt hồng trong lòng cùng loại trùng hợp phát sinh xác suất xác thực thấp đến cơ hồ có thể không cần tính chẳng lẽ là vị kia thủ tịch tận lực lưu cho chúng ta phương diện này tin tức bạch thần cân nhắc phán đoán vì cái gì long duyệt hồng vô ý thức truy vấn tường bạch miên nhất thời không cách nào trả lời thương kiến diệu thì vẻ mặt thành thật gật đầu bởi vì chúng ta mục tiêu là cứu vớt toàn nhân loại mà thủ tịch lý tưởng là phổ độ chúng sinh mọi người cùng chung trí hướng giúp lẫn nhau rất bình thường làm sao ngươi biết thủ tịch lý tưởng là phổ độ chúng sinh long duyệt hồng vừa bực mình vừa buồn cười hỏi lại ta đoán thương kiến diệu trả lời một chút cũng không nói l ắ p tường bạch miên nghĩ nghĩ vấn đề này khả năng phải về sau thỉnh giáo hạ dệ nạ gạ đại sư nàng không nói làm sao thỉnh giáo chờ đợi một trận thấy dệ nạ gạ không có trả lời liền ngược lại cười nói mặc kệ trên giấy kia năm đại thánh địa có phải là giả bọn chúng bản thân liền rất có ý tứ các ngươi nhìn nghe tới câu này quen thuộc thường nói long duyệt hồng vô ý thức rụt rụt thân thể có loại che lỗ thai xúc động còn tốt hắn rất nhanh liền tỉnh lộ lại lẳng lặng lắng nghe tổ trưởng lời nói thiết sơn thành phố thứ hai thực phẩm công ty bang nguyên đ ạ i thành thứ nhất trung học phổ thông đại giang thành phố lâm hà thôn cửa thôn láo huệ thụ hạ cái này ba cái địa phương chúng ta đều không có đi qua không có gì hiểu rõ thậm chí không biết đằng sau hai nơi ở vào nơi nào chứ không làm thảo luận trường hà thành phố liên hợp xưởng sắt thép hẳn là hát t r i ề u hoang dã cái kia xưởng sắt thép phế tích cho nên máy móc tăng lữ tịnh pháp mới có thể chuyên môn đi qua tham thiền lễ phật mà phạ hờ đại khu trung tâm y học sinh sản h ồ n rõ ràng cùng đất chết di tích số mười ba liên hệ lại với nhau nói cách khác cái này hai đại thánh địa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quỷ dị chỗ ẩn dấu không nhỏ bí mật long duyệt hồng nhẹ gật đầu nhưng chúng ta tại xưởng sắt thép phế tích trừ tìm tới kia phần bệnh lịch không hề phát hiện thứ gì có lẽ trước đó thăm dò nơi đó thợ săn di tích mang đi rồi hát t r i ề u hoang dã s ư ở n g sắt thép phế tích thuộc về bị khai phát hoàn tất loại này di tích chỉ có lò cao loại này không có cách nào vận chuyển sự vật cùng rõ ràng không có giá trị gì đồ vật lưu lại cũng có thể là chính là kia phần bệnh lịch bạch t h ầ n cân nhắc phán đoán tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến rượu n g ư ờ i có ý nghĩ gì thương kiến rượu đưa tay sờ lên cảm trước đó hòa thượng kia nói năm đại thánh địa theo thứ tự là chấp thuế bồ đề cùng trang sinh hàng thế chỗ nhập diệt chi địa giảng pháp vị trí điều này nói rõ chấp thuế đã từng sinh động tại đại địa chí ít bọn hắn là như thế tin tưởng tường bạch miên lừ một tiếng cho nên cái này năm đại thánh địa bên trong lẩn tàng bí mật lớn nhất nhưng thật ra là một ít người hành tung nếu như chúng ta phát hiện thế giới cũ có ai đã từng đi qua năm đại thánh địa chi ba hoặc là hai vậy thì có ý tứ ngắn ngủi trầm mặc về sau long duyệt hồng đẫu nhiên ý tưởng đột phát đất chết di tích số mười ba cái kia bí mật phòng thí nghiệm không phải là đã từng phả hờ đại khu trung tâm y học sinh sản hồn a không bài trừ khả năng này tường bạch miên cân nhắc nói bất quá ta cho rằng giữa hai bên mặc dù tỷ lệ lớn tồn tại nhất định quan hệ nhưng sẽ không hoàn toàn cung cấp thủy tinh ý thức giáo vẫn luôn có đi năm đại thánh địa lễ phật không có khả năng vẹn vẹn xem nhẹ cửa nhà cái này a bọn hắn hẳn là cũng không có nắm giữ tiến vào đất chết di tích số mười ba bí mật kia phòng thí nghiệm thông hành khẩu lệnh nói đến đây tưởng bạch miên cười cười trước đó tao nổ máy móc tăng lữ tịnh pháp về sau ta chuyên môn đọc qua một chút thế giới c ũ phật kinh kết hợp chuyện lần này có phát hiện một cái rất thú vị điểm các ngươi còn nhớ rõ đất chết di tích số mười ba bí mật kia phòng thí nghiệm thông hành khẩu lệnh sao nàng đã không quan tâm dệ nạ gạ lúc này là không đang dùng tha tâm thông nghe lén messi ạ long duyệt hồng làm ra trả lời tường bạch miên khẽ gật đầu nói tại phật kinh bên trong có một vị vị lai phật gọi di lặc mà di lặc cùng mẹ s ỉ ạ từ nguyên là cùng một cái nói cách khác bọn chúng là từ thế giới cũ niên đại cổ xưa loại nào đó ngôn ngữ cùng một cái từ đơn tại khác biệt địa phương phân biệt phát triển mà đến mặt khác tại thủy tinh ý thức giáo cùng tăng lữ giáo đoàn giáo nghĩa bên trong bồ đề cùng thế tự tại như lai bên ngoài tất cả phật đà bồ tát minh vương đều là hai vị này chấp t u ế hóa thân bao quát di lặc cái này liền đem năm đại thánh địa một trong phả hờ đại khu trung tâm y học sinh sản huấn cùng đất chết di tích số mười ba phòng thí nghiệm bí mật sơ bộ liên hệ lại với nhau đương nhiên cái này cũng có rất lớn có thể là trùng hợp cựu điêu tiểu tổ thảo luận những chuyện này thời điểm g ạ gì ba đi đã từ nghiện phát tắc bên trong khôi phục hắn cảm thấy mình mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu nhưng liền cùng một chỗ cũng không biết là có ý gì tường bạch miên bọn người có chừng có mực chưa lại tiếp tục tương ứng chủ đề bất quá này chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn trong tay tình báo quá ít bốn giờ chiều đưa cơm tăng lữ sớm gõ vang cựu điều tiểu tổ cửa phòng đồ ăn đây này phụ trách mở cửa thương kiến r ư ợ u túi đầu nhìn qua trẻ tuổi tăng nhân hai tay nói trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm phật không biết các vị thí chủ có nguyện ý hay không tham gia thủ tịch quy tịch nghi thức hòa táng nghi thức long duyệt hồng tự động trong đầu làm ra phiên dịch nghĩ đến kinh thư bên trong kẹp tờ giấy kia tưởng bạch miên nhẹ gật đầu đây chính là nguyện vọng của chúng ta sau đó cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người lưu gạ gì ba đỉ trong phòng đi theo trẻ tuổi hòa thượng một đường cho tới xỉ k h ả dạ chùa miếu tầng dưới chót đi tới đằng sau phụ thuộc phong bế thức quảng trường nơi này đứng vững một tòa màu sắt đen kỳ kỳ quái quái tháp lúc này không ít tăng lữ đã tụ tập trên quảng trường riêng phần mình ngồi xếp bằng hoặc nhỏ giọng trò chuyện hoặc nhắm mắt tu hành tường bạch miên thương kiến diệu bọn người đi lên phía trước tốt một khoảng cách rốt cục trông thấy rể nạ gạ gây đến cơ hồ thoát hình dễ nạ gà đứng ở nơi đó chuyên chú nhìn qua phật tháp thiền sư thương kiến diệu rất có lễ phép hô một tiếng dễ nạ gà nghiêng người sang đến khẽ gật đầu tường bạch miên đột nhiên nghĩ tới một chuyện vội vàng nói thiền sư ta có kiện sự tình muốn xin ngươi rút một tay nói xong nàng liếc mắt nhìn hai phía ra hiệu nơi này không tiện lắm dễ nạ gà một tay dựng thẳng tại trước người một tay chỉ chỉ ngực biểu thị nghĩ là được ân thiền sư ta có hai cái bằng hữu mắc phải bệnh nan y ỉa cấp bách cần trị liệu chúng ta lần này trở về tối sơ thành liền có phương diện này mục đích chúng ta mang theo máu của bọn hắn hàng mẫu muốn đưa đến có thể tín nhiệm chữa bệnh cơ cấu hoặc là tương ứng phòng thí nghiệm kiểm nghiệm hy vọng có thể triệt để xác định bệnh tình tìm ra tốt hơn càng đối chứng dược vật tường bạch miên nhanh chóng ở trong lòng tổ chức lên ngôn ngữ nàng ý tứ là hiện tại cựu điều tiểu tổ bị trông giữ tại x ỉ khạ dạ t r ầ miếu căn bản không có cách nào làm chuyện này cứu người như cứu hỏa a dễ nạ g ạ tuyên tiếng n h ệ m phật việc này có thể giao cho bần tăng cảm ơn ngươi thiền sư t ư ờ n g bạch miên thở phào một cái mang theo thương kiến rượu bọn người tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống thông qua thủy tinh ý thức giáo tìm chữa bệnh cơ cấu có thể so sánh chính bọn hắn ra mặt hoặc vận dụng công ty mạng lưới tình báo đáng tin cậy nhiều theo mặt trời ngã về tây bốn tên tăng lữ khiên g ra lúc trước vị lao tăng kia thi thể đầu của hắn đã qua xử lý xem ra không còn dữ tợn lộ ra dáng vẻ trang nghiêm bên ngoài thân thì không biết bôi cái gì hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. kia bốn tên tăng lữ đem thủ tịch thi thể đặt ở màu sắt đen quái tháp phía trước sau đó tán ở chung quanh tụng lên phật hiệu nhìn qua kia ngồi xếp bằng thi thể trên quảng trường đám tăng lữ thấp d ọ n g niệm lên phật kinh thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm không trúng khổ không chư nạn không ác thú không buồn b ự c cũng không bốn mùa ngày đêm nóng lạnh mưa hạn Cái này cùng này trong h Phật kinh ế giới cũ t niệm âm thanh bên trong, Long、duyệt、Hồng bản năng liền túi Duyệt thấp chuẩn bị túi thấp đầu, biểu thị kinh ý.、Trong、quá trình này ánh mắt của hắn đảo qua vị kia thủ tịch thi thể đảo qua hắn khuôn mặt hắn phát hiện tấm kia hiện ra kim sắc dáng vẻ trang nghiêm trên mặt có lưu lại khó nói lên lời không cách nào vớt lên vẻ thống khổ nhảy lầu rơi xuống đất s á t na trên sinh lý thống khổ áp đảo thủy tinh ý thức long duyệt hồng vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy liền hoảng sợ nói với mình không thể lại đón mò trên quảng trường này không biết bao nhiêu cái biết thà tâm thông hòa thượng sau nghi thức đơn giản màu sắt đen quái tháp bên cạnh bốn tên tăng lữ lần nữa tiến lên mở ra nặng nề cửa tháp đem thủ tịch thi thể nhất đi vào thẳng đến lúc này tưởng bạch miên mới nhận ra này chỗ nào là phật tháp cái này rõ ràng là thiêu tháp nhìn thấy chung quanh tăng nhân lễ kính phật đ ã thái độ nàng lại cảm thấy thiêu tháp cũng là tháp cùng luyện sắt luyện thép chi tháp không có gì bản chất khác biệt một dạng có thể hưởng thụ phù đồ đãi ngộ、3. thiêu tháp đại môn đóng chặt thủ tịch hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này đợi đến quy tịch nghi thức kết thúc t ư ở n g bạch miên lần nữa tìm tới dễ nạ gạ như có điều suy nghĩ hỏi thủ tịch cũng am hiểu tiên đoán sao dễ nạ gạ một tay dựng thẳng tại trước người một tay chuyển động lên chẳng hạn hắn trầm mặc mấy giây nói đúng t r ư ớ c 175, phật c h i ứng thân si kha dạ trổ miếu giam giữ cựu điều tiểu tổ sáu tầng trong một gian phòng chẳng lẽ thủ tịch tiên đoán đến cái gì cố ý khi tiến vào thế giới mới trước cho chúng ta lưu lại một trang giấy như vậy long duyệt hồng vốn định nhìn quanh một vòng xác nhận tốt tình huống lại thảo luận vấn đề này nhưng cân nhắc một chút lại cảm thấy cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thân ở thủy tinh ý thức giáo đại bản doanh sẽ bị nghe được làm sao phòng bị đều sẽ bị nghe tới tường bạch miên suy nghĩ một chút mang theo tự dễ u cười nói chúng ta có tài đức gì luận thực lực c ứ u điều tiểu tổ tại tối sơ thành cái này bãi vũng nước đục bên trong chỉ có thể miễn cưỡng tính trung đẳng luận thân sơ không đề cập tới trong chùa tăng nhân lấy thủy tinh ý thức giáo cùng tối sơ thành quan phương nào đó phái quan hệ làm sao đều không tới phiên cựu điều tiểu tổ cũng không thể nói là bởi vì bọn hắn lưng tựa bản cổ sinh vật cái này trùn phản diện thế lực a bản cổ sinh vật tại tối sơ thành nhân viên tình báo chấp hành những nhiệm vụ khác tiểu tổ còn nhiều thương kiến diệu suy nghĩ một lát nghiêm mặt nói có thể là hắn tiên đoán được chúng ta cứu vớt toàn nhân loại nguyện ý khi tiến vào thế giới mới tiền để cung cấp một điểm trợ giúp long duyệt hồng không có chế rêu thương kiến rượu bản thân cảm giác tốt đẹp dù sao những này am hiểu tiên đoán hòa thượng đều l ạ i nhải căn cứ vào lý do gì làm ra hành động như vậy đều không đủ là lạ dễ nạ gạ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ chúng ta thật như vậy trọng yếu tường bạch miên lấy nói đùa giọng điệu về thương kiến rượu một câu bạch thần thì đưa ra một vấn đề khác nếu thật là thủ tịch cố ý lưu lại tờ giấy kia vì cái gì không đem tương quan tình báo viết rõ ràng một điểm chỉ là năm đại thánh địa vị trí nhiều lắm là để chúng ta nhiều chút suy đoán không được tác dụng quá lớn thương kiến diệu đi đến gian phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối để một gương mặt sáng tối giao thoa hắn thâm trầm nói khả năng viết rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay long duyệt hồng mặc dù biết ra hỏa này là cố ý nói như vậy nhưng vẫn là nhịn không được dùng mình một cái trong óc của hắn lại hiện ra thủy tinh ý thức giáo thủ tịch từ chùa miếu tầng cao nhất ngày xuống tại mặt đất rơi h ố c dẫn ra ngoài huyết tinh hình tượng cũng có thể là thủ tịch cũng không rõ ràng năm đại thánh địa đến tột u cùng ẩn giấu cái gì bí mật chỉ là tiên đoán đến điều này rất trọng yếu thế là cố ý lưu cho gần nhất kẻ ngoại lai tường bạch miên liếc thương kiến diệu một chút cho ra một cái khác khả năng tổ trưởng thuyết pháp này còn thật phù hợp những n à y thần côn phong cách long duyệt hồng dùng thế giới cũ giải trí trong tư liệu học được từ ngữ hình dung lên am hiểu tiên đoán các hòa t ư ợ n g lúc này tường bạch miên ánh mắt quét qua trông thấy gã g ì b à đi đã khôi phục bình tĩnh nằm ở nơi đó mở mịt nghe nhóm người mình giao lưu trong lòng nàng khẽ động r a hiệu long duyệt hồng đem gã g ì b à đi nâng đỡ ngồi dựa vào tại đầu giường cũng lấy ra tắc lại miệng hắn vải bố người lối thủy tinh ý thức giáo có cái gì hiểu rõ tường bạch miên hỏi tham vị này b à n cổ sinh vật tại tối sơ thành nhân viên tình báo gã g ì b à đi liếc mắt nhìn hai phía nguyên lai、like、là tại s ỉ khạ dạ chùa miếu bên trong a khó trách nhiều như vậy hòa thượng hắn lấy lại bình tĩnh nhớ lại nói ta chủ yếu phụ trách quý tộc phương diện tình báo đối tông giáo thế lực không hiểu nhiều theo ta được biết thủy tinh ý thức giáo tại tối sơ thành sáng lập không bao lâu liền xuất hiện lấy nơi này làm căn cơ hướng chung quanh điểm định cư truyền giáo nơi này là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ long duyệt hồng giật này mình hắn vốn cho rằng xì khạ dạ chùa miếu là thủy tinh ý thức giáo một cái tương đối trọng yếu phân bộ không nghĩ tới cái này thế mà chính là tổng bộ cái này cùng bị máy móc tăng lữ bắt về bọn hắn cái gọi là tịnh thổ không có gì khác nhau gà gì ba đi nhẹ gật đầu hẳn là thủy tinh ý thức giáo mặc dù có tại truyền giáo phát triển tín đồ nhưng cũng không phải là như vậy tích cực càng thiên về tại bản thân tu hành tại chiêu mộ tăng lữ bên trên bọn hắn chọn lựa biện pháp rất giống thế giới cũ sư đồ chế cho nên thủy tinh ý thức giáo tại tối sơ thành thanh danh không phải lớn như vậy rất nhiều người đều không biết đúng nếu như bọn hắn thường xuyên bố thí đồ ăn tối sơ thành tầng dưới chót công dân cùng ngoại lai kẻ lưu lạc đã sớm đem nơi này xem như một chỗ thánh địa thương kiến diệu cho rằng gạ gì bạ đi nói đến không có bất cứ vấn đề gì thủy tinh ý thức giáo hòa thượng cùng tăng lữ giáo đ o à n những cái kia máy móc tăng lữ lại không giống còn cần ăn cần uống bọn hắn đồ ăn có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng tự mãn ngẫu nhiên có thể đối ngoại bố thí một lần t ư ờ n g bạch miên cười một tiếng mà lại thủy tinh ý thức giáo nếu là tích cực phát triển tín đồ nóng lòng chuyên giáo bọn hắn cùng tối sơ thành quan hệ liền chưa hẳn như vậy hòa hợp tường bạch miên nhìn qua gà d ì ba đi châm trước mấy giây nói ngươi biết thủy tinh ý thức giáo cùng tối sơ thành phương nào thế lực khá là thân thiết sao gà d ì ba đi không phải quá xác định nói bọn hắn giống như càng vui với duy trì trật tự mà không phải làm ra cải biến dù sao chỉ cần hoàn cảnh điều kiện còn có thể để bọn hắn sống sót bọn hắn liền lấy tự thân tu hành tiến vào thế giới mới làm chủ xem ra càng có khuynh hướng phái bảo thủ a long duyệt hồng giải đọc ra gạ gì b ạ đi nghĩ biểu đạt ý tứ hắn vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy gạ gì b ạ đi lại bổ sung thủy tinh ý thức giáo nội bộ cũng không phải bền chắc như thép bọn hắn viên giác giả đều có lý niệm của mình cùng ý nghĩ đúng bọn hắn cao tầng gọi viên giác giả dạng này a tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu tại giai tầng phân chia bên trên ngươi còn biết cái gì đúng xưng hô như thế nào không thể một mực gọi ngươi gạ gì b ạ đi a gọi ta c h ú tắc bội là được gà gì ba đi thuận miệng nói cái này tựa hồ cũng không phải cái gì tên thật hắn dừng một chút tiếp tục nói tự mình biết hiểu thủy tinh ý thức giáo tình huống ta hiểu rõ thật không nhiều công ty có chuyên môn phụ trách phương diện này người ừ m bọn hắn xưng tín đồ là ngũ thức người đi lên là lục thức giả thất thức sư cùng viên giác giả chờ chu tắc đội cho ra tự thân nắm giữ tất cả tình báo tương quan ngay mùa hè màn đêm rốt cục triệt để rơi xuống lại đến cựu điều tiểu tổ cùng công ty ước định thu phát điện báo thời gian Bọn hắn xuất ra bộ biệt hắn tuyến, phân biệt ngồi tại mép dưỡng, kiên nhẫn thu phát xuất kêu tại ra máy mép vô công ty đã biết ngươi chuyện không cho rằng ngươi có phạm cái gì sai dưới tình huống đó trừ cực kỳ cá biệt tình trạng đặc thù người cái khác đều chịu không được ngươi có hai lựa chọn một là lưu tại tối sơ thành thuộc hạ cái nào đó thành bang hoặc là thế lực khác vẫn như cũ vì công ty phục vụ tương ứng trị liệu dược vật sẽ có người mang cho ngươi hai là về công ty chuyển nội cẩn gà gì bạ đi tại tối sơ thành đã bại lộ không có cách nào lưu lại nữa chu tác bội vẻ mặt hốt hoảng một chút về công ty tường bạch miên thấy thế lòng có cảm giác mà hỏi thăm ngươi có phải hay không còn không có tiến vào công ty đúng phụ thân của ta là công ty nhân viên hắn hy sinh tại tối sơ thành Ta tiếp nhận hắn trở thành nhận hắn chu tác bội nhớ lại nói hắn cách mỗi mấy năm liền sẽ về công ty thuật một lần trước ta còn chưa tới thời gian công ty ngoại phái nhân viên không đều là ba đến năm năm vì một cái chu kỳ sao trừ phi bản nhân thỉnh cầu hẳn là sẽ không lại được phái ra ngoài nhiệm vụ giống nhau long duyệt hồng nhớ lại tương quan quy định tường bạch miên không nói gì thêm nữa thành khẩn đề nghị ngươi có thể thừa cơ hội này về công ty báo cáo về sau rồi quyết định là lưu lại hay là đi địa phương khác làm tình báo viên chu tác bội trầm mặc một lát chậm chạp gật đầu nói được quyết định tốt chuyện này tường bạch miên đối thương kiến diệu bọn người nói công ty nói sẽ mau chóng cùng thủy tinh ý thức giáo thương lượng Thương lượng. long ư ợ n g l duyệt hồng ở trong lòng lặp lại một lần cái này dùng từ tường bạch miên tiếp tục nói công ty còn cung cấp một chút thủy tinh ý thức giáo tình báo bọn hắn tôn giáo g lãnh tụ được xưng là phật c h i ứng thân sớm đã tiến vào thế giới mới dựa vào phân hóa ý thức duy trì đất s á m bên trên lục thân cho nên hắn lâu dài ngủ say ngẫu nhiên hoạt động lâu dài ngủ say long duyệt hồng nhịn không được ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà đã s ì k h giả chuộn là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ kia phật c h i ứng thân trên lý luận liền ngủ say tại nơi này cái nào đó gian phòng bên trong cái này cùng diêm hổ cùng loại a thương kiến diệu có chút h ăng hài nói nghe tới hắn câu nói này bạch thần sắc mặt cứng lại lặp lại lên tương ứng lời nói ở trên đảo địa phương khác không thể vượt qua ba ngày tại thần miếu khu vực phụ cận không thể vượt qua nửa giờ tại trong thần miếu không thể vượt qua một khắc đồng hồ đây đây là công ty tại thăm dò diêm hổ trên tòa thần miếu cho ra chú ý hạng mục a nếu như nếu như vị kia phật c h i ứng thân cùng diêm hổ trạng thái cùng loại vậy những n à y chú ý hạng mục hẳn là cũng áp dụng ta chúng ta đã ở đây đợi một ngày rưỡi long duyệt hồng trong lòng căng thẳng miên man bất định có lẽ còn là có khác biệt chí ít trong chùa những cái kia tăng lữ còn không có gì sự tình tường bạch miên trấn an lên tổ viên thương kiến diệu tùy theo nhìn về phía long duyệt hồng trịnh trọng nói ngươi đừng nói chuyện long duyệt hồng đóng chặt lên miệng tường bạch miên lần nữa cúi đầu đọc lấy điện báo nội dung phía sau phật c h i ứng thân ngủ say lúc thủy tinh ý thức giáo cụ thể sự vụ từ viên giác giả bên trong thủ tịch phụ trách tối hôm qua nhập diệt thủ tịch bạch thần long duyệt hồng bọn người cuối cùng minh bạch thủ tịch đại biểu cái gì tường bạch miên như có điều suy nghĩ một trận biểu lộ ngưng trọng nói nói cách khác vị k i a là thủy tinh ý thức giáo bên ngoài người mạnh nhất tử vong của hắn đối yêu ớt tối sơ thành cân bằng cũng là một đánh lớn k ị a điện báo nội dung d ừ n g ở đây cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên bận rộn lên sự t ì n h khác dáng vẻ trang nghiêm làn da hiện ra kim sắc tăng nhân thi thể bị nhấc vào thiếu tháp sắt thép cửa lò quan bế trước thi thể này gương mặt đột nhiên vặn vẹo lên trở nên cực độ dữ tợn phanh theo cửa lò quan bế bên trong truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn long duyệt hồng soát mở mắt bị ác ngộng dọa đến đầu đ ầ y mồ hôi lạnh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu nửa đêm long duyệt hồng chậm chạp ngồi dậy vừa lau mồ hôi chán bên cạnh cầm lấy bên cạnh túi nước trong quá trình này hắn mượn nhờ ngoài cửa sổ chiếu nhập mỏng manh ánh trăng trông thấy trực đêm thương kiến diệu đang đánh giá chính mình bị làm tỉnh lại rồi thương kiến diệu cười hỏi long duyệt hồng nội tâm giật mình bật thốt lên hỏi ngươi cũng làm cái kia ác mộng rồi vừa dứt lời long duyệt hồng liền phát hiện không đối hễ ra hỏa này rõ ràng còn tại trực đêm căn bản không ngủ làm sao có thể nằm mơ quả nhiên như hắn sờ liệu thương kiến diệu nở nụ cười ngươi đến cùng làm cái gì ác ngộng hai người đối thoại dẫn tới một tên khác người gác đêm bạch thần chú ý liền ngay cả trong lúc ngủ mơ tưởng bạch miên cũng chầm chầm tỉnh lại bên trong cả gian phòng chỉ có trước đó đối kháng n g h i ệ n hao hết tinh lực gạ d ì bạ đỉ chu tắc đội còn tại ngủ say long duyệt hồng cân nhắc một chút nói tam ngộng thấy nhập diệt quy tịch vị kia thủ tịch mơ tới hắn thi thể bị nhấc vào thiêu tháp lúc có lộ ra biểu tình dữ tợn về sau còn phát ra kêu thảm đơn giản miêu tả xong long duyệt hồng nhìn về phía tường bạch miên Tổ t r ư ở ngươi n g có làm cùng loại ác mộng sao tường bạch miên lắc đầu ta ngủ rất ngon long duyệt hồng một bên nhẹ nhàng thở ra một bên cảm thấy thất vọng làm lên bản thân phân tích có lẽ là vị kia thủ tịch nhảy lầu tự sát tràng cảnh quá mức rung động để ta khắc sâu ấn tượng đến mức đem nó cùng quy tịch nghi thức tổng hợp lại với nhau tự mình d ọ mình hiện tại xem ra cái này liền chưa hẳn thương kiến diệu đưa tay sờ lên c ằ m đã ngươi nói như vậy vậy liền hơn phân nửa không phải lý do này uy l o n g duyệt hồng rất có điểm vô lực ngăn lại g i a hỏa này nói vậy tường bạch miên ngáp một cái cầm lấy túi nước uống một h ơ m nói ngủ đi dù sao vị kia thủ tịch đều biến thành cho cốt ách xá lợi tử dù cho thật có vấn đề gì cũng không có vấn đề trên thế giới này là tồn tại quỷ thương kiến diệu đè ép tiếng nói nhẹ nhàng nói long duyệt hồng đang nghĩ phản bác thương kiến diệu đã cử ra ví dụ đi mắc cô tường bạch miên bọn người nhất thời từ nghèo Đi mạt cô bị cựu điều tiểu tổ hủy đi nhục thân về sau xác thực lấy quỷ hồn ú linh trạng thái tồn tại một hồi lâu hắn là bồ đề lĩnh vực giác tình giả vị k i a thủ tịch đồng dạng cũng là nếu không sẽ không nắm giữ thiên nhãn thông nói cách khác vị k i a thủ tịch ý thức thể có không nhỏ sát xuất có thể ly thể sinh tồn một đoạn thời gian từ thông tục trên ý nghĩa giảng đây chính là quỷ hồn cách m ấ y giây tưởng bạch miên mới thở hắt ra nói không có nhục thân tình hồn g ư ớ i đi mạt cô cũng sinh tồn không được bao lâu vị kia thủ tịch tối hôm qua liền chết rồi ách tiến vào thế giới mới hắn khẳng định mạnh hơn đi m ặ t cổ thương kiến diệu phản bác một câu nhưng cũng không thể xuất hiện như thế lớn chất biến trừ phi hắn tiến vào thế giới mới về sau vẫn như cũ có thể trên đất s á m hoạt động tường bạch miên nghiêng người sang ngắm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm ngủ đi ngủ đi hơn nửa đêm thảo luận cái gì quỷ hồn thương kiến diệu không còn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ta suy nghĩ a đừng nghĩ Tường b ạ cửa h ghét thái không phải nạnh, không nghĩ, hay không đi ngủ? Thương kiến diệu phản phất thiên Hán phiên dịch tới chính là, hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh nhiêu nhu miên làm mặt một tâm lại. đại đi kiến đối cái tới giác giả đối đi bên nàng cũng cường trong. đang nạ cần ngủ. đang nan vấn này lang ngủ lớn gạ Bất ít trò Ta bỏ bao là, ra đùa đáp độ đề. đề độ quá, quá cấp rượu cầu. có có cổ c sư ý vị ở dễ phong phụ cận bạch thần lúc này hồi đáp hẳn là sẽ chí ít đi mặt cô hội nếu như không phải như vậy cựu điều tiểu tổ lúc ấy căn bản không có hủy đi để m ặ t cổ nhục thân cơ hội thương kiến diệu tiếp lấy câu nói này liền nói k i a d ễ nạ gạ đại sư hiện tại có hay không đi ngủ đâu ta nhìn hắn cũng không giống là ngày đêm điên đảo cái chủng loại k i a người ách nếu như d ễ nạ gạ đại sư hiện tại đang ngủ vậy liền không có cách nào dùng tha tâm thông giám sát chúng ta không có cách nào ngăn cản chúng ta thoát đi nghe tới thương kiến diệu vấn đề long duyệt hồng nháy mắt liền hiện lên như thế một chút ý nghĩ tường bạch miên cùng bạch thân cũng thế đây chính là thương kiến diệu muốn biểu đạt ý tứ thiền sư ngươi có hay không ngủ a thương kiến diệu đối phía trước không khí đưa ra vấn đề không ai trả lời hắn bạch thân thấy thế cân nhắc nói ngươi nghĩ đề nghị hiện tại chạy trốn dễ nạ gạ đại sư không có xem chúng ta không biểu hiện không có khác tăng lữ nhìn xem tường bạch miên lắc lắc đầu nơi này chính là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ cường giả như mây đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng rất là tán thành nếu như không phải tối hôm qua đến bây giờ phát sinh một hệ liệt sự kiện quỷ dị cùng kỳ diệu trùng hợp hắn đều cho rằng thành thành thật thật đợi tại sỉ khả giả chùa u là lựa chọn tốt nhất dù sao cựu điều tiểu tổ kế hoạch là yên lặng chờ tối sơ thành náo động kia ở nơi nào chờ không phải đợi mà trong vòng mười ngày tối sơ thành thật muốn phát sinh náo động thủy tinh ý thức giáo hẳn là không người trông giữ bọn hắn không thử một chút lại thế nào biết đâu thương kiến diệu giật dây lên đồng b ạ n thử một chút liền tạ thế t ư ờ n g bạch miên phản xạ có điều kiện dùng ra từ thế giới cũ giải trí trên tư liệu học được một câu nàng ngay sau đó nói mà lại dễ nạ gạ đại sư am hiểu tiên đoán nói không chừng có tiên đoán đến chúng ta đêm nay không có cách nào chạy ra nơi này cho nên mới yên tâm lớn mật đi ngủ tiên đoán loại chuyện này luôn luôn tồn tại sai sót cùng nghĩa khác thương kiến diệu dựa vào phong phú thế giới cũ giải trí tư liệu dự trữ dơ lên ví dụ có lẽ tiên đoán chân chính ý tứ là chúng ta sẽ không từ cửa phòng thoát đi nhưng chúng ta có thể nhảy cửa sổ a có thể từng tầng từng tầng bỏ xuống đi cái này có chút nguy hiểm long duyệt hồng như nói thật nói hắn chủ yếu chỉ là chính mình thương kiến rượu ghen cải tiến hiệu quả tốt cân bằng năng lực cực mạnh không thể so viên hầu kém bao nhiêu tại hồng thạch tập thời điểm liền có thể tại đổ s ụ p kiến trúc bên trên như dẫm trên đất bằng mà dễ nạ gạ tại trông giữ cựu điều tiểu tổ chuyện này để bụng lớn quy tâm lớn nhưng vẫn là không có cho phép bọn hắn đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đưa đến gian phòng đến chỉ cho bọn hắn nắm giữ vũ khí hạng nhẹ cũng có thể là dễ nạ gạ đại sư căn bản không ngủ âm thầm vẫn đang ngó chừng chúng ta nghĩ nắm giữ chúng ta kế hoạch chạy trốn biết rõ ràng chúng ta có ẩn tàng năng lực gì tường bạch miên tức giận thúc giục ngủ đi ngủ đi tha tâm thông không phải vẫn năng cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên nếu như một mực không có suy nghĩ cái nào đó năng lực kia dễ nạ gạ liền sẽ không biết thương kiến diệu thấy tổ trưởng bất động như núi cảm thấy thất vọng ai một tiếng long duyệt hồng sớm đã bình phục tốt gác ngộng mang tới ý xấu tình một lần nữa nằm xuống kéo cao chăn m ề n chuẩn bị tiếp tục ngủ ngay lúc này bọn hắn nơi cửa phòng chuyển đến đông thanh âm cái này tựa hồ là có người ở bên ngoài gó cửa đông lại là một đạo tiếng đập cửa q u e n quẩn còn chưa nằm xuống tường bạch miên biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường thương kiến diệu quay người nhìn về phía kia phiến cửa gỗ âm trầm trầm nói quỳ đến bạch thân vốn là muốn đi mở cửa nhìn là ai nửa đêm tìm đến mình bọn người nhưng ánh mắt quét qua ở giữa nàng chú ý tới tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu không giống bình thường phản ứng cái quỷ gì không quỷ long duyệt hồng lẩm bẩm ngồi dậy lúc này tưởng bạch miên trầm giọng hỏi thăm thương kiến diệu có phải là không ai không ai long duyệt hồng biểu lộ một chút liền ngưng kết bên ngoài không có nhân loại ý thức thương kiến diệu không còn sử dụng giảng chuyện ma giọng điệu mà là nghiêm túc trả lời có g õ cửa loại này lẫn nhau về sau liền xem như có thể ẩn tàng tự thân ý thức giác tỉnh giả cũng không cách nào lửa gạt nữa qua hắn cảm ứng đây càng để long duyệt hồng cùng bạch thần sợ hãi cùng căng cứng bọn hắn từ tưởng bạch miên phản ứng cùng đưa ra vấn đề bên trên nhìn ra tổ trưởng cũng cho rằng bên ngoài không ai một giây sau lại đông một tiếng vang lên mở cửa nhìn xem tưởng bạch miên trở tay rút ra rêu băng súng ngắn thương kiến diệu đã sớm muốn làm như vậy đông nhiên liền lấy tay mở cửa phòng ra bên ngoài hành lang ú ám thanh tịnh đèn đường khoảng cách rất xa mới có một chén ban đêm mang theo nhiệt khí gió không có chút nào ngăn trở xuyên qua mà qua s ắ c thực không ai tồn tại long duyệt hồng x o á t liền xoay người xuống giường cầm lấy r a súng ngắn không ai a thương kiến diệu đem lên nửa người thăm dò vào hành lang tả hữu các liếc mắt nhìn kéo dài lấy âm điệu nói ai đang gõ cửa a không ai trả lời hắn cái này tâm lý tố chất long duyệt hồng thật vất vả mới bình phục tốt qua nhiều cảm xúc rất có điểm ao ước thầm nghĩ c h ờ một chút tường bạch miên phân phó lên thương kiến diệu năng cũng là không phải quá khẩn trương dù sao nơi này là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ dễ nạ g ạ lại là cái lòng dạ từ bi tăng nhân chỉ cần không phải vị thiền sư này tự hành h ắ t hóa kia vấn đề nghiêm trọng sát xuất liền sẽ không lớn cựu điêu tiểu tổ chờ một trận lại không nghe thấy đông thanh âm không có ý nghĩa thương kiến diệu gật gù đắc ý khép cửa phòng lại đông thương kiến diệu vừa đóng cửa thật kỹ lại là một tiếng gõ cái này dọa đến long duyệt hồng kém chút nhảy dựng lên t ư ờ n g bạch miên trầm tư một lát nhìn xem hắn sẽ gõ bao lâu tốt thương kiến diệu lần nữa trở nên tràn đầy phấn khởi đông thanh n h m khi thì vang lên cho đến đạo thứ bảy kết thúc mới hồi lâu chưa hiện cái này làm cho chu tắc bội đều mơ mơ màng màng tỉnh lại gõ bảy lần cửa t ư ờ n g bạch miên tổng kết nói nàng nhìn về phía bạch thần bọn người trầm ngâm một chút nói các ngươi cảm thấy là tình huống như thế nào thương kiến diệu sớm có nghĩ săn trong đầu trực tiếp làm ra trả lời hồi hồn đêm thủ tịch hồi hồn đêm vậy hắn tại sao phải gõ chúng ta cửa long duyệt hồng cảm thấy hoảng sợ hỏi ngược lại bởi vì hắn đem tờ giấy lưu cho chúng ta loại thời điểm này thương kiến diệu l o d i c luôn luôn vô cùng rõ ràng vậy tại sao là bảy lần không nhiều không ít long duyệt hồng hỏi lần nữa thương kiến diệu n ở nụ cười bảy cấp phù đồ bảy là thủy tinh ý thức giáo con số may mắn nhưng chúng ta mở cửa về sau cũng không có chuyện gì phát sinh a long duyệt hồng vùng vẫy dây chết phải đợi bảy tiếng về sau mở cửa mới có sự tỉnh thương kiến diệu bày ra một bộ ngươi nếu là không tin ta hiện tại liền mở cửa cho n g ư ơ i xem tư thái lúc này tưởng bạch miên thanh hạ yết hầu nói ta nhớ được bồ đề lĩnh vực giác tỉnh giả tiến vào hành lang tâm linh sau có thể can thiệp vật chất vừa rồi có phải hay không là vị nào thao túng không khí cải biến phong áp chế tạo cùng loại gõ cửa động tĩnh nàng vừa dứt lời cổng lại có tiếng âm truyền vào đông chương một trăm bảy mươi bảy tiếng đập cửa tôi có vẻ trầm muộn tiếng đập cửa quanh quần tại không tính quá lớn gian phòng bên trong như là trực tiếp gõ tại trái tim của mỗi người lại tới long duyệt hồng một trận tim đập nhanh cái này không ngừng không nghỉ tường bạch miên n h í u mày suy tư mấy giây đối thương kiến diệu nói lớn tiếng chút hỏi là ai nàng muốn thông qua loại phương thức này gây nên cùng tầng lầu tăng lữ chú ý để những cái kia viên r á c giả nhóm có bản l ã n h gì sử dụng bản l ã n h gì giải quyết hết cái này rất là chuyện quỷ dị ngay tại cửa phòng bên cạnh thương kiến rượu bông ra yết hầu ai vậy thanh âm của hắn truyền ra ngoài không ai đáp lại cũng chưa có tiếng đáp lại phảng phất bên ngoài là nhìn không thấy đáy nhìn không thấy cuối vực sâu đông lại là đồng dạng tiếng gõ vang lên làm bằng gỗ cửa phòng tựa hồ xuất hiện một điểm rung động nếu như không mở cửa không cảm ứng chỉ dựa vào biểu hiện như vậy tưởng bạch miên cùng thương kiến rượu trong đầu đều có thể tự nhiên hiện ra đứng ở phía ngoài một người hình tượng hắn cùng thương kiến rượu chỉ một môn cách xa nhau thanh âm giống như không có cách nào truyền ra quá xa đồng dạng tại cạnh cửa bạch thần nói ra vừa rồi cảm thụ chúng ta bị cô lập bị ngăn cách ra rồi long duyệt hồng trong lòng căng thẳng tường bạch miên suy nghĩ một chút nói nếu như xác thực có ai lợi dụng can thiệp vật chất năng lực thao túng không khí cải biến phong áp mô phỏng ra gõ cửa động tĩnh vậy hắn tự nhiên có thể để thanh âm giới hạn ở phụ cận đây đông tường bạch miên vừa dứt lời cửa phòng lại bóng n ú t đ í c h người ngoài cửa tựa hồ đã đợi không kịp nghĩ muốn vào tới mở cửa sao thương kiến diệu trưng cầu lên tổ trưởng ý kiến tường bạch miên trầm ngâm chốc lát nói chờ một chút cái này chờ đợi dòng giã gần nửa giờ ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh lại không có nửa điểm thanh â m truyền bảo gõ cửa người khổ đợi sau tựa hồ đã triệt để từ bỏ tường bạch miên xoay người xuống giường đi đến cổng nghiêm túc cảm ứng trong chốc lát nói ta mở cửa thử một chút các ngươi làm tốt phòng bị bạch thần lui hai bước đem thương trong tay nhắm chuẩn kia p h i ế cửa gỗ long d u ệ t hồng cũng làm ra cùng loại động tác chỉ bất quá hắn là tại càng rời xa hơn cổng cái giường kia trước thương kiến r ư ợ u gỡ xuống đai trang bị bên trên treo đèn tin cũng xuất ra một chiếc gương thấy tường bạch miên nhìn về phía mình hắn nghiêm túc giải thích nói đây là từ chu quán chủ nơi đó học vạn nhất thật là quỷ đâu nhưng chu quán chủ kia một bộ lại không phải dùng để đối phó quỷ a tường bạch miên chậm chạp hít vào một hơi lại phun ra nang tay trái hư sách dùng cầm rêu băng tay phải vận động tay cầm cái cửa kéo về phía sau mở xa xa đèn đường quang mang thông qua dần dần mở rộng khe hở chảy vào gian phòng nội bộ để cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên gương mặt sáng tối giao thoa trên hành lang không người lui tới liền ngay cả đèn đường chiếu không tới địa phương bóng tối đều phảng phất đã ngủ say s ắ c thực không ai tường bạch miên cẩn thận quan sát một trận cho ra như thế một cái kết luận nàng cẩn thận từng ly từng tí lại khép lại cửa phòng nhìn kế tiếp là còn có hay không tiếng gõ cựu điều tiểu tổ lại chờ hơn nửa giờ lại không có đông thanh âm vang lên cái này khiến bọn hắn kinh lịch vừa rồi tựa như một trận hư hảo mộng cảnh nếu như không phải tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần chính ở chỗ này chờ đợi long duyệt hồng tuyệt đối sẽ coi là không có cái gì tiếng đập cửa kia hết thể đều chỉ là ảo giác của mình xem ra là yên tĩnh tưởng bạch miên lừ một tiếng bạch thần nhữ mày nói cái kia người đến tột cùng là vì cái gì gõ cửa hắn đều không làm ra sự tình gì liền rời đi chẳng lẽ chúng ta ở phía sau ba tiếng đông động tĩnh ở giữa mở cửa sẽ có cái gì không tốt tao nộ thương kiến r ư ợ u nở nụ cười ngươi chừng nào thì sinh ra chúng ta không có không tốt tao nộ ảo giác có lẽ chúng ta đã bất chi bất giác bị ảnh hưởng nhưng còn không có phát tác tựa như tại đất chết di tích số mười ba lúc đồng dạng nghĩ đến bởi vì ngô n g ô n g ẩn nấp ảnh hưởng tự sát ba tên thợ săn long duyệt hồng nhịn không được dùng mình một cái không thể nào không bài trừ khả năng này tượng bạch miên đối này không dám k i n h thường dù sao chúng ta đều là thay phiên trực đêm lẫn nhau nhìn một chút vừa phát hiện có cái gì dị thường lập tức nhắc nhở đối phương ở phương diện này bọn hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm vẫn như cũ bị trói hưởng thụ cho ăn đ á i ngộ gạ gì bạ đi chu tắc đội thanh â m không lớn xen vào một câu ta cảm thấy không cần lo lắng như vậy nơi này là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ cái dạng gì quỷ hồn đều lật không nổi sóng gió tối sơ thành một ít địa phương nháo quỷ thời điểm thường thường đều là mời thủy tinh ý thức giáo tăng lữ đi qua tỉnh hóa liền sợ không phải quỷ tường bạch miên thở dài nàng không đối chu tắc bội làm càng nhiều giải thích phối hợp nói thật có gì thường xác thực có thể cáo chi thủy tinh ý thức giáo tăng lữ mời bọn họ hỗ trợ nếu như không có gì lặng yên ẩn nấp ảnh hưởng kia vừa rồi phát sinh sự tình trọng điểm ngay tại gõ cửa hành động này bên trên ân cái này cùng lặng yên ẩn nấp ảnh hưởng cũng không tồn tại mâu thuẫn đã ngô n g có thể lợi dụng sóng điện truyền lại lực lượng vừa rồi vị kia dựa vào tiếng đập cửa thực hiện ảnh hưởng cũng không phải làm cho người rất không thể nào tiếp thu được trừ cái này gõ cửa có lẽ là muốn cho chúng ta truyền lại một ít tin tức tựa như kinh thư bên trong kẹp trang giấy đồng dạng tường bạch miên đem vừa rồi gõ cửa sự kiện cùng trước đó thánh địa danh sách liên hệ lại với nhau dù sao đây đều là bọn hắn tiến vào xì khạ ra chùa mắt thấy thủ tịch nhập diệt quy tịch sau đó phát sinh truyền lại tin tức bạch thần đôi mắt khẽ nhúc n í c h nói phía trước một tổ là bảy lần gõ cửa đằng sau một tổ là ba lần điều này đại biểu cái gì cựu đ i ề u tiểu tổ có chuyên môn chương trình học huấn luyện ám hiệu mật mã phương diện tri thức giản lược đơn cùng trực tiếp góc độ để nói đại biểu bảy cùng ba hai cái này số lượng tường bạch miên làm ra trả lời đã muốn hướng thân là ngoại nhân chúng ta truyền lại tin tức vậy liền sẽ không quá phức tạp bảy ba long duyệt hồng bắt đầu suy tư hai cái này con số ý nghĩa lại thêm hiện tại là dạng sáng thương kiến diệu đã tính chức cho ra mình ý nghĩ đáp án chính là bảy ngày sau đó ba giờ sáng để chúng ta đi gặp hắn ngươi cho rằng là gõ đầu ngươi ba lần a tường bạch miên nhịn không được tương ứng cố sự nàng đã tại cựu điều tiểu tổ nội bộ chia sẻ hoàn tất không đợi thương kiến diệu đáp lại nàng tiến một bước hỏi cho nên là đi đâu thấy không biết thương kiến diệu trả lời phi thường dứt khoát long duyệt hồng ngược lại là hỗ trợ nhớ tới lý do có thể là bảy ngày sau đó ba giờ sáng hắn sẽ lần nữa tới đây tìm chúng ta vậy tại sao vừa rồi không trực tiếp tiến đến phải chờ bảy ngày sau đó tường bạch miên thành thạo lấy ra lỗ thủng long duyệt hồng cứng họng trả lời không được nhưng dựa theo n g ư i dạng này l o g ì bạch thần gia nhập thảo luận hắn muốn truyền đưa tin tức gì trực tiếp tiến đến liền có thể vì cái gì còn phải thông qua gõ cửa lưu ám hiệu phương thức đây đúng là cái vấn đề tường bạch miên nhẹ gật đầu có lẽ gõ cửa vị kia không có cách nào cùng chúng ta trực tiếp giao lưu chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho nên không bài trừ bảy ngày sau đó hắn liền có thể cùng chúng ta đối thoại sẽ ở ba giờ sáng bái phỏng nhưng vì cái gì hắn còn muốn sớm tới gõ cửa không kiên trì một điểm đợi đến lúc kia nghi thức thương kiến r ư ợ u đ o t đáp hắn trạng thái đặc thù nhất định phải hoàn thành gõ cửa chuyện này bảy ngày sau đó mới có thể cùng chúng ta giao lưu bạch thần đưa ra một cái khác khả năng có lẽ hắn sợ chúng ta mấy ngày nay liền thoát đi xỉ khạ ra chùa tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu hai loại giải thích đều tồn tại nhất định hợp lý tính duy nhất có thể nghiệm chứng biện pháp chính là đợi đến bảy ngày sau đó nói đến đây tưởng bạch miên ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà bảy cùng ba hai cái này số lượng có lẽ còn có khác ý nghĩa từ thủy tinh ý thức giao góc độ xuất phát bảy đại biểu bảy cấp p h ù đồ cũng đại biểu tòa này cao bảy tầng xì khạ ra chùa đại biểu trên đầu chúng ta tầng kia cái này rất hợp lý long duyệt hồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu so với thương kiến diệu vừa rồi cái kia hơi có vẻ không đối chống không suy đoán tưởng bạch miên căn cứ vào phật giáo tổ chức đặc sắc phỏng đoán lộ ra càng có căn cứ tưởng bạch miên tiếp tục nói nếu như bảy đại biểu sĩ khả giả chùa tầng thứ bảy kia ba có lẽ chính là chỗ đó cái nào đó gian phòng số hiệu gõ cửa người là muốn cho chúng ta đi qua tìm hắn cái này long duyệt hồng cùng bạch thần liếc nhau một cái cảm thấy lời giải thích này xác thực khả năng không nhỏ hiện tại liền đi thương kiến diệu kích động mà hỏi tham tường bạch miên trầm mặc một hồi lâu nói trước không đ ổ i vạn nhất là cả mấy đâu vị kia là tốt là xấu trước mắt không thể nào phán đoán có lẽ hắn không tốt trực tiếp cùng dề nạ g à đại sư đối kháng tranh đoạt thủ tịch chi vị dùng loại phương thức này dẫn dụ chúng ta đi qua chỉ trích chúng ta làm trái chùa quy l ấ y tác động đến dề nạ g à đại sư có lẽ hắn lực lượng giới hạn tại cái kia gian phòng bên trong ra bên ngoài chỉ có thể lộ ra một bộ phận rất nhỏ nhất định phải đem chúng ta dẫn dụ đi vào mới có thể phát huy tác dụng nghe tới tổ trưởng cái này từng cái giả thiết long duyệt hồng sâu coi là vẫn là cẩn thận làm trọng tương đối tốt lúc này tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng nói chờ trời sáng tìm cơ hội nghe ngóng hạ chùa miếu tầng thứ bảy đều có cái gì phòng số ba ở giữa ở là ai sau đó lại làm quyết định ừng ngủ đi trực đêm người lẫn nhau nhìn xem phòng bị dị thường thảo luận dừng ở đây cựu điều tiểu tổ một đêm này lại chưa tao nổi chuyện kỳ quái sáng sớm trước đó tên kia trẻ tuổi hòa thượng đưa tới cây hiến mạch cháo cùng nướng bánh mì nướng tường bạch miên giống như vô ý nói các ngươi chùa miếu tầng cao nhất gian phòng đều là ai đang ở a trong đêm giống như có động tĩnh trẻ tuổi hòa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không người ở a long duyệt hồng giờ khắc này thật cảm nhận được cái gì gọi là chuyện ma là thả kinh thư điện tịch địa phương tường bạch miên tiến một bước truy vấn trẻ tuổi hòa thượng nhẹ gật đầu còn có cung phụ ngã phật bồ để nhỏ điện không có thế tự tại như lai thương kiến diệu hiếu kỳ x e n bảo chúng ta lấy cung phụng ngã phật bổ để làm chủ trẻ tuổi hòa thượng không che giấu cái này khắp nơi đều có thể thăm dò được sự tình còn có đ â y này tầng thứ bảy còn có cái gì gian phòng có thể là tiến chuột tường bạch miên bắt đầu nói bóng nói gió trẻ tuổi hòa thượng nghĩ nghĩ không có khả năng trông giữ rất nghiêm còn có thả pháp khí gian phòng còn có ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên t ố c mục còn có phật c h i ứng thân ngủ say thiên phòng chương một trăm bảy mươi tám nghe đồn phật c h i ứng thân ngủ say thiên phòng câu nói này như là tiếng sấm nổ tại cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên bên hai để bọn hắn tâm thần đ ề u c h ấ n t ư ờ n g bạch miên miễn cưỡng không chế lại biểu lộ biến hóa cười hỏi không có viên giác giả ở tại tầng thứ bảy kia là cung phụ ngã phật bồ đề địa phương cũng là phật c h i ứng thân ngủ say chỗ trẻ tuổi h ò a thượng mặc dù không làm chính diện trả lời nhưng cho ra giải thích rõ ràng nói cho tưởng bạch miên b ọ n người lấy viên giác giả nhóm thành kính lễ phật c h i tâm là sẽ không để cho mình cùng chấp thuế bình khởi bình toạn không sợ bị tiểu thâu trà trộn vào đi thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi trẻ tuổi hòa thượng thấp tuyên một tiếng phật hiệu phật c h i ứng thân chỗ tự có chỗ thần kỳ không sợ ngoại ma mà lại viên giác giả nhóm chỉ là không ở tại nơi đó nhưng đều có t h ầ y phiên trông coi nói đến đây cái này trẻ tuổi hòa thượng liếc mắt nhìn hai phía để thắp tiếng nói, nói. ta phải nhắc nhở các ngươi một việc không thể tự tiện xông vào tầng thứ bảy thương kiến diệu lập tức hỏi lại ngươi có phải hay không nốc ca chúng ta ngay cả gian phòng này đều không cách nào ra ngoài dự thính long duyệt hồng bất lực u á n thẩm trẻ tuổi tăng lữ duy trì hiền lành thái độ ta nghĩ các ngươi hẳn là không cái ý này đồ hắn dừng một chút lần nữa ngăn chặn tiếng nói nghe đồn phật c h i ứng thân ngủ say địa phương chấn áp một cái ác ma khủng bố nó mặc dù không cách nào tự do hoạt động nhưng bởi vì phật c h i ứng thân đang ngủ say vẫn có thể tiết ra ngoài một điểm lực lượng chế tạo đủ loại dị thường cho nên mặc kệ các ngươi nhận cái gì dụi hoặc trông thấy sự tình gì cũng không thể bởi vậy tiến về tầng thứ bảy tới gần phật c h i ứng thân ngủ say thiền phòng nếu không sẽ lấy đủ loại phương thức quỷ dị chết đi đã từng có tăng lữ cư như vậy vô thanh vô tức biến mất không còn lại xuất hiện qua cái này không phải liền là chúng ta tối hôm qua tao nộ sự tình sao kỳ dị tiếng đập cửa cho ra ám chỉ mệt hoặc chúng ta tiến về tầng thứ bảy long duyệt hồng một bên nghĩ mà sợ một bên may mắn tổ trưởng lựa chọn cẩn thận làm trọng tường bạch miên biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nhẹ gật đầu cũng không phải nói có viên g i á c giả trực luân phiên trông coi sao làm sao lại để người dễ dàng liền tiến tầng thứ bảy viên g i á c giả cũng sẽ lười biếng cũng sẽ thư giãn thương kiến diệu một bộ nhân loại quả nhiên đều có thói hư tật xấu bộ dáng trẻ tuổi hòa thượng lắc đầu không hẳn là ác ma chế tạo ảnh hưởng che đậy viên rác giả nhóm g i á quan để bọn hắn trông giữ xuất hiện có thể cung cấp lợi dụng sơ hở ác ma kia thật đúng là mạnh a tường bạch miên biểu lộ cảm xúc cái này khiến nàng nhớ tới đất chết di tích số mười ba bên trong nô ngôn ngông cho nên mới cần phật c h i ứng thân tự mình c h ấ n áp trẻ tuổi hòa thượng lo dip hình thành bế v ọ n g tường bạch miên suy nghĩ mấy giây ngược lại hỏi ngươi nói là nghe đồn ý tứ là không có tự mình gặp qua đúng người xuất r a không nói dối trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm vật đây cũng là bởi vì trong chùa tăng lữ thường xuyên ra ngoài hành tàu ở đất s á m bên trên dùng cái này rèn luyện tinh thần tu hành ý thức trong này có không ít người đều là tâm huyết dâng trào xuất phát chung quanh đồng môn cũng không rõ ràng mà bọn hắn chưa hẳn còn có thể sống được trở về hơi tương đương mất tích thật đúng là tùy tiện a thủy tinh ý thức giáo cao tầng ở phương diện này thật tâm lớn long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm trẻ tuổi cùng chưa nói thêm gì nữa đóng cửa phòng rời khỏi nơi này lưu lại cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên biểu lộ khác nhau nhưng tương tự trịnh trọng đối mắt nhìn nhau ta còn tưởng rằng loại này cỡ lớn tôn giáo g tổng bộ sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy đáng sợ sự tình cách một hồi lâu long duyệt hồng cảm khái lên tiếng người hôm qua còn có hôm trước đều không phải nói như vậy thương kiến diệu vật ra thủ tịch nhảy lầu ngã chết chém tới tự thân túi ra một màn để long duyệt hồng đều làm ác ngộng long duyệt hồng lúng túng khục một tiếng ý của ta là sẽ không ở chúng ta loại này ngoại lai khách tới thăm trên thân phát sinh quỷ dị đáng sợ sự tình về phần bọn hắn nội bộ tự nhiên có bọn hắn tự thân chỗ đặc thù hiện tại loại tình huống này để ta cảm giác không phải đợi tại tối sơ thành đợi tại thủy tinh ý thức giáo t ổ n g bộ mà là đất chết di tích số mười ba không đi phản ứng là được bạch t h ầ n cho ra ý kiến của mình cái này hết sức phù hợp long duyệt hồng ý nghĩ tường bạch miên nghiêng đầu ngắm nhìn lần nữa thiếp đi gạ gì ba đi chu tắc bội có lúc không phải không để ý liền có thể tránh khỏi ừ m ác ma mà nói chưa hẳn chân thực khả năng chỉ là vì che giấu mặt khác một ít chuyện tỉ như không để đám tăng lữ tiến vào tầng thứ bảy phát hiện một ít bí mật thương kiến diệu đưa tay sờ lên cằm long duyệt hồng lập tức nhũ mày tầng thứ bảy có viên giác giả trực luân phiên trông coi không nói phổ thông tăng lữ liền xem như lục thức giả thất thức sư không gặp được cho phép cũng tiến không được tầng thứ bảy vạn nhất viên giác giả trực luân phiên trông coi câu nói này nửa thật nửa giả đâu có lẽ tại mỗi một ngày cái nào đó thời khắc dù là viên giác giả khả năng cũng không dám đợi tại tầng thứ bảy thậm chí không dám cảm ứng chung quanh khu vực tình huống thương kiến diệu thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của mình không phải người xuất gia không nói dối à long duyệt hồng nhỏ giọng thầm thì một câu tường bạch miên cười khẽ một tiếng đây đối với đại bộ phận viên giác giả đến nói hẳn là đều chỉ là giới luật mà không phải đại giới giới luật nha khó tránh khỏi sẽ có làm trái thời điểm nghe được câu này thương kiến diệu lập tức hát lên ca là ai ở bên hai nói chú một cũng không cần chú đi hắn đến tiếp sau thanh âm bị tưởng bạch miên chừng trở về tưởng bạch miên thuận thế nhìn quanh một vòng đã diêm hổ ngủ say địa phương tồn tại đủ loại nguy hiểm kia phật c h i ứng thân chỗ có một chút dị thường cũng hợp tình hợp lý bất quá chúng ta lại không phải đến nhìn trộm người ta thủy tinh ý thức giáo bí mật cho dù có cái gì thế giới cũ hủy diệt tương quan Hẳn Thánh chúng chuyên chính mình sự tình đi. Sự tình gì? Tìm cơ hội chạy trốn. Tường Bạch Miên sau khi nói xong, Bạch Thần thấp dọng trả lời một câu. Ngươi không phải mới vừa nói như chẳng Bạch hai cũng Nam Ấn vẫn trốn. Tường Miên nói xong, dọng Ngươi nói liền sợ cây muốn lặng má gió chẳng ngừng. Tường、bạch、Miên gượng cười hai tiếng. là là làm lời cơ câu. cây cười gì? gió tại ta tâm Tìm trả một Đại đi. mới Địa sau vừa má Dấu, vậy, sự Sự sợ ừm ta vừa rồi nói là bên ngoài điều kiện khách quan hiện tại giảng chính là chúng ta chủ quan thái độ bạch thần không có đón nàng lời nói phối hợp còn nói thêm có lẽ gõ cửa vị kia để chúng ta đi tầng thứ bảy là có cái gì tình báo quan trọng cáo chi thủy tinh ý thức giáo tản ác ma nghe đồn chính là không nghĩ có người tiến vào tại không có biết rõ ràng đại khái tình huống trước ta không đề nghị mạo hiểm thật muốn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tìm dễ nạ gạ đại sư tường bạch miên biểu lộ nghiêm túc lên lại nói chúng ta ngay cả cửa phòng cũng không dám ra ngoài còn nói gì đi tầng thứ bảy thương kiến diệu lúc này đưa tay chỉ chỉ trần nhà không nhất định cần ra khỏi cửa phòng t ư ờ n g bạch miên không phản bác được Bờ bác đất chết một mảnh thành thị phế tích biên giới hàn vọng hoạch nhìn kính chiếu h ậ u trầm giọng nói ta luôn cảm giác chúng ta còn không có thoát khỏi kẻ theo dõi đủ loại dấu hiệu biểu thị ngươi không có cảm giác sai lạ và đồng ý hàn vọng hoạch phán đoán có đúng không tăng đoá cảm thấy đau đầu nhỏ giọng nói một câu nàng vốn tưởng rằng dựa vào lấy đất chết chi rộng lớn hoàn cảnh chi phức tạp nhóm người mình chỉ cần kiên trì bên ngoài du tẩu không tới gần sơ xuân trấn chung quanh khu vực không tận lực t r e o chọc tối sơ thành quân chính quy phương án hẳn là liền sẽ không bị khóa định n ạ và giật giật kim loại đúc thành cổ trừ ra khoa học kỹ thuật lực lượng một ít g i á c tỉnh giả năng lực cũng có thể sử dụng tại truy tung bên trên tỉ như cùng c h o một dạng khíu g i á c bén nhạy tăng đoá không hỏi cái này nên làm cái gì trực tiếp suy nghĩ lên thoát khỏi truy tung biện pháp nàng nghĩ một hồi nói chúng ta chuyển đi ô nhiễm tương đối nghiêm trọng hoàn cảnh phức tạp hơn khu vực đi nhìn có thể hay không quấy nhiễu địch nhân truy tung ân tại những địa phương kia không đợi quá lâu là không có vấn đề ta không có ý kiến lạ và không phải quá sợ ô nhiễm hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp cựu điêu tiểu tổ đang đến gần buổi t r ư a lần nữa nhìn thấy dề nạ gạ vị này viên rác giả tự thân tới cửa cáo chi trước đó bị thác tình huống các ngươi cung cấp huyết dịch hàng mẫu cùng quét hình kết quả đã cho một nhà chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu đại khái cần ba đến năm ngày ra báo cáo cảm ơn ngươi thiền sư thương kiến r ư ợ u thực tình thành ý nói tượng bạch miên ngắm nhìn ngoài cửa cân nhắc đưa ra m ớ i ý nghĩ thiên sư chúng ta dùng cơm s o n g sau có thể hay không tại trong lối đi nhỏ đi một chút lao giấu ở gian phòng bên trong liền cùng ngồi tù đồng dạng rất không thoải mái ngươi chừng nào thì sinh ra chúng ta không phải đang ngồi tù ảo giác long duyệt hồng nhịn không được oán thầm lên tổ trưởng nhóm người mình thế nhưng là bị dễ nạ gạ buộc trở về dễ nạ g ạ nhẹ gật đầu không rời đi tầng này đều có thể được rồi cảm ơn ngươi thiền sư t ư ờ n g bạch miên thanh â m không tự chủ được trở nên nhẹ nhàng đợi đến dề nạ gạ rời đi long duyệt hồng mới hiếu kỳ hỏi tổ trưởng ngươi để yêu cầu này có ý nghĩa gì ta đang nghĩ nếu như chúng ta một mực không đi tầng thứ bảy gõ cửa người có lẽ sẽ cho ra càng nhiều nhắc nhở nhiều tại lối đi nhỏ đi một vòng nói không chừng còn có thể phát hiện chút gì ách thiền sư nếu như ngươi ngay tại nghe phiền phức đi xử lý một chút cái này dị thường miễn cho quấy nhiêu chúng ta tường bạch miên mỉm cười giải thích nói ban đêm liền cho công ty đánh đ i ệ n báo nhìn có thể thu được cái gì phản hồi dạng này a long duyệt hồng thấy tổ trưởng xác thực không có mạo hiểm đi tầng thứ bảy ý nghĩ hơi nhẹ nhàng thở ra thương kiến r ư ợ u thì tràn đầy phấn khởi tại lối đi nhỏ tàn bộ đến c h ậ p tối sắc trời ưu ám về sau bọn hắn vừa tiến vào lối đi nhỏ đã nhìn thấy có người từ tầng thứ bảy xuống tới kia là hai tên áo bảo s á m tăng lữ biểu lộ chất phát ánh mắt khô khan một trước một sau nhấc lên một cái nặng nề g h thủng đột nhiên phía trước tên kia tăng lữ không biết giẫm lên cái gì lòng bàn chân trượt đi lay động mấy lần ba ngã xuống tại đất cái này liên đối cái kia thùng cũng rời khỏi tay đ ẹ p xuống từ chính biến bên cạnh họ ngũ cái nắp tùy theo rơi xuống bên trong sự vật đổ ra xa xa long duyệt hồng mượn nhờ lối đi nhỏ đèn đường quang mang trông thấy một gương mặt gương mặt kia tím xanh giao thoa đầu lưới bên ngoài nôn biểu lộ dữ tợn chương một trăm bảy mươi chín hợp sướng lúc đầu thăm dò nhìn về phía bên kia long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên rụt đầu về trái tim không tự chủ được đập nhanh người chết từ tầng bảy khiên xuống đến thùng bên trong trang là một người chết tường bạch miên nghiêng đi thân thể phần lưng dán sát vào hành lang một bên vách tường cùng lúc đó nàng nhô ra tay trái bắt lấy thương kiến rượu bả vai đem hắn ngạnh xinh xinh lôi đến cửa gian phòng bạch thần thì tương đương nhanh nhẹn một cái triệt thoái phía sau bước trở lại gian phòng bên trong khó nói lên lời yên tĩnh bên trong tiếng ma sát tấm ván gỗ khép lại âm thanh lần lượt từ thang lầu vị trí chuyển tới tường bạch miên hơi nghiêng về phía trước thân thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cái chỗ kia nàng trông thấy kia hai tên chất phát áo bảo xám tăng nhân một lần nữa nâng lên thùng hướng tầng dưới đi đến toàn bộ quá trình bên trong dù là xuất hiện ngoài ý muốn ngã xuống cùng thùng rơi xuống bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đối thoại không có nửa điểm giao lưu mà càng làm cho người ta kỳ quái là bọn hắn còn không có quan sát bốn phía xác nhận phải chăng có người trông thấy chờ cái này hai tên áo bảo sám tăng nhân biến mất tại đầu bậc thang tường bạch miên chuyển qua đầu dùng phần tay động tác ra hiệu cựu điều tiểu tổ mặt khác ba tên thành viên cùng mình trở về gian phòng nhìn xem tổ trưởng đóng kỹ cửa phòng long duyệt hồng vừa h ạ i vừa sợ nhỏ giọng nói đây chính là bị ác ma dẫn dụ tự tiện tiến vào tầng thứ bảy hạ tràng trở thành một cỗ thi thể tường bạch miên đưa tay sờ s ờ ốc hai miễn cưỡng biết rõ ràng long duyệt hồng đang nói cái gì nàng trâm giọng nói chưa chắc là bị ác ma dẫn dụ thấy long duyệt hồng biểu lộ khe biến tưởng bạch miên nói bổ sung cũng có thể là là căn cứ vào nguyên nhân khác mới tiến vào tầng thứ bảy tóm lại vừa rồi cỗ thi thể kia hẳn là một tăng nhân từ hắn không có tóc điểm này có thể sơ bộ phán đoán hắn chết nguyên nhân thoạt nhìn như là ngạt thở về phần là thế nào ngạt thở chỉ dựa vào khá xa khoảng cách hạ như thế một hai mắt tưởng bạch miên căn bản không có cách nào ra kết luận bất kể như thế nào long duyệt hồng đối này chỉ có may mắn may mà chúng ta không có tin tưởng người gõ cửa l ô mang chui vào tầng thứ bảy bằng không bây giờ bị chứa vào thùng khiên xuống đến chính là chúng ta như vậy ta muốn thỉnh cầu phối một ca khúc thương kiến diệu tưởng tượng lên long duyệt hồng miêu tả màn này c h ẳ n g cảnh đáng tiếc là không ai hỏi hắn đến tột cùng muốn phối cái nào bài hát tường bạch miên nhảy qua hắn phát biểu trực tiếp đáp lại lên long duyệt hồng giết chết tên kia tăng lữ thậm chí nói dẫn dụ hắn đi lên rất không có khả năng là người gõ cửa â long duyệt hồng nhất thời có chút quá tải bạch t h ầ n nhấp bờ môi xác thực nếu như người gõ cửa muốn để chúng ta đi tầng thứ bảy hai ngày này liền nên khiêm tốn một chút sẽ không lại chế tạo cái gì quỷ dị chết đi miễn cho bị chúng ta gặp được triệt để bỏ đi suy nghĩ cũng đúng a long duyệt hồng chậm chạp gật đầu thương kiến diệu một mặt đứng đắn hỗ trợ bổ sung dựa theo phía trên có một vị phật c h i ứng thân cùng một cái ác ma nhìn ai là người gõ cửa ai là giết chết vừa rồi tên kia tăng lữ tồn tại long duyệt hồng suýt nữa thốt ra đương nhiên là ác ma tại gõ cửa dẫn dụ chúng ta nhưng nghĩ lại cái này không phải liền là đang nói phật c h i ứng thân để tiến vào tầng thứ bảy tăng lữ quỷ dị tử vong cùng làm cựu điều tiểu tổ vừa vận động tới lấy dọa ngăn bọn hắn sao cứ như vậy đến tột cùng ai là phật ai là ma nếu như là phật c h i ứng thân dùng gõ cửa biện pháp ám chỉ chúng ta đi lên kia giết chết vừa rồi tên kia tăng lữ ngăn cản chúng ta chính là ác ma tường bạch miên vừa rồi ngay tại suy nghĩ vấn đề này nhưng phật c h i ứng thân muốn gặp chúng ta trực tiếp thông qua chồng coi tầng thứ bảy viên giác giả chẳng phải được rồi cái này đơn giản thuận tiện mau lẹ chẳng lẽ hắn thấy chúng ta mục đích ngay cả thủy tinh ý thức giáo viên giác giả cũng không thể biết cũng có thể là tầng thứ bảy tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp phật c h i ứng thân có lẽ cùng gõ cửa giết người đều không quan hệ chỉ là đang cố gắng chấn áp duy trì cân bằng bạch t h ầ n nói ra mình ý nghĩ đúng đúng đúng nói không chừng hắn cũng phân liệt thành chín chín t á m mươi mốt cái có muốn dụ sắt chúng ta có muốn mượn chúng ta chi thủ làm một ít sự tình có muốn ngăn cản đây hết thảy có ở giữa điều hòa có ở bên cạnh gõ ngó niệm kinh thương kiến diệu càng nói càng là hưng phấn tường bạch miên mặc dù cảm thấy cái này nghe rất là hoang đường cùng điên cuồng nhưng cân nhắc đến bồ đề lĩnh vực đại giới liền có cùng loại lựa chọn lại cho rằng thương kiến diệu thuyết pháp có khả năng chính là chân tướng nàng t h ở h ắ t ra nói cùng loại cấp bậc này tồn tại liên hệ với nhau thường thường chẳng khác nào nguy hiểm chúng ta vẫn là không làm không sai tương đối tốt long duyệt hồng hận không thể giơ hai tay hai chân tán thành bạch thần cũng cảm thấy đây là nhất lý trí lựa chọn thương kiến diệu nhìn lại ngủ mất gạ gì b ạ đi một chút thở dài nói nếu thật là dạng này ta còn thật muốn hướng hắn thỉnh giáo làm sao dung nạp tự thân giống nhau đại giới lại cấp bậc cao hơn giác tỉnh giả cũng không phải tốt như vậy đủ tới bất quá kia hết thể đều là thương kiến diệu suy đoán chưa chắc là thật đến ban đêm tưởng bạch miên lần nữa lợi dụng máy thu phát vô tuyến đem hai ngày này tao nộ đại khái miêu tả một lần vì không bị dễ nạ gả mấy tăng nhân phát giác nàng không có nhắc đến năm đại thánh địa trước đó cũng dặn dò qua thương kiến diệu bọn người bình thường không nên suy nghĩ tiếp những chuyện tương tự tính toán đợi về công ty lại thỉnh cầu đi xưởng sắt thép phế tích nhìn cái này thánh địa đến tột u cùng ẩn giấu cái gì bí mật điện báo sắp phát xong lúc xị khạ dạ chùa miếu chung quanh khu vực một ít trong đường phố chuyền g a mẹo kêu thanh âm ngao ngao ngao cái này hơi có vẻ thê lương tựa hồ tại nhận thụ lấy loại nào đó thống khổ trong lúc nhất thời mấy cái địa phương đều có đặc điểm khác biệt nhưng tương tự thê lương mèo kêu vang lên liên tiếp hóa lẫn hiện tại mùa này cũng có mèo phát t ì n h a bạch thân nhìn qua ngoài cửa sổ thấp giọng tự nói một câu còn chưa tới lúc nóng nhất tường bạch miên kết thúc công việc nâng lên đầu bạch thân nhẹ gật đầu cũng chính là khu sói đỏ bên này có thể có khu ô lưu xanh căn bản sẽ không xuất hiện còn sống mèo có năng lực đặc thù ngoại trừ khu ô lưu xanh không ít người mỗi ngày đều ăn không đủ no nhìn thấy chuột đều ý đồ gặm hai ngụm bạch thần vừa dứt lời thương kiến diệu đã là vọt tới cửa sổ đối bên ngoài há hốc miệng ra n mèo ô tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đối này đã ngoài ý mớn lại không ngoài ý mớn những chuyện tương tự thương kiến diệu lại không phải lần thứ nhất làm năm ngoái tiểu tổ mới tới mặt đất lúc hắn liền hữu dụng nga o ô cùng phương sa chu lên học sướng tường bạch miên vừa chờ đợi công ty xác nhận gửi điện trả lời bên cạnh nhìn về phía thương kiến rượu muốn để hắn an phận một chút đúng lúc này nàng trông thấy thương kiến rượu xuất ra màu xanh trắng loa phóng thanh loa phóng thanh tường bạch miên ánh mắt có chút đăm đăm đồng thời thương kiến rượu đem loa phóng thanh tiến đến bên miệng m g o ô một tiếng này mẹo kêu xa xa quanh quần ra chấn động đến những cái kia phát xuân mẹo đều đỉnh chỉ kêu thảm ngao ô thương kiến rượu lại đổi loại cách gọi âm thanh trấn vân tiêu có thiết bị chính là không giống một giây sau thương kiến diệu tưởng bạch miên bọn người trong lòng vang lên dễ nạ gạ thanh âm còn xin thí chủ yên tĩnh một điểm ban đêm không nên ẩm ý đến người khác xác thực cái này không lễ phép thương kiến diệu có sai liền nhận mở miệng nói ra thật xin lỗi hắn đem màu xanh trắng loa phóng thanh nhét về ba lô hành quân bên trong rốt cục kiến tĩnh long duyệt hồng ở trong lòng thở phào một cái như thế mãi cho đến lúc ngủ tưởng bạch miên nhìn xem nằm tại trên giường thương kiến diệu đột nhiên hỏi sẽ có hiệu quả sao rất khó thương kiến r ư ợ u thở dài a phụ trách trực đêm long duyệt hồng một mặt m ở mịt qua mười mấy giây hắn mới mơ hồ minh bạch tổ trưởng đang hỏi cái gì minh bạch thương kiến r ư ợ u trước đó cũng không phải là đơn thuần bệnh tình phát tác hắn có lẽ đại khái khả năng nghĩ bằng vào không cách nào ngăn cản nhất thời nao rút gây nên yên r i ấ c mèo hoặc là mậu hiểm mã chú ý không được không thể lại nghĩ bằng không dễ nạ gạ đại sư sẽ nghe được long duyệt hồng nhanh lên đem sự chú ý của mình chuyển rời đến ngày mai bữa sáng là cái gì bên trên ai cũng không có gì tốt nghĩ không phải cây yến mạch cháo thêm bánh mì chính là cây yến mạch cháo thêm bánh mì nướng khu táo vàng phố bù nhì số 22, p h ả i cải cách lãnh tụ gà u trong nhà làm vị nguyên lão này con rể quan t r ị an lợ lệ lại một lần tới cửa bái phòng h á n tiến thư phòng nhìn xem nhạc phụ hiện mỏ ưng ơ trạng cái mũi ngồi xuống bàn đọc sách đối diện kỳ thật v ợ lệ không phải quá minh bạch nhạc phụ mình làm đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng lần này tới tối sơ thành tham gia nguyên l á o hội nghị cũng triệu tập công dân hội nghị về sau vì cái gì chậm chạp không quay lại rút quân về đội nói đi có cái gì mới tình báo gai u thân thể hơi có vẻ buông lỏng s a u dựa vào thành ghế vật lệ không có che giấu ta từ một gọi l á o ca tuyến nhân nơi đó biết được trước đó cái kia tiếp xúc ma cớt đánh cắp đến một ít bí mật đội ngũ đến từ b ả n cổ sinh vật b ả n cổ sinh vật gai u lặp lại một lần cảm thấy thoải mái nói khó trách bọn hắn sẽ đối bắc ả n h n h ờ p h ậ t khu vực sự t ì n h cảm thấy hứng thú nơi đó đúng là bọn hắn trọng điểm không phải giả tượng v ợ lệ nghe được không hiểu ra sao lúc sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng cựu đ i ề u tiểu tổ nghe thấy tiếng đập cửa bữa sáng đến long duyệt hồng mặc dù ghét bỏ xỉ khạ dạ chùa miếu bữa sáng cứ như vậy mấy thứ nhưng đói bụng tình h u n g dưới dù cho mỗi ngày lặp lại đồng dạng đồ ăn hắn cũng có thể tiếp nhận hắn đi tới mở cửa phòng ra bên ngoài không phải bọn hắn quen thuộc trẻ tuổi hòa thượng mà là một xem r a có chút trầm mặc áo bảo sám tăng lữ cái này tăng lữ đồng dạng là người hường hà có được tương đối khắc sâu ngũ quan cùng xanh biết màu mắt cùng dễ nạ gạ tương tự hắn cũng rất gầy chỉ là còn chưa tới tiếp cận thoát hình trình độ các vị thí chủ tân nhiệm thủ tịch mời các ngươi đi qua một chuyến cái này áo bảo sám tăng lữ dựng thẳng trường tại trước ngực thi lễ một cái vì cái gì thương kiến diệu vượt lên trước hỏi kia áo bảo s á m tăng lữ nói không nhanh không chậm hồi đáp liên quan tới các ngươi mấy ngày nay ban đêm nghe thấy âm thanh kỳ quái muốn cho cái giải thích hoặc là làm ra xử lý rồi tường bạch miên bên cạnh chuyển động suy nghĩ bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu nàng không có cự tuyệt tên kia áo bảo s á m tăng lữ làm tù phạm bọn hắn cũng không có tư cách cự tuyệt đi theo áo bảo s á m tăng nhân cự điều tiểu tổ bốn tên thành viên ra gian phòng một đường đi đến đầu bậc thang áo bảo s á m tăng lữ quay đầu nhìn thương kiến diệu tường bạch miên bọn người một chút c ấ tầng bước đặt chân hướng chân c đặt lên u t h a ý thứ ứ tựa ồ n là là đi Đây đi theo ta. Đây là đi tầng t h bảy gật、đầu. Tầng thứ 7, con ngươi của nàng đ ố n g nhiên phóng đại dội ra chân ngưng kết ở giữa không trung nếu như sinh hoạt có thể làm lại một lần ngươi dự định làm sao sinh hoạt nếu như tất cả mọi người có thể làm lại một lần chúng ta sẽ như thế nào sinh hoạt nếu như chúng ta tất cả mọi người mỗi ngày đều làm lại một lần vậy chúng ta còn có hay không sinh hoạt t r ư ớ c 180, l ầ u bảy phóng ra bước chân về sau tưởng bạch miên mới phát hiện áo bảo s á m tăng lữ muốn dẫn lấy nhóm người mình lên chùa xỉ khạ dạ tầng thứ bảy đây là thủy tinh ý thức giáo vị kia phật c h i ứng thân ngủ say địa phương tuy tiện tiến vào sẽ quỷ dị chết đi tưởng bạch miên phần bụng cơ bắp một chút căng cứng cưỡng ép đem vươn đi ra chân phải về sau khẽ động cùng lúc đó nàng trầm giọng quát ngừng thương kiến diệu cơ hồ cùng nàng không phân trước sau có phản ứng lưng eo có chút cong lên nhìn qua tên kia áo bảo s á m tăng nhân đôi mắt trở nên ưu ám mà thâm thúy kẻ sĩ diện hắn ngay lập tức sử dụng kẻ sĩ diện được đến tưởng bạch miên nhắc nhở long duyệt hồng cùng bạch thần vô ý thức muốn dừng lại nhưng không có cách nào vượt qua quá tính nhất thời có chút lảo đảo lúc này một chân đứng cưỡng ép ổn định cân bằng tưởng bạch miên vươn bàn tay trái một đoàn màu bạc trắng điện quang kịch liệt bành trướng đánh xuyên không khí ba rơi xuống tên kia áo bảo s á m tăng nhân thân thể vị trí nhưng cái này háo bảo sám tăng lữ biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn không có nửa điểm biến hóa ánh mắt càng là không có chút nào gần sóng phảng phất gặp điện g i ậ t không phải mình thân thể đồng dạng thương k i ế n diệu kẻ sĩ diện cũng chưa thể ở trên người hắn còn sót lại dấu vết gì hắn duy trì trầm mặc khô khan thái độ nửa xoay thân thể lại đứng ở đó không có làm bất luận cái gì không lý trí hành vi sắt na về sau cái này háo bảo sám tăng lữ xanh biết trong đôi mắt có tia sáng kỳ dị sáng lên theo ự a n ư cương dưỡng trên mặt khảm nạm hai viên cố hóa lấy số mệnh thông hạt đề. Trong tháng Duyệt trở ty, kết một tính kết một t viên nạm mệnh Long Hồng công căn phân đến cùng nữ hôn. Về sau, hắn chuyển đến nội cần công nam nữ. khảm chăm hai hóa chốc, phối chỉ hai h quả, lại sau, việc, Về vị, cố cứ cù dục số lấy lấy bộ bộ đề. niên kỷ tăng trưởng thân thể của hắn dần dần trở nên kém nhưng en cải tiến hiệu quả để hắn không đến mức thường xuyên phải đi bệnh viện chờ thêm bảy mươi hắn chân chính cảm nhận được già yếu cảm nhận được tử vong từng bước một tới gần sợ hãi cùng bất đắc dĩ càng làm cho hắn khó chịu chính là vợ hắn cùng đại nữ nhi lần lượt mắc phải vô tâm bệnh nhưng hắn chỉ có thể nhìn bất lực đủ loại thống khổ ở trên người hắn lưu lại vết tích để hắn nhìn không được suy nghĩ l à người cả đời này có phải là luôn luôn cùng cực khổ làm bạn không cách nào giải thoát thời khắc hấp hối hắn trông thấy một cái bao phủ tại lưu ly quang mang bên trong thế giới nơi đó b ù a đề dày đặc tháp cao san sát hoàng kim bạch ngân thủy tinh hổ phách mấy cái khắp nơi đều có điểm s u y ế t lấy đông đảo phong ố p nơi đó là an bình tường hòa là không có đói cùng thống khổ long duyệt hồng cảm thấy đây chính là mình chỗ mong đợi hết thảy thế là hướng thế giới kia phóng ra bộ pháp thương kiến diệ hóa thân thành dã thú khi thì ngao ô chú lên khi thì cắn xe khác động vật tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua ngắn ngủi cả đời cao tuổi hắn rốt cục bị những dã thú khác sắn bắt trở thành đối phương đồ ăn bị cắn xe trong thống khổ trong đầu của hắn phảng phất có thanh n â m đang nói dạng này trạng thái có phải là hay không n g ư ơ i mướn mơ mơ màng màng ở giữa thương kiến diệu nhìn thấy phòng học nhìn thấy h à i đồng nghe tới giảng bài âm thanh cùng tụng niệm âm thanh hắn không bị khống chế h á t lên núi thanh thành hạ bạch tố trinh trong động ngàn năm tu thân này à à chuyên cần khổ luyện tới nói thoát thai hoán cốt biến thành người chú một giờ khắc này đang trong lớp lao sư cùng h à i tử đều tựa h ồ ngây người sau đó thương kiến diệu đi vào bạch thân đứng tại trong đồng hoang hai tay phân biệt nắm lấy rêu băng cùng liên hợp hai trăm linh hai nàng không ngừng mà chạy nhanh bán đem từng người từng người ý đồ công kích mình hoang dã c ư ờ n g đạo kẻ lưu lạc thứ nhân đổ nhào trên mặt đất máu tươi bởi vậy chạy ra nhuộm đỏ đại địa nồng đậm mùi tanh chui vào bạch thần chót m ũ i cuộc sống như vậy tựa hồ vĩnh hằng bất biến một ngày phục một ngày một năm rồi lại một năm bạch thần luôn luôn đang chiến đấu cùng chém giết bên trong cái này khiến nàng đã tràn ngập phẫn nộ lại thể xác tinh thần m ỏ i mệt cho đến sơ ý một chút bị người một phát bắn chúng bạch thần cảm nhận được thân thể kịch liệt đau đớn cũng có rốt cục giải thoát mừng rỡ nhưng trong mơ hồ nàng phát hiện mình sẽ còn sống tới sẽ còn tiếp tục dạng này trốn cùng giết không lúc này nàng trông thấy một tòa thành thị không lớn nhưng an bình nơi này có đầy đủ trật tự mọi người không còn điên cuồng lẫn nhau tàn sát bạch thần mí môi không kịp chờ đợi chạy đi vào tường bạch miên trở lại trong phòng thí nghiệm nàng mỗi ngày đều đang bận rộn thí nghiệm mừng rỡ tại từng cái kết luận đạt được cuộc sống của nàng không có đói không có nóng lạnh không có mỏi mệt chỉ có chuyên chú cùng siêu nhiên nhưng bỗng nhiên ở giữa nàng bắt đầu già yếu thân thể trở nên không sạch sẽ cả người bực bội bất an dạng này trạng thái không thể nào thoát khỏi mãi cho đến nàng sắp gặp tử vong sắp ngủ say tại không cảm giác vĩnh hằng trong bóng tối nàng cố gắng dãy g i a không nghĩ cứ như vậy đã hôn mê đối chuyện thế gian lại không có bất luận cái gì cảm ứng rốt cục nàng n ô ra tay chạm đến một cánh cửa đây đối với mở thâm đen sâu đại môn đại địa phì nhiều dương quang s á n lạ không có nạn đói không có quái vật không có lây nhiễm cũng không có ốm đau cùng già yếu tượng bạch miên hai tay giao thế k i ệ t lực hướng trong cửa bỏ đi lục đạo luân hồi đồng thời d á n g lâm lục đạo luân hồi nhân loại cực khổ x u ấ t sinh chi vô trí tu la chi s á t lục thiên nhân chi suy k i ế p cựu đ i ề u tiểu tổ bốn tên thành viên cứ như vậy lấy khác biệt tư thái mở ra bộ pháp leo lên thông hướng tầng thứ bảy t h a n g lầu bọn hắn từng bước một đi lên rất nhanh liền đặt chân yên tĩnh không người lầu bảy lối đi nhỏ lúc này thương kiến diệu đầu góc co lại tư duy nhảy một cái hoán đổi nhân cách hắn phảng phất thanh tỉnh một điểm vô ý thức quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang k i a áo bào s á m tăng lữ đứng ở đó khuôn mặt một mảnh tím xanh đầu lưỡi phun ra hắn không biết lúc nào đã ngạt thở bỏ mình bịch áo bào s á m tăng bảo trùng điệp ngã tại trên cầu thang lan hai ba bậc theo tử vong của hắn lục đạo luân hồi hiệu quả biến mất Trường Miên, Long duyệt hồng cùng Bạch dơ u y khắc ồ n cùng Thần dừng ánh g Bạch có chút mờ mịt dừng bước, mịt mờ m đưa này long duyệt hồng trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên là hỏng bét hắn dùng tự sát phương thức v u hãm chúng ta về phần tại sao là tự sát bởi vì chung quanh không có những người khác tường bạch miên trong lòng giật mình đồng thời nhìn quanh một vòng bật thốt lên đây là tầng thứ bảy trên lý luận là trừ phi chúng ta nhiều đi một tầng đến tầng thứ tám thương kiến diệu làm ra trả lời mà chùa xì khạ dạ không có tầng thứ tám chúng ta đến tầng thứ bảy bất chi bất g i á c liền đến tầng thứ bảy long duyệt hồng thân thể bỗng nhiên căng cứng chùa xì khạ dạ tầng thứ bảy cũng không phải cái gì nơi tốt trừ số người cực ít tất cả tiến vào người đều sẽ lạng yên không một tiếng động quỷ dị chết đi dẫn bọn hắn đến tầng thứ bảy tên cái áo bào s á m tăng lữ liền đã tại thông gió tốt đẹp trong hành lang ngạt thở bỏ mình bạch thân đồng dạng căng cứng nói thẳng mau chóng rời đi nàng vừa dứt lời trong lối đi nhỏ liền nổi lên một trận gió ô thanh âm quanh quần bên trong khoảng cách cựu điều tiểu tổ rất gần một cái phòng phát ra kẹt kẹt động tĩnh loảng xoảng đối ứng cửa phòng hướng về sau rộng mở đâm vào trên vách tường lối đi nhỏ hai đầu mịt mờ ánh sáng nhạt hạng tia phiến không có đèn đường khu vực lờ mờ tường bạch miên trông thấy đã rộng mở cửa gian phòng tĩnh mịch mà h ắ t cám phảng phất có thể thôn phệ hết thẻ quan mang thứ bên trái đếm đây cũng là cái thứ ba gian phòng thương kiến diệu nói ra quan sát của mình kết quả chua xì khạ dạ lâu bảy cái thứ ba gian phòng cái này không phải liền là người gõ cửa ám chỉ địa phương sao long duyệt hồng suýt nữa hít sâu một hơi hắn không biết lúc này chạy trốn có kịp hay không nhưng cảm giác được đây là lựa chọn duy nhất bạch t h ầ n cũng giống như thế cho rằng nơi đây không nên ở lâu thoáng qua ở giữa bọn hắn tựa hồ cảm nhận được loại nào đó triệu hoán trong gian phòng kia tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán bọn hắn cái này khiến bọn hắn chạy trốn ý chí xuất hiện rõ ràng dao động không có ngay lập tức chạy về phía đầu bậc thang ngẩn người tại chỗ đến đây đi đến đây đi đến đây đi mơ hồ trong đó phảng phất có kéo dài thanh âm tại cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên trong lòng vang lên liên không thương kiến diệu đối với mình sử dụng kẻ sĩ diện hắn cũng chưa quên cho t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần kèm theo ảnh hưởng này để bọn hắn có thể đối kháng triệu hoán ta ngay tại đây lợi chỗ nào đều không đi long duyệt hồng hô lên thanh âm sĩ diện trạng thái phía dưới hắn đã không nguyện ý hưởng ứng triệu hoán lại không muốn chạy trốn chạy t ư ở n g bạch miên phản ứng cùng thương kiến diệu cùng loại lấy lại bình tĩnh trầm giọng ra lệnh hướng đầu bậc thang rút nàng l ờ i còn chưa dứt rộng mở cửa phòng liền phảng phất bị lực lượng vô hình thôi động ý đồ khép lại ồ phong thanh biến gấp cửa phòng khép lại tốc độ chậm dần rất nhiều ngay tại cái này phiến màu đỏ thấm cửa gỗ sắp hoàn toàn quan bế thời khắc có đạo tựa hồ i nhiều năm không nói lời nào khàn khàn tiếng nói gian nan truyền ra Hụt! Hụt! phanh kia phiến cửa phòng triệt để quan bế ngăn trở tất cả động tĩnh chú một dẫn từ núi thanh thành hạ bạch tố trinh nguyên hát trang huệ như t r ư ớ c 181, ném phanh cửa phòng đóng lại thanh n â m bên trong t ư ờ n g bạch miên đột nhiên cảm giác không khí trở nên mỏng manh không không phải mỏng manh mà là sền sệt sền sệt đến phảng phất ngưng tụ thành thực thể biến thành tấm sát để người căn bản không có cách nào hấp thụ không chỉ có như thế dạng này không khí còn tại co vào như là một đôi thiết thủ muốn át ở t ư ờ n g bạch miên hết hầu như là từng tầng từng tầng phụ xuống đến bùn đất muốn đem người vùi lấp tượng bạch miên dùng sức xoay qua đầu trông thấy long duyệt hồng cùng bạch thần s ắ t mặt biểu lộ đều trở nên không quá bình thường mặc dù liền ngạt thở đến nói phản ứng sẽ không như thế nhanh nhưng long duyệt hồng tựa như thật tiến vào chuyện ma cổ không biết bị ai dùng sức bốc lấy cả người đều trở nên mê man hắn kiệt lực dãy giụa ý đồ phản kháng lại bởi vì không khí chung quanh ngưng kết bị hạn chế động tác mà lại chung quanh hắn căn bản không có người hắn không biết nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi hiện tại loại này khốn cảnh người nhất bất đắc dĩ chính là ngươi căn bản tìm không thấy địch nhân của ngươi tường bạch miên thấy thế eo đ ố n g nhiên phát kỉnh cưỡng ép di động hai bước đi tới long duyệt hồng bên người nàng n ô ra bàn tay trái bắt lấy long duyệt hồng bả vai sau đó nàng một cái dùng sức nhấc lên long duyệt hồng tựa như ném quả tạ đồng dạng trực tiếp đem tên này đồng đội quăng về phía đầu bậc thang lấy long duyệt hồng thể trọng vẫn như c ũ n nhẹ nhàng bay lên phanh hắn va vào thang lầu một bên trên tường bắn ngược đến cầu thang trung đoạn lăn lộn hướng xuống mà đi tốc đ ộ cực nhanh bộ mặt phần lưng không ngừng cùng thang lầu va chạm ở giữa long duyệt hồng rơi choáng đầu hoa mắt bất lực ngăn cản cũng chính là hai ba giây hắn lăn đến thang lầu c h ố khúc quanh long duyệt hồng ngạc nhiên phát hiện loại kia bị bóp lấy cổ cảm giác yếu không ít hô hấp của mình khôi phục một chút nơi này không khí sền sệt trình độ rõ ràng so tầng thứ bảy yếu nhược rất nhiều không lo được suy nghĩ vì cái gì long duyệt hồng dựa vào bản năng kinh nghiệm cùng quan tính hướng kết nối lấy tầng thứ sáu cầu thang lan đi ba ba ba thanh â m bên trong hắn rốt cục trở lại tầng thứ sáu giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh l à như thế t ơ i mát tuyệt vời như vậy như thế khiến người cảm động long duyệt hồng bay về phía đầu bậc thang thời điểm thương kiến diệu một mặt tiếc nuối đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi nhìn về phía bạch thần bạch bạch bạch thương kiến diệu liền phảng phất kéo lấy trên trăm cân sự vật tại chạy biểu lộ đều dữ tợn mấy bước ở giữa hắn đã đi tới bạch thần sau hông hắn nâng lên đùi phải chiếu vào bạch thần cái mông đống nhiên đ ặ t tới trong quá trình này hắn tựa hầu ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra bạch thần không bị khống chế bay hướng đầu bậc thang hóa thành lăn đất hồ lô từng tầng từng tầng hạ xuống phía dưới lúc này tượng bạch miên cùng thương kiến diệu mới riêng phần mình kìm nén hô hấp chạy về phía thông hướng tầng thứ sáu t h a n g lầu bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân phảng phất đang đối mặt một cái vô hình cường đại ở khắp mọi nơi càng ngày càng kẻ địch lợi hại lôi kéo phí sức chín châu hai hổ tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu một t r ư ớ c một sau đến đầu bậc thang đón lấy bọn hắn bảo vệ diện mạo dựa vào trọng lực gia trì lan lộn hướng xuống một đường chạy trở về tầng thứ bảy về sau tưởng bạch miên rốt cục cảm giác không khí trở nên bình thường nàng một cái lý ngư đả định đứng lên nhìn vẫn như cũ t r ó n g mặt long duyệt hồng cùng bạch thần một chút trầm giọng nói về phong trước vừa rồi phản ứng của bọn hắn nếu là chậm hơn như vậy một chút toàn tổ người đều có thể sẽ lưu tại tầng thứ bảy lấy thi thể hình thức loại kia ngạt thở cảm giác loại kia vùi lấp cảm giác là càng ngày càng mạnh trong không khí cảm giác hít thở không thông còn x u ấ t lại cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên lần lượt trở về gạ d ì bạ đỉ chỗ gian phòng kia về phần trên cầu thang áo bảo xám tăng lữ thi thể bọn hắn không kịp quản cũng không d á m quản đóng cửa phòng về sau thương kiến diệu quét mắt mặt mũi bầm d ậ p long duyệt hồng đối tượng bạch miên phàn nàn một câu ngươi hẳn là ném tiểu bạch rất hiển nhiên hắn càng muốn đạp long duyệt hồng cái mông tường bạch miên a một tiếng căn cứ tiểu tổ sổ tay chiến thuật ưu tiên chiếu cố khoảng cách thêm gần cái kia đúng vậy a đúng vậy a ta mới không muốn bị trực tiếp đạp bay long duyệt hồng vốn định nói như vậy nhưng lại phát hiện bạch thần bộ mặt b ầ m tím chỗ cũng không nhiều nàng tựa hồ tại bị đạp bay quá trình bên trong phản ứng lại sớm bảo vệ đầu đem so sánh mà nói cái thứ nhất lăn thang lầu hắn mặc dù còn chưa tới x ư n g thành đầu heo tình trạng nhưng cũng khắp nơi máu ứ động hắn không dám đoán trách tổ trưởng ném quá dùng sức để cho mình không kịp phản ứng chỉ có thể bất đắc dĩ tự d ê u vận khí không tốt lắm lúc này bạch thần cưỡng ép đem chủ đề kéo về quỹ đạo nàng trầm giọng nói ta cảm giác lầu bảy người không chỉ một vị có người đang nỗ lực mê hoặc cựu điều tiểu tổ để bọn hắn tiến gian phòng kia có người đang ngăn trở cửa phòng mở ra có người cố gắng truyền ra tin tức có người giết người diệt khẩu những hành vi này bên trong bộ phận lẫn nhau mâu thuẫn căn bản không giống như là một người có thể làm ra đến từ tình huống vừa rồi nhìn chí ít có hai người tại lẫn nhau đối kháng chúng ta chỉ là trong đó một loại đạo cụ tường bạch miên nhẹ gật đầu nàng lập tức nhìn thương kiến rượu một chút nhưng cũng không bài trừ vị kia cùng n ế cùng loại nhân cách xuất hiện phân liệt mà lại tại trong hiện thực đều sẽ k i ể m chế lẫn nhau trường kỳ đối kháng ta đã nói rồi thương kiến rượu một mặt ta sớm có đoán được biểu lộ lúc trước hắn ngay tại giả thiết phật c h i ứng thân có chín chín tám mươi mốt cái nhân cách long duyệt hồng nhớ lại nói ta nhớ được mở cửa cùng đóng cửa là đồng thời tồn tại xuất hiện rõ ràng ràng co nếu thật là nhân cách phân liệt còn có thể trực tiếp tả hữu hô bác cái này ước chừng tương đương một giác tỉnh giả không dựa vào đạo cụ liền có thể đồng thời sử dụng hai loại năng lực ta đây không được rõ lắm tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu hơi có vẻ tiếc nuối làm ra trả lời bây giờ còn chưa được chờ tiến hành lang tâm linh có lẽ có thể cho nên nhân cách phân liệt thuyết còn không thể hoàn toàn chứng thực bị chấn áp ác ma thuyết cũng có nhất định khả năng tường bạch miên suy tư nói bất quá nha đây không phải vấn đề trọng điểm dù sao chúng ta đã trốn về đến về sau nhớ kỹ bất kể như thế nào đều không cần đi tầng thứ bảy là được hiện tại trọng điểm là gian phòng bên trong vị kia kiệt lực chuyển ra h ồ n là có ý gì phát hờ đại khu trung tâm y học sinh sản h ồ n long duyệt hồng đầu tiên liền nghĩ đến cái này bạch thần đi theo gật đầu ta cảm thấy chính là chỉ cái này gian phòng bên trong vị kia hy vọng chúng ta đi năm đại thánh địa một trong đất chết di tích số một ư ơ i ba trung tâm y học sinh sản h ồ n nơi đó có lẽ ẩn giấu cái gì hắn nghĩ tới chúng ta phát hiện bí mật ừ m t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên nàng cũng nghĩ như vậy thuần túy liền từ đơn mà nói hôm là thấp đảo nhỏ y tứ không có đặc biệt chỉ hướng chí ít cựu điều tiểu tổ chức mắt n g h ĩ không ra có cái gì phù hợp điều kiện địa phương ta hiện tại có chút khuynh hướng ác ma nói thương kiến diệu đột nhiên x e n vào kỳ thật ta cũng thế long duyệt h ồ n g ở trong lòng nhỏ giọng trả lời một câu đất chết di tích số mười ba một nơi nào đó thế nhưng là phong ấn khủng bố ác ma ngông ngông hiện tại chùa s ì khạ dạ tầng thứ bảy phòng số ba trong phòng vị kia lại muốn cho cựu điều tiểu tổ đi đất chết di tích số mười ba trung tâm y học sinh sản hủn kết hợp phật c h i ứng thân chấn áp một ác ma nghe đồn rất khó không khiến người ta sinh ra cùng loại liên tưởng nhưng cứ như vậy l i ề n sẽ đạt được phật c h i ứng thân giết áo bảo s á m tăng lữ diệt khẩu quỷ dị kết luận tường bạch miên còn chưa đáp lại thương kiến diệu đã tràn đầy phấn khởi hỏi tham muốn đi sao rồi nói sau tưởng bạch miên qua loa nói dù cho trung tâm y học sinh sản hồn không phải là cái kêu bí mật phòng thí nghiệm nguy hiểm cũng sẽ không ít chúng ta vẫn là hướng công ty báo cáo nhìn có thể được đến cái gì nhắc nhở đi nói xong nàng như có điều suy nghĩ nhìn quanh một vòng mỗi khi chúng ta thảo luận những chuyện tương tự d ễ nạ gạ đại sư tựa hồ không có tham dự chẳng lẽ hắn tha tâm thông bị quấy n h i u rồi đang khi nói chuyện tưởng bạch miên ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà có lẽ bạch thần có chỗ minh ngộ gật gật đầu không biết hắn là thế nào làm được thương kiến rượu một mặt hướng tới lúc này bị trói trên giường gạ gì bạ đi không hiểu ra sao hỏi thăm bọn hắn các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì thương kiến rượu chỉ chỉ long duyệt hồng kéo dài ngữ đ i ệ u chúng ta gặp được quỷ ngồi dựa vào lấy chu t ắ c bội lần theo thương kiến rượu ngón tay nhìn về phía long duyệt hồng trông thấy cổ của hắn một mảnh đỏ nhưng lại không có chỉ ấn nổi bật chu t ắ c bội nhịn không được dùng mình một cái thật là có q u ỷ A. ngắn ngủi yên lặng ở giữa trong lối đi nhỏ vang lên một trận tiếng bước chân từ trước mắt thời gian điểm tới nhìn đây cũng là trước đó trẻ tuổi hòa thượng đến đưa bữa sáng sửa hôm thành h ồ n theo nghĩa đ ả o nhỏ chương một trăm tám mươi hai lão bằng hữu cùng cựu điều tiểu tổ dự liệu đồng dạng cửa p h ò n g rất nhanh bị góp vang trước đó tên kia gọi là đạn lộ tuổi trẻ hòa thượng đưa tới cây hiến mạch cháo cùng bánh mì nướng hôm nay bữa sáng cái này tăng lữ biểu lộ cùng dĩ vãng không có gì khác nhau hắn không nhìn thấy trên cầu thang cỗ kia áo bảo s á m tăng lữ thi thể long duyệt h ồ n g ở trong lòng lẩm bẩm một câu đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp hỏi như vậy đây chẳng phải là dấu đầu lòi đôi u hôm nay có sắp xếp gì không tường bạch miên cười hỏi đạn lộ kỳ quái nhìn nàng một cái chứ không thể rời đi tầng này các ngươi đều là tự do có cái gì an bài phải hỏi chính các ngươi thương kiến rượu a a hai tiếng mới thủ tọa tuyển ra tới rồi sao còn không có đạn lô thành thật trả lời hiện tại chuyện quan trọng từ tại trong chùa tất cả viên giác giả thảo luận quyết định dạng này a tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi lên bạch thần long d u y ệ t hồng hưởng d ụ n g bữa sáng đạn lô trở về đầu bậc thang đi hướng phía dưới mấy tầng hãn tựa hồ vẫn không có nhìn thấy c ô kia áo bảo s á m tăng lữ thi thể cái này tại thông hướng tầng thứ bảy trên cầu thang bởi vì ngạt thở mà chết dùng qua điểm tâm chờ đợi đạn lô đến lấy đi bộ đồ ăn lúc tưởng bạch miên bọn người ra gian phòng giống như sau bữa ăn tản bộ tới gần đầu bậc thang bọn hắn liếc nhìn lại phát hiện nguyên bản nằm áo bào s á m tăng lữ thi thể địa phương sạch sẽ ngay cả tử vong tạo thành một chút dơ bẩn cũng không thấy ai đem thi thể kéo đi còn vệ sinh thang lầu mà lại biểu hiện này đến tựa như là một kiện qua quýt bình bình sự tình đều không đáng đến cáo chi hôm nay trực luân phiên viên giá giả long duyệt hồng thu hồi ánh mắt nếu như không phải cổ của hắn chỗ còn có khó chịu hắn cũng hoài nghi sáng sớm kinh lịch những cái kia là ảo giác đi trở về quá trình bên trong tưởng bạch miên bọn người nghe tới chùa xỉ k h ả dạ hậu phương chuyển đến hanh hanh cắp hắc cùng phanh phanh ba ba thanh â m trước đó mấy ngày bọn hắn kỳ thật cũng mơ hồ có nghe thấy dạng này động tĩnh chỉ là lúc kia còn không có được đến có thể tại tầng thứ sáu tản bộ cho phép không thể nào quan sát tình huống cụ thể ánh mắt quét qua ở giữa thương kiến diệu dẫn đầu tiến đối diện một gian rộng mở không người t h i ề n phòng bọn hắn đi tới chỗ cửa sổ đưa ánh mắt về phía bên ngoài xuyên thấu qua không có tạp sắc cửa sổ thủy tinh Hữu điều tiểu tổ bọn ố n tên thành viên nhìn thấy cái kia đứng bững vàng tháp phong bế thức trên quảng trường, từng người từng người áo bào tăng nhân tán ở khác biệt địa phương, làm lấy sự tính thấy tiêu thắp thức biệt khác bào làm cái kia lấy các áo sám địa bế loại. sự ở hắn có bưng màu đen súng máy bán tự động hướng xa xa bia ngắm s ạ kích có tay cầm s o n g súng ba ba luyện tập độ chính xác có bưng xuống tạ lại đưa nó giơ lên không ngừng lặp lại có vòng quanh dọc theo quảng trường chạy vòng lẫn nhau truy đuổi có đeo lên q u y ề n sáo cùng đồng môn đối luyện không nớt cái này thấy long duyệt hồng sửng sốt một chút luôn cảm thấy họa phong không phải rất hợp những chuyện này bản thân đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng cùng mặc áo bảo sám tăng lữ kết hợp với nhau liền lộ ra có chút kỳ quái phật môn chùa miếu bên trong tảo khóa không phải là tham thiền lễ phật sao vì cái gì biến thành xạ kích cùng cách đấu huấn luyện giờ k h ắ c này long duyệt hồng hoài nghi trong chùa lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một thân c u ố n dây băng đạn khuỵu tay x u ố n g máy cơ bắp lấp loe bóng loáng đại hòa thượng mà lại tụng niệm còn là cái gì nam mô gạt lình bồ tát tại h tinh ý thức giáo không phải chú trọng hơn tinh thần tu hành, cho rằng sát thịt y trọng tu tối ra sao. Tường giáo rằng ý sao. ra là sắc b c h m ê n nhỏ giọng tinh ự n ó một câu. à n tiểu tiểu bốn tên g vừa rứt tiểu tiểu tổ lời, điều à n viên h thần r o n liền vang lên nạ g gạ đầu dễ t a n tinh h h âm. Tại t có thành tựu trước nhục thể vẫn là rất trọng yếu tựa như ngươi học được bơi lội trước đó phao cứu sinh trọng yếu giống vậy mù quáng mà từ bỏ nhục thể mặc cho nó suy yếu sẽ chỉ dẫn đến ngươi chìm vào trong nước vậy tại sao còn muốn luyện tập x ạ kích thương kiến diệu tiến một bước hỏi hán thuần túy là hiếu kỳ dễ nạ gạ tiếng nói bình thản làm ra trả lời phương diện tinh thần tu hành không phải dựa vào thuần túy tham thiền liền có thể hoàn thành chúng ta giáo phái tăng lự đến nhất định giai đoạn đều phải rời trổ miếu đi đất s á m khác biệt địa phương du lịch trong quá trình này thân thể không đủ cường kiện vũ khí không đủ tinh thông rất dễ dàng liền mất đi sinh mệnh đã không còn rèn luyện tinh thần cơ hội chỉ có đến bần tăng cái tuổi này tại phật pháp bên trên lại có chút tâm đắc mới có thể buông lỏng đối xác thịt túi ra yêu cầu còn c rất hoặc ủ nghĩa thực dụng người. Tường、Bạch、Miên này, Giờ thực Bạch khắc một câu. bẩm lẩm l n Hồng lại nhịn không được suy nghĩ một vấn đề khác. Bây giờ gây đến gần như thoát hình nạ còn trẻ chẳng lẽ là cơ bắp phiền muộn, một quyền có thể đánh chết người tráng hán g giờ gầy gã Duyệt dễ suy tuổi đầu Bây một thoát trẻ một thể chết trọc. khác. h lại lúc lẽ là đại được đề sư cơ có bắp o là thân cuốn dây băng đạn khuỵu tay x u ố n g máy cơ bắp lấp loe bóng loáng hòa thượng vừa vặn mọc ra d ễ nạ g ã đại sư gương mặt kia cùng loại hình tượng quá đẹp long duyệt hồng không dám tưởng tượng tiếp bất quá Từ dễ nạ gà yêu cưới màu đen sấm mồ tờ đến xem những hình ảnh kia thật là có nhất định khả năng nhìn ra ngoài một hồi thủy tinh ý thức g i a o đám tăng lữ t h ầ n luyện cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên trở lại gian phòng một ngày này bọn hắn tìm kiếm cơ hội thoát đi vẫn như c ũ không có kết quả đến ban đêm cựu điều tiểu tổ đúng hạn đem hai ngày này tao nộ mô phòng thành đ i ệ n báo đập về công ty bọn hắn có đề cập bị dẫn dụ lên lầu nghe thấy h u n cái này từ đơn sự tình chỉ là chưa giảng tự thân suy đoán bờ bác đất chết Một mảnh t h ự cùng vật tươi tốt thành cùng loại biến dị thực vật tại mảnh này ô nhiễm nghiêm trọng khu vực chỗ nào cũng có nguy hiểm biến dị động vật cùng tiềm ẩn vô tâm giả đi trong đó、lm. lạ ờ mờ. và đã đóng rơi ô nhiễm máy thăm dò thanh âm bằng không tích tích tích động t í n h thẳng đến lượng điện hao hết cũng sẽ không đình chỉ các ngươi nghỉ ngơi một chút sáng mai liền phải rời đi nơi này lạ và lấy nhân sĩ chuyên nghiệp giọng điệu nói bằng không về sau tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện di chứng mặc dù thân thể của các ngươi tình trạng hiện tại cũng không phải quá tốt không phải quá quan tâm có thể hay không càng kém một điểm nhưng dù sao cũng phải ngẫm lại tương lai nếu như trí mạng vấn đề được đến giải quyết sinh mệnh thu hoạch được kéo dài kết quả còn có một cặp khó mà c h ư a khỏi lại không đến mức để các ngươi rất chết nhanh đi tập bệnh vậy liền không tốt mặc dù n g vạ lời nói nghe có chút trói thai nhưng hàn vọng hoạch không thể không thừa nhận hắn nói có chút đạo lý hàn vọng hoạch nhìn về phía tăng đoá đến trên xe nghỉ ngơi đi có cái gì ngoài ý muốn lập tức liền có thể chuyển di p h í a khu vực này nguy hiểm trình độ cũng không thấp thợ săn nhóm chô nào cũng có bởi vì tin dự trữ coi như sung túc hàn vọng hoạch cùng tăng đoá lại kinh lịch một trận bun ba tình huống thân thể không phải quá tốt cho nên n g v ạ để bọn hắn hai người đồng thời đi nghỉ ngơi hàn vọng hoạch dò xét hạ trạng thái của mình không có kiên trì trải qua một đoạn thời gian buôn ba hàn vọng hạch tăng đoá cùng nạ và thu được tưởng bạch miên bọn người đánh tới đ i ệ n báo phía trên nói trải qua cẩn thận xét nghiệm hai người bệnh tình càng rõ ràng hơn có hy vọng dựa theo thường quy phương án được trị liệu nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải lập tức trở về tối sơ thành tiếp nhận toàn diện mà kiểm tra cặn kẽ tăng đoá cùng hàn vọng hạch đều vừa mừng vừa sợ ôm dù sao đều không có những biện pháp khác không ngại thử một lần tâm tính cùng nạ và cùng một chỗ lợi dụng ô nhiễm nghiêm trọng khu vực thoát khỏi kẻ theo dõi cuốn về tối sơ thành bọn hắn đều nhớ tưởng bạch miên bọn người bị mời đến thủy tinh ý thức giáo chùa xì k h ả dạ làm khách không có mù quáng đi qua sợ hai tao ngộ ngoài ý mớn chúng ta đi tiểu sung nơi đó lạ v ạ lóe ra hồng q u a n g con mắt tả hữu quét một chút đại bạch nói qua bọn hắn bên kia nếu như xảy ra vấn đề cần hỗ trợ mà chúng ta lại trở lại tối sơ thành trước hết đi tìm tiểu sung phải không hàn vọng hoạch nghi hoặc hỏi ngược lại mặc dù hắn cảm thấy cái này rất hợp lý là mình có thể tưởng tượng ra được đối sách nhưng tựa hồ không có nghe tưởng bạch miên chính miệng để cập q u a lạ vạ giật giật kim loại đúc thành cổ trước đó trực đêm thời điểm hàn vọng hoạch lại không nghi ngờ bọn hắn mặc dù đều không rõ ràng tiểu sung cụ thể thân phận nhưng chỉ là từ hắn có thể cùng biến dị sinh vật giao lưu có thể được đến tưởng bạch miên bọn người coi trọng như thế liền có thể khuy xuất đứa trẻ này không đơn giản tăng đoá đi theo hàn vọng hoạch cùng lạ vạ một đường đi tới tiểu sung thuê lại địa phương dẫn đứa trẻ này tiến về chùa xì khạ dạ làm trường kỳ trà trộn tại tối sơ thành chung quanh khu vực thợ săn di tích tăng đoá vẫn là biết tòa kia chùa miếu ở nơi nào khi màu vàng đất làm nền tô điểm xanh đen cao bảy tầng kiến trúc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lúc sắc trời đột nhiên tôi xuống cái này liền giống có trận mưa to sắp xảy ra tăng đoá đột nhiên bừng tỉnh nhìn về phía rộng mở cửa xe bên ngoài thật mỏng sương m ụ tràn ngập tại bôn u phía nhàn nhạt huyết tinh vị đạo truyền tới nàng y theo kinh nghiệm của mình phán đoán nơi không xa hẳn là phát sinh một trận biến dị sinh vật ở giữa đi săn cùng phản đi săn hoặc là biến dị sinh vật cùng vô tâm giả nhóm đối kháng cái này cần cảnh giác bởi vì những cái kia sinh vật nguy hiểm chắc chắn sẽ không cảm thấy lại đi săn hai nhân loại có cái gì không đúng hàn vọng hoạch cũng tỉnh lại cùng tăng đoá hai người phân biệt cầm lên súng dựa sát vào gnava ta vậy mà làm bệnh của ta có có thể được trị liệu ngộng chiếu sang yếu ớt trong đêm tăng đoá một bên tiến lên một bên ở trong lòng cảm khái một câu lại là một ngày buổi sáng sử dụng hết bữa sáng cựu điều tiểu tổ tại lầu sáu trong lối đi nhỏ tàn bộ tìm kiếm có thể cung cấp lợi dụng cơ hội vừa đi vừa về chuyển vài vòng về sau bọn hắn đột nhiên nghe tới một trận tiếng bước chân kia đến từ lầu bảy ngay tại đi xuống dưới cái này long duyệt hồng ánh mắt ngưng kết ở giữa tưởng bạch miên mở miệng nói ra hai người không bao hàng quỷ thương kiến diệu lấy kỳ quái phương thức cho khẳng định bạch thân dừng bước một mặt để phòng đem ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang thương kiến r ư ợ u hắn g r ộ n g dọn xong tư thế thấy tường bạch miên nghiêng đầu nhìn sang hắn vừa cười vừa nói tùy thời hô, hô to cứu mạng cũng chính là mười mấy giây sau hai đạo nhân ảnh đi ra đầu bậc thang một người là gầy đến gần như thoát hình dễ nã gạ một người vậy mà cũng là cựu điều tiểu tổ người quen phủ lấy áo bào đen để tóc dài mỹ trung niên đỗ hành vị này tự xưng cổ vật học giả lai lịch bí ẩn nam tử vậy mà xuất hiện tại chùa xì k h ả t dạ mà lại lên tầng thứ bảy đỗ hành lão sư thương kiến diệu hô lên đỗ hành nghe tiếng nhưng đầu mang theo vui vẻ nói các ngươi làm sao ở chỗ này a dễ nạ gạ đại sư nói chúng ta sẽ cho tối sơ thành mang đến náo động đem chúng ta bắt trở về nói muốn giam giữ mười ngày thương kiến diệu có sao nói vậy hoàn toàn không có bởi vì dễ nạ gạ ở bên cạnh liền che giấu cái gì đỗ hành buồn cười liếc mắt nhìn hai phía vậy các ngươi có chuyện gì khẩn yếu cần tại trong mười ngày xử lý sao thương kiến diệu nghĩ nghĩ phi thường thành thật hồi đáp không có kia ở đây đợi đủ mười ngày nói không chừng là chuyện tốt còn có thể bớt tiền cơm cùng phí ăn ở đúng không đỗ hành lấy nói đùa giọng điệu nói tường bạch miên nghe ra hắn nói bóng gió ngược lại hỏi đỗ hành lão sư ngài đến nơi đây làm cái gì đỗ hành quay đầu ngắm nhìn thông hướng tầng thứ bảy cầu thang thở dài nói tới bãi phòng một vị lão bằng hữu chương một trăm tám mươi ba nhọn đ ầ u lão bằng hữu tầng thứ bảy long duyệt hồng một chút bắt được hai cái từ mấu chốt cái trước là chính đỗ hành nói ra cái sau là hắn ánh mắt cùng hành vi của hắn cộng đồng truyền ra ngoài mà tầng thứ bảy trừ trực luân phiên viên g i á c giả cũng chỉ có những trạng thái kia không phải quá bình thường tăng lữ cùng phật c h i ứng thân liên tưởng đến đỗ hành đã từng nói muốn tìm tỏi tinh thần cùng nhục thân đồng thời tiến vào thế giới mới biện pháp cùng hắn tuổi thật xa xa lớn hơn bề ngoài sự thật tưởng bạch miên hoài nghi hắn cái gọi là lao bằng hưu chính là thủy tinh ý thức giáo phật c h i ứng thân có lẽ chính là bởi vì từng vị lão bằng hữu tiến vào thế giới mới về sau trạng thái rõ ràng không phải qua đúng đỗ hành mới quyết định tìm kiếm con đường mới tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười hỏi đây là chuẩn bị rời đi rồi nàng không có đuổi theo hỏi lão bằng hữu tương quan dù sao dễ nạ gà ngay tại bên cạnh mặc dù cựu điều tiểu tổ cùng đỗ hành đối thoại lúc dùng chính là tiếng đất xám nhưng không chịu nổi dễ nạ gà có tha tâm thông đúng vậy à đỗ hành cười nói các ngươi có chuyện gì không có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài thương kiến diệu phi thường thành khẩn ngài cũng có thể không trả lời tựa như nơi này tăng lữ đồng dạng đỗ hành liếc mắt nhìn hai phía kia tìm một chỗ ngồi đi lần này hắn đổi dùng tiếng hương h à dễ nạ gạ một chút hiểu ý dẫn vị này thần bí cổ vật học giả cùng cựu đ i ề u tiểu tổ bốn tên thành viên tiến tầng thứ sáu cái nào đó không người ở lại thiên phòng mà bản thân hắn đi địa phương khác cắt tìm mép giường băng ghế cái ghế sau khi ngồi xuống thương kiến diệu trực tiếp hỏi đỗ hành lao sư ta đã không có cách nào chiến thắng bản thân mọi người thế lực ngang nhau lại không thể cùng hắn hòa giải có căn bản mâu thuẫn đây làm thế nào đỗ hành sờ sờ miệng bốn phía sợi dâu nở nụ cười ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này nếu như đơn giản như vậy liền có thể dung nạp bản thân đất s á m bên trên hành lang tâm linh cấp độ giáp tỉnh giả số lượng khẳng định không chỉ hiện tại những thứ này hắn hơi có vẻ tự đáp nói ta không có cách nào thay thế ngươi làm ra lựa chọn cũng không thể trực tiếp cho ngươi phương án mỗi người nội tâm đều không giống nhau dập khuôn người khác sẽ chỉ thất bại liền cá nhân ta một chút kinh nghiệm mà nói tìm tới ngươi cùng cái kia ngươi điểm giống nhau nắm chặt các ngươi đều muốn làm sự tình dùng cái này cắt vào đỗ hành chạm đến là thôi không có triển khai giảng dù sao thế giới tâm linh quá mức tư nhân mà người với người là không giống thương kiến diệu trầm tư một trận c h ầ m c h ạ m gật đầu nói tạ ơn ngắn ngủi không người sau khi mở miệng tưởng bạch miên cân nhắc hỏi đỗ hành lão sư ngài đi qua đất chết di tích số mười ba sao đỗ hành nghiêm túc hồi ức một trận hẳn là đi qua cái gì gọi là hẳn là long duyệt hồng vốn định như thế đ oán thầm một câu có thể lập tức liền nhớ lại đỗ hành ký ức giống như có thiếu thốn chỗ vậy ngài biết ngô ngông người này sao tường bạch miên tiến một bước hỏi nghe nói qua đỗ hành vẫn như cũ sử dụng loại kia không chắc chắn lắm giọng điệu hắn cười cười nói thế nào các ngươi gặp gỡ hắn rồi tường bạch miên thương kiến diệu ngươi một lời ta một câu đem làm sao tại rét m ắ n nơi đó nghe đài đến sửa chữa đồ điện và đạo điện đài làm sao tại truy tung màu trắng cự lang thời điểm tiến vào đất chết di tích số mười ba làm sao tao ngộ ảnh hưởng kém chút tự sát nói một lần bọn hắn không có nhắc đến tự thân thu sửa chữa đồ điện và đạo điện đài tiết mục chuyện này bởi vì này sẽ liên lụy ra tiểu sung đỗ hành yên tĩnh n g h e xong s ơ sờ miệng bên cạnh sợi dâu loại năng lực này danh sưng giống như gọi tư duy cấy ghép hoặc là tiềm thức tư duy hoặc là nô mông hai loại đều có hắn cũng không phải như vậy xác định hắn ngược lại nói cái này kết hợp đối điện từ trình độ nào đó nắm giữ liền có sửa chữa đồ điện và đạo điện đài tiết mục hiệu quả cái này tại cái nào lĩnh vực thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi trang sinh đi đỗ hành khẽ gật đầu trang sinh a i trang sinh lĩnh vực giác tỉnh giả tiến vào hành lang tâm linh về sau lấy được là quá i yếu điện tử tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút thương kiến diệu nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái mặc dù không nói gì nhưng thần sắc mong đợi lộ rõ trên mặt ách điện tín lựa gạt tương lai có lẽ thật có cơ hội thực hiện tường bạch miên thu hồi ánh mắt đỗ Đố hành đối đất chết di tích số một mươi ba tựa hồ cũng có chút hứng thú hỏi tiếp lên cựu điều tiểu tổ mấy lần tiến vào quan sát kết quả qua một trận hắn nhìn sát trời cười đứng lên nói ta còn có việc khác quay đầu trò chuyện tiếp tường bạch miên bọn người đứng dậy theo đem vị này thần bí cổ vật học giả đưa đến đầu bậc thang lâm phân biệt lúc tưởng bạch miên mở câu trò đùa đỗ hành lao sư ngài vậy mà không có nhắc nhở chúng ta đất chết di tích số 13 quá nguy hiểm không phải chúng ta bây giờ có thể thăm dò địa phương đỗ hành trầm mặc hai giây ánh mắt đảo qua cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên tự rêu c ờ i nói ta vốn là dự định nói như vậy nhưng về sau lại từ bỏ cùng loại ngô ngông dạng này người loại tồn tại này là thế giới này n h ọ t độc cùng thịt thối nếu như một mực bỏ mặc không quan tâm nát giữa sẽ tăng lên tình huống sẽ càng kém mà nếu là quản tất nhiên sẽ tiếp nhận cực lớn phong hiểm thậm chí phải làm tốt đồng quy vô tận hoặc là hy sinh vô í c h chuẩn bị vì cứu vớt toàn nhân loại thương kiến diệu phi thường nghiêm túc làm ra đáp lại đỗ hành ngơ ngác một chút cười đối tượng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần nói các ngươi có phải hay không ở trong lòng nói ngươi vì cái gì không đi quản không có tường bạch miên cùng bạch thần lắc lắc đầu đối tượng bạch miên đến nói cùng loại ngô ngông dạng này người là thế giới này nhọt độc cùng thịt thối những lời này càng có suy nghĩ giá trị long duyệt hồng đi theo phủ nhận có điểm tâm hư ta chuyện làm bây giờ kỳ thật cũng có phương diện này ý nghĩa đại khái đỗ hành phất phất tay đi xuống thang lầu đây là chỉ tiểu sung tường bạch miên phất tay đáp lại Bờ bác đất chết sáng sớm thành thị bên trong di tích từng bãi từng bãi huyết nhục tung khắp cỏ dại rậm rạp trên đường bị bỏng vết tích khắp nơi đều là thân hình cao lớn màu đen bạc người máy gnạ vạ dùng cánh tay trái máy phóng lựu đạn nhắm ngay phía trước quan sát một trận nói những cái kêu biến dị sinh vật đều rút khỏi phiến khu vực này bưng súng trường hàn vọng hoạch cùng tay cầm xong súng tăng đoá đồng thời thở phào một cái bọn hắn tối hôm qua tao nộ đại lượng biến dị sinh vật tập kích mà lại trong đó mấy cái còn có được quỷ dị năng lực nếu không phải gnạ vạ thân là người máy trí năng miễn dịch những này hàn vọng hoạch cảm thấy mình cùng tăng đoá dù là hỏa lực lại dồi dào k h ẳ n g định cũng vô pháp may mắn pháp vô may thúc o á t k h ỏ giục không chỉ có là bởi vì đất này nguy hiểm rất nhiều còn ở chỗ hàn vọng hạch o tăng đoá bại lộ tại ô nhiễm hoàn cảnh hạ quá lâu nặng nề việt giã lai rời thành thị di tích trên đường phụ xe vị trí hàn vọng hạch o nhìn lái xe tăng đoá nếu như bệnh của ngươi có thể trị hết ta cũng có k h á c biện pháp giải quyết trái tim vấn đề ngươi dự định làm cái gì làm cái gì tăng đoá nghi hoặc hồi đáp tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ giải cứu trong c h ấ n mọi người mang theo bọn hắn đi mới điểm định cư sau đó nghĩ biện pháp cùng sản xuất g e n dược vật tổ chức liên hệ hy vọng về sau tiểu hài có thể một cái so một cái bình thường nói đến đây tăng đoá đột nhiên ai nha một tiếng làm sao rồi h à n vọng hoạch mở miệng hỏi tăng đoá một mặt thảo não những cái k ê u biến dị sinh vật hài cốt rất đáng tiền ta vậy mà quên nhặt bây giờ đi về quá nguy hiểm hàng sau cứ nạ vạ làm ra nhắc nhở ta biết tăng đoá trong giọng nói lộ ra nồng đậm đau lòng ý vị thật vất vả bình phục lại tâm tình nàng nghi hoặc nhìn hàn vọng hoạch một chút ngươi hỏi thế nào vấn đề kỳ quái như vậy đột nhiên nghĩ đến hàn vọng hoạch trả lời lời ít mà ý nhiều tăng đoá cũng chỉ là thuận miệng như vậy hỏi một chút không nhiều lời cái gì đem lực chú ý đặt ở quan sát con đường trên tình huống lúc xế chiều khu sói đỏ phố rổ stạ số 19. Vớt lễ bị người lãnh đạo trực tiếp một trận điện thoại triệu hoán đến trật tự chi thủ tổng bộ xảy ra chuyện gì sao hắn hỏi t h a m khu sói đỏ trật tự q u a n trệ vịt trệ vịt s a u r ử a vào thành ghế hai cánh tay đồng thời nắm bắt một chi màu đỏ thám bút máy giống như lơ đang nói trước đó không phải bắt đến công dân hội nghị bạo tạ cán hung thủ sao chúng ta mấy ngày nay thuận trên người hắn điều tra ra manh mối lại bắt đến mấy người có tiến thêm một bước thu hoạch chuyện này hư hư thực thực vạ dầu nguyên lão cấu kết cứu thế quân làm vạ dầu nguyên lão trước đó bị bắt được cùng phản trí giáo cứu thế quân hợp tác chậm chạp không cách nào định tội vạ dầu nguyên lão hắn nhưng là chấp chính quan phụ tá vợ lệ suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa đột nhiên minh bạch trệ vị trưởng quan là cái gì muốn gọi mình tới hắn hy vọng mượn nhờ mình đem cái này tình báo truyền lại cho mình nhạc phụ đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng viện nguyên lão phái cải cách thủ lĩnh gạy t tích tắc này chương ỉ cảm thấy tối t h à h một trăm tám mươi bốn phát thanh c h ù a xì、sì、khát dạ dùng qua bữa tối cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên hoặc ngồi hoặc nằm chờ đợi lấy cùng công ty mở điện báo thời gian tiến đến thương kiến r ư ợ u lưng tựa đầu giường đưa tay méo méo hai bên h u y ệ t thái dương chậm chạp nhắm mắt lại khởi nguyên chi hải bên trong trong ò a kia thang kim có hoàng kim thang máy hòn đảo bên máy t ê xuyên n Thương kiến diệu nhìn xem cái kia xuyên màu sáng ngụy trang đồng phục mình, chia ra làm chín, đem hắn vây quanh t phục chia giữa. kia diệu cái màu xem đem làm ra vây r ở đó một cái thương kiến diệu nâng lên đầu nhìn về phía giữa không trung lăn lộn ánh nắng k h ẽ hở thần s ắ c phấn khởi nói muốn hay không cùng đối diện vị kia chào hỏi mời hắn xâm lấn ta nghĩ tới giữa chúng ta lớn nhất điểm giống nhau là đều coi trọng mình coi trọng cỗ thân thể này muốn chủ đạo nó đã tại phương diện khác khác nhau quá lớn không cách nào điều hòa vậy liền sáng tạo sinh mệnh nhận uy hiếp lúc nào cũng có thể sẽ mất đi trắng cảnh cứ như vậy mọi người mới có thể từ bỏ thành kiến cùng chung mối thủ kết thành chiến lược đồng minh hoàn thành bước đầu dung nạp người điên rồi bác bỏ cái này thương kiến diệu không phải ngồi xếp bằng tại hoàng kim thang máy trước ngăn chặn lối ra cái kia thương kiến diệu mà là phân hóa ra chín cái thương kiến diệu một trong rất hiển nhiên hắn không tán đồng loại này cấp tiến mạo hiểm sách lược đối diện vị kia là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nói không chừng còn là t h a m dò đến chỗ sâu cái chủng loại kia hắn một khi g á n g lâm tới chúng ta cựu tử nhất sinh không chín mươi chín tử nhất sinh đây không phải mạo hiểm đây là tự sát một cái khác thương kiến diệu gật đầu phụ họa mà lại không phải tất cả mọi người tại nguy hiểm tràng cảnh hạ đều sẽ lựa chọn hợp tác có người tiểu tâm tư nặng sẽ bắt lấy hết thệ cơ hội bài trừ đối lập bọn hắn luôn luôn ôm may mắn tâm lý cho rằng bởi vậy sinh ra vấn đề có thể tiếp nhận kết quả lại vừa vặn tương phản nói những lời này thời điểm hắn là nhìn qua nhân vật phản diện thương kiến rượu chín cái thương kiến rượu tranh chấp không nớt không thể đạt thành nhất trí chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái kia cấp tiến biện pháp thế là bọn hắn lại trở lại cùng nhân vật phản diện thương kiến rượu mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trạng thái bên trong thương kiến rượu từ khởi nguyên tri hải trở về về sau lại chờ đợi một lúc bàn cổ sinh vật cho cựu điều tiểu tổ phát tới điện báo điện báo nội dung không nhiều chỉ có như vậy hai câu câu đầu tiên là h thần cân nhắc đất chết di tích số 13 b ê n trong trung tâm y học sinh sản huẩn công ty xem ra là nắm giữ lấy năm đại thánh điệu tình báo a chí ít biết trung tâm y học sinh sản huẩn cái này một cái tường bạch miên ngữ khí hơi có chút cổ quái cảm khái nói mặc dù cái này không cách nào trực tiếp suy luận ra bản cổ sinh vật rõ ràng s ư ở n g sắt thép phế tích dị thường nhưng vẫn như cũ để cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên cảm xúc trở nên phức tạp có lẽ công ty nắm giữ không phải năm đại thánh điệu tình báo bạch thần cân nhắc nói ra mình ý nghĩ trung tâm y học sinh sản h ồ n khả năng tồn tại khác dị thường tại phương diện khác không nhỏ thanh danh tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói không bài trừ khả năng này thế giới cũ còn không có hủy diệt thời điểm trung tâm y học sinh sản h ồ n nói không chừng cũng đang làm ghen s á n g trọn cải tiến trị liệu phương diện nghiên cứu công ty tương ứng kỹ thuật có thể đột phi manh t i ế n có lẽ có công lao của bọn h ắ n cho nên b ả n cổ sinh vật biết nơi này tường bạch miên lập tức đọc lên điện báo câu nói thứ hai nếu có cơ hội có thể cân nhắc đi trung tâm y học sinh sản h ù n làm một lần dò xét ven đường chú ý còn có thể sử dụng đồ điện a long duyệt hồng có chút ủ đến trước đó công ty cũng không phải nói như vậy đối mặt đất chết di tích số mười ba cái kêu bí mật phòng thí nghiệm bàn cổ sinh vật cũng không có mệnh lệnh c ử u điều tiểu tổ đi thăm dò quả nhiên công ty vẫn là đối y học sinh sản càng cảm thấy hứng thú thương kiến d i ệ u mạch suy nghĩ không biết lệnh tới nơi nào tường bạch miên cười cười có lẽ là công ty cho rằng hai cái địa phương nguy hiểm trình độ hoàn toàn khác biệt đối mặt cái kêu bí mật phòng thí nghiệm lại đến mười c h i cựu điều tiểu tổ cũng khẳng định toàn quân bị diện không có thu hoạch mà trung tâm y học sinh sản h ồ n chúng ta cẩn thận một điểm vẫn là có hy vọng hoàn thành dò xét chí ít thủy tinh ý thức giáo tăng lữ đi trung tâm y học sinh sản h ồ n cử hành nghi thức là thông thường sự kiện đây có nghĩa là không phát động cái gì không có quá lớn nguy hiểm mà lại Thủy t i n h thức ý g i á o những cũng á tán thành tổ phòng đoán. toán i kia đi đối nhiều điện. nghi hỏi đi đi. Miên chỉ chỉ cửa phòng, chúng ta bây giờ còn bị giam giữ, đi đâu là mình có thể nói khẳng không không qua an sao? cửa ta sao? tăng tương toàn, thể Duyệt thành tổ trưởng tình Tường thể tính đường định còn dụng Long Hồng ngờ càng phòng Hắn muốn Nhìn huống phòng, chúng còn mình lữ là lẽ, là đồ đâu hề Bạch chỉ chỉ bị có có Có có c dò, sử bây Ừ, cũng thế dù sao trung tâm y học sinh sản hôn là ở chỗ này sẽ không mình mọc chân chạy đi lúc nào đi hẳn là đều giống nhau long duyệt hồng rất muốn nói chờ thương kiến diệu tiến hành lang tâm linh lại đi nghe tới long duyệt hồng câu nói này thương kiến diệu lộ ra vẻ mặt sợ hãi xong manh mối muốn mình mọc chân chạy đi đây chẳng phải là chuyện tốt manh mối thường thường tương đương nguy hiểm long duyệt hồng ở trong lòng nói thầm hai câu lúc này bên ngoài mấy đầu đường đi phát thanh đồng thời vang lên khẩn cấp thông chi khẩn cấp thông chi mời các vị công dân tại ngày mai 9 giờ sáng đến quảng trường hy vọng tham dự trọng yếu hội nghị quảng trường hy vọng ở vào khu sói đỏ tại tối sơ thành thành lập lúc từ thế giới cũ cái nào đó quảng trường cải tạo mà đến bị mang theo hy vọng chi danh nơi đó đứng vững vàng ô giờ, giờ ra xài các mấy người xây dựng tượng đá là tối sơ thành công dân chế độ biểu tượng thường thường cùng phụ cận viện nguyên lão tịnh sưng cái này phát thanh trọn vẹn lặp lại sáu lần nghe được long duyệt hồng bọn người hai mặt nhìn nhau hẳn là xảy ra chuyện gì làm nửa cái tối sơ thành thông bạch thần đi tới bên cửa sổ biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nói dưới tình huống bình thường sẽ không như thế khẩn cấp triệu tập công dân cử hành hội nghị tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói tối sơ thành thế cục cân bằng bị đánh vỡ xuất hiện nhất định nghiêng cái này đã là cựu điều tiểu tổ mong đợi sự tình lại là bọn hắn sợ hãi tình huống tối sơ thành nếu như phát sinh náo động mặc dù xác thực sẽ để cho bọn hắn có đục nước béo cò cơ hội nhưng loại kia hoàn cảnh hạ dù là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cũng c hội ư dưới, người người Thương rượu, đưa đường a phía an. phía phía phía chắc có thể bảo chứng có việc Chiến cảm Bạch cạnh, cân có thể mình nhất định không thấy Hồng Thần ánh ánh không phân không hiệu. mắt bất Duyệt bảo bên bằng bố, loạn Long ngoài loạn kiến đến Màn đèn ràng Gần gì. đêm m dấu đi đi. về dưới, dối rõ t t khắc đồng hồ đồng r ô qua, hết thể v ẫ nghị như bình n h ư cũ t ờ ộ i n g h vào ngày mai buổi sáng nói rõ còn không phải vội vã như vậy tường bạch miên đứng tại tổ viên nhóm sau hông tỉnh táo phân tích nói lúc này nhìn qua phía dưới bạch thần đột nhiên mở miệng nói dễ nạ gạ đại sư a tường bạch miên tới gần sau đó nàng trông thấy dễ nạ gạ tên này gầy đến gần như thoát hình tăng lữ p h ụ phục tại màu đậm mộ tờ bên trên cưới nó hướng tây nam phương hướng mà đi dễ nạ gạ đại sư thời gian này điểm ra ngoài phương hướng tựa hồ là khu táo vàng hoặc là khu sói đỏ một ít trọng yếu nơi trốn nói rõ s á c thực cám lưu h u n g dũng à. tường bạch miên có chút gật đầu thương kiến diệu lúc này hỏi chúng ta cơ hội chạy trốn đến rồi hắn một mặt hưng phấn đã dễ nạ gạ tạm thời rời đi c h ù a xỉ k h ả dạ kia bị hắn bắt trở lại cựu điều tiểu tổ tựa hồ có thể cân nhắc làm sao chạy trốn nhìn hơi có vẻ mong đợi bạch thần cùng chờ mong sợ hãi cùng tồn tại long duyệt hồng tưởng bạch miên lừ một tiếng cái này chưa chắc là thời cơ tốt hiện tại tối sơ thành thế cục cám lưu h u n g dũng thủy tinh ý thức giáo rõ ràng cũng nhận được thông chi khẳng định sẽ tăng cường đề phòng đề cao cảnh giác nơi này là bọn h ắ n tổng bộ hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cũng không biết có mấy vị ngoài lòng trong chặt tình huống dưới chúng ta có thể chạy thoát rất h ấ p nói không chừng sẽ còn làm tức giận trong bọn họ một vị nào đó kỳ thật biết chùa xỉ k h ả dạ là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ về sau tưởng bạch miên đối chạy trốn liền không coi ôm cái gì lòng tin cho rằng thành thành thật thật đợi đủ mười ngày là tốt nhất ổn thỏa nhất lựa chọn trong mấy ngày này nàng một mực phóng túng thậm chí phối hợp thương kiến diệu bọn người tìm kiếm cơ hội chạy thoát một mặt là lưu đầu đường lui dự phong ngoài ý mớn một mặt khác là rèn luyện tổ viên nhóm tại cùng loại hoàn cảnh hạ khíu r ấ c cùng phán đoán v ề phần tại sao không đem mấy ngày nay quỷ dị tao n ộ nói cho dễ nạ gả mấy người viên giáp giả là bởi vì cựu điều tiểu tổ biết được nhiều lắm tha tâm thông phía dưới lại dễ dàng không có bí mật đến lúc đó dễ nạ gả có lẽ chỉ là mời bọn họ ở lâu những người khác nói không chừng liền muốn diệt k h ẩ u bạch t h ầ n cẩn thận suy nghĩ một chút tán thành tổ trưởng thuyết pháp Ừ chân chính cơ hội hẳn là vào ngày mai hoặc là ngày mốt đến lúc đó tối sơ thành nói không chừng liền phát sinh náo động dễ nạ gạ cũng mất đi giam giữ cựu điều tiểu tổ lý do chính đáng thương kiến r ư ợ u một mặt tiếc nuối thu hồi ánh mắt một lần nữa đi đến bên giường ngồi xuống qua lại kém không nhiều một khắp đồng hồ bọn hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần đông đông đông tiếng đập cửa quanh quẩn tại gian phòng bên trong người tới là trước đó phụ trách đưa bữa ăn cùng lấy bộ đồ ăn tuổi trẻ hòa thượng đản lộ đạn lộ chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm phật nói các vị thí chủ còn xin theo ta đi đằng sau quảng trường đợi một hồi đây là viên giác giả nhóm cộng đồng quyết định yên tâm trong chùa tuyệt đại bộ phận tăng lữ cũng sẽ đi quảng trường chờ đợi chuyện gì xảy ra long duyệt hồng thốt ra náo động liền muốn bắt đầu rồi đạn lộ lắc đầu ta cũng không rõ lắm nhưng hàng năm đều sẽ có loại thời điểm này nhiều lần nói đến đây hắn đẻ thấp tiếng nói nghe đồn là tầng thứ bảy phong ấ n ác ma kia lực lượng chu kỳ tính khôi phục lại đ ỉ n h phong sẽ ảnh hưởng trong lâu tất cả tăng lữ viên giác giả nhóm phải phối hợp phật c h i ứng thân làm áp chế không cách nào phân tâm bận tâm chúng ta chỉ có thể để chúng ta đi trên quảng trường tạm l á n h dạng này a tường bạch miên nhẹ gật đầu thuyết pháp này không để cho nàng dám kiên trì lưu tại chùa xỉ khạ dạ bên trong nàng phân biệt nhìn thương kiến diệu bạch thần cùng long duyệt hồng một chút r a hiệu bọn hắn chú ý đến hoàn cảnh c u n g quanh không nên bị mang đến tầng thứ bảy sau đó long duyệt hồng cho gạ g ì bạ đỉ chu tắc đội lỏng ra c h ó i buộc đỡ lên hắn đi theo trẻ tuổi hòa thượng đàn lộ một đường chuyến về đi tới đứng vững vàng thiêu t h á p trên quảng trường giờ này k h ắ c này bóng đêm đã là sâu nặng trên quảng trường kia mấy ngọn đèn đường căn bản không có cách nào chiếu sáng tất cả địa phương tường bạch miên bọn người đi đến quảng trường khu vực trung tâm xoay thân thể lại nhìn về phía chùa xì k h ả dạ. cái này cao bảy tầng kiến trúc bên trong rất nhiều gian phòng đèn vẫn sáng đều có chút ngả vàng đột nhiên những ngày ánh đèn đồng thời lắc lư n g một r ư ơ i 185, bị ép màn đêm phía dưới toàn bộ c h ù a sỉ khạ dạ đều phảng phất đang run rẩy nếu không phải đã sớm biết là thế nào một chuyện nếu không phải quảng trường không có bất kỳ cái gì ba động long duyệt hồng khẳng định sẽ coi là phát sinh địa chấn trước đó mỗi lần đều như vậy sao hắn nghiêng đi đầu nhìn về phía trẻ tuổi hòa thượng đ ạ n lộ đưa ra một vấn đề đèn đường mờ mờ quang mang hạ long duyệt hồng trông thấy đạn l ầ ngây người tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn qua cao bảy tầng chùa xì khạ dạ phảng phất không nghe thấy mình lời nói ê hắn lại bổ âm thanh trào hỏi ngươi gọi ta làm cái gì thương kiến r ư ợ u đem ánh mắt ném đi qua đạn l ồ cũng chậm chạp xoay người lại mặt hướng long duyệt hồng khuôn mặt của hắn sáng tối giao thoa ánh mắt ngốc trệ biểu lộ đ a u đẫn liền cùng tầng thứ bảy xuống tới những cái kia áo bảo s á m tăng lữ giống nhau như đúc long duyệt hồng nội tâm chầm xuống bung ra nâng gạ gì bạ đi tay vô ý thức lui về sau hai bước Thuận thế rút tay ra xuống. trong h thế u ậ n ú t tay t ra r súng. quá trình này ánh mắt của hắn theo lâu như vậy đến nay tích lũy kinh nghiệm đảo qua chung quanh khu vực trông thấy đến trên quảng trường tạm lánh những cái kia thủy tinh ý thức giáo tăng lữ như là hoa hưng dương cùng nhau đem khuôn mặt hướng chính mình bọn hắn hoặc tắm rửa lấy đèn đường q u a n mang hoặc bị màn đêm nhẹ nhàng bao trùm trên mặt đều không có gì biểu lộ như là pho tượng thắng qua người sống lộ ra không đủ linh động những n à y tăng lữ đều trầm mặc liền như thế nhìn chăm chú lên long duyệt hồng tưởng bạch miên bọn người thấy cai trước nhịn không được lên tầng nổi da gà tổ trưởng tình huống này không đúng lắm a long duyệt hồng đang nghĩ nói như vậy tưởng bạch miên đã trầm giọng ra lệnh hướng mặt bên lối ra dựa vào không được chạy đừng hốt hoảng vội vàng xoay người từng bước một tới nàng sợ hãi quá mức kịch liệt phản ứng gây nên biến hóa dây c h u y ể n bạch thần cùng long duyệt hồng đều có thể lý giải tưởng bạch miên ý tứ riêng phần mình cầm vũ khí nửa nghiêng người sang một bước nhỏ một bước nhỏ hướng phong bế quảng trường mặt bên lối ra đi đến vậy bên ngoài là thuộc về chùa xì khạ ra bãi đỗ xe cựu điều tiểu tổ dịp là ở chỗ này thủy tinh ý thức giáo đám tăng lữ đờ đẫn nhìn qua cựu điều tiểu tổ không có lên tiếng cũng không có ngăn cản phụ trách đoạn hậu thương kiến diệu thấy thế bắt đầu rút lui hắn không giống long duyệt hồng cùng bạch thần như thế nửa nghiêng thân thể đầu tiên là nâng lên tay trái đẹ lại đầu tiếp lấy mở rộng tay phải đặt ở chỗ bụng dưới hoàn thành trước đưa động tác về sau hắn trực tiếp làm lên vũ trú bước dùng cái này tới gần quảng trường mặt bên lối ra phi thường có nghi thức cảm giác cái này thấy đồng dạng phụ trách đoạn hậu tưởng bạch miên biểu lộ một trận cứng nhắc h o a n thầm lời nói ngăn ở hết hầu già không được những cái kia tăng lữ ngơ ngác nhìn qua thương kiến diệu vũ đạo duy trì đờ đẫn trầm mặc trạng thái chờ đuổi kịp bạch thần cùng đỡ lấy gạ gì ba đi long duyệt hồng thương kiến diệu khe khẽ thở dài ai làm sao rồi long duyệt hồng rất gấp gáp bọn hắn không có v ô tay thương kiến diệu phi thường thất vọng long duyệt hồng khỏe miệng co quắc động nói ngươi có phải hay không lại cho mình thêm kẻ sĩ diện rồi thương kiến diệu lắc đầu đây là bọn hắn lễ phép vấn đề ban đầu thương kiến diệu còn cần mượn nhờ tấm gương mới có thể đối với mình dùng thẳng hề suy luận mà muốn để tự thân bị kẻ sĩ diện ảnh hưởng thao tác càng thêm phức tạp trước muốn dùng thẳng hề suy luận để cho mình cho là mình cùng người nào đó là một dạng sau đó lại cho đối phương kèm theo kẻ sĩ diện trạng thái đợi đến thương kiến diệu có thể chia ra làm chín lại giữa lẫn nhau độc lập tính càng ngày càng mạnh đến độ, đơn Thế trong thấy bản thân trình những này thao liền giản trình hiện như linh bên trong, 9 cái thương thấy thao tác thể tự tại tâm giới hóa. vậy. bị là cái Cụ không i diệu tiên cái tiếp lấy đối với ế n công ném mắn, đầu một may ra lấy ắ hắn hắn n dụng thẳng luận diện, cùng ngoài, túng thân sử suy sĩ phụ từ trách thao thể. hề hoặc h cuối đẩy là kẻ k ra thể không nói trừ tất cả mọi người tương đối tinh thần thỉnh thoảng sẽ k h ô n g chế không nổi đắc tội với người làm sai sự tình dạng này đại giới vẫn là có nhất định tác dụng có thể so với kiểu sơ bị động mị hoặc thấy thủy tinh ý thức giáo những cái kia tăng lữ đều pho tượng một dạng đứng tại chỗ chỉ có đờ đẫn ánh mắt đi theo nhóm người mình di động t ư ở n g bạch miên ngắm nhìn mặt bên lối ra hạ đạt mệnh lệnh thứ hai đi bãi đỗ xe bọn hắn tuyệt đại bộ phận trang bị đều trên xe cùng trên thân chỉ có bộ kia máy thu phát vô tuyến còn lưu tại chùa x ì khả dạ tầng sáu gian phòng kia nhưng đây là phi thường dễ dàng lấy được vật phẩm trọng yếu chính là tương ứng băng tần cùng quyển mật mã c ứ u điêu tiểu tổ bốn tên thành viên tạo thành chiến thuật đội hình theo thứ tự r a phong bế quảng trường mặt bên lối ra đi tới lộ thiên bãi đỗ xe bên trên đã sớm ở trong lòng diễn luyện qua mấy trăm lần bọn hắn nhẹ nhõm tìm đến thuộc về mình tiểu tổ bảo thạch làm dịm lẫn nhau che chở lấy áp tới đột nhiên long duyệt hồng bị mình đỡ gạ dị bạ đi chu tắc bội đẩy một chút kinh nghiệm đã được xưng tụng phong phú hắn thuận thế ngã xuống đất lan mình một cái bằng cảm giác giơ tay lên súng nhắm chuẩn đối phương chờ thấy rõ ràng chu tắc bội trạng thái cả người hắn liền phảng phất chìm vào băng hồ toàn thân r é run gạ gì b à đỉ chu t ắ c bội tấm kia thanh tú gương mặt hơi và mẹo ánh mắt ngốc trệ bên trong lộ ra điểm đờ đẫn không trung ảm đạm ánh trăng chiếu d ọ i xuống hắn cả khuôn mặt tựa như bịt kín một tầng bóng tối cùng từ đầu đến cuối trầm mặc những cái kia tăng lữ khác biệt chu t ắ c bội hé miệng phát ra thanh âm、Hùng. hắn n h vừa phun ra cái này từ đơn thương kiến diệu liền một cái bước xa vừa tới nhấc lên hữu quyển đập đầm ấm hạ phanh chu t ắ c bội con mắt đảo một vòng hôn mê đi thân thể của hắn tùy theo đổ xuống bị thương kiến diệu tiếp được lên xe trước tường bạch miên không có rông dài hạ đạt đầu thứ ba mệnh lệnh thương kiến diệu nửa ôm nửa khiêng chu tắc b ộ i một đường phi nước đại mở cửa xe đem đối phương nhét đi vào bạch thần đã sẵn sàng dùng điện tử chìa khóa giải trừ khóa chặt c ứ u điêu tiểu tổ còn lại thành viên lần lượt lên xe ai vào chỗ nấy nhìn xem bạch thần phát động ô tô lái về phía chùa xỉ khả dạ lộ thiên bãi đỗ xe trong đó một cái cửa ra long duyệt hồng nhất thời lại có chút hoảng hốt cái này liền phải thoát đi thủy tinh ý thức giáo tổng bộ rồi lúc trước hắn còn cảm thấy chùa xì khạ dạ khẳng định ngoài lòng trong chặt sẽ không cho nhóm người mình cơ hội chạy trốn bây giờ lại liền kém lâm môn một cước mặc dù cái này cùng tầng thứ bảy dị biến có quan hệ nhưng vẫn như cũ để long duyên hồng cảm thấy giống như là một giấc ngộng không đủ chân thực đây có phải hay không quá khéo rồi lái xe bạch thần một bên nhìn qua bãi đỗ xe cửa vào một bên nhữ mày nói tối sơ thành thế cục vừa có biến hóa dễ nạ ga bị ép rời chùa phối hợp tầng thứ bảy bị chấn áp cái kia ác ma liền xuất hiện dị thường cái này không khỏi quá mức trùng hợp quả thật chuyện như vậy hàng năm đều có mấy lần chẳng có gì lạ nhưng ở giờ này khắc này phát sinh vẫn là lộ ra kỳ quặc chẳng lẽ không phải cái kia ác ma cố ý sao thương kiến diệu một mặt cái này có cái gì đáng đến hỏi tham biểu lộ rất hiển nhiên hắn cho rằng là cái kia ác ma cố ý chế tạo dị thường để cựu điều tiểu tổ có thể thoát ly chùa xì k h ả dạ vừa rồi chu tắc đội nói ra h ồ n cái này từ đơn nói rõ toàn bộ sự kiện xác thực có cái kia ác ma ý chí ở bên trong phụ xe vị trí tưởng bạch miên có chút gật đầu nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta đợi thêm mấy ngày cũng có thể trực tiếp rời đi hắn vì cái gì còn muốn chế tạo dị t h ư ờ n g để chúng ta hiện tại liền đi dù cho chúng ta cuối cùng xác định muốn đi trung tâm y học sinh sản h ồ n cũng sẽ không như thế đuổi làm sao đều phải quan sát hạ tối sơ thành tình huống chờ cái mười ngày nửa tháng nếu như không hiện tại đi khả năng liền đi không được thương kiến diệu dùng âm trầm trầm giọng điệu làm ra đáp lại cái này nghe được long duyệt hồng không rét mà r u n chỉ mong bạch thần có thể để cho dịp thuận lợi thông qua bãi đỗ xe lối ra tường bạch miên suy nghĩ một chút phân phó lên thương kiến diệu ê đem chu tắc bội làm tỉnh lại hỏi một chút hắn vừa rồi có cái gì cảm thụ thương kiến diệu lập tức nếm thử nhiều loại bình thường muốn dùng không có cơ hội dùng biện pháp bao quát nhưng không giới hạn trong niết nhân t r ù n g cao nách dùng bén nhọn đồ vật đâm dùng sức lay động chờ rất nhanh dịp lái ra bãi đỗ xe đi tới bên ngoài đường đi lúc gà dỉ bạ đi chu t ắ c bội tỉnh lại hắn vừa sợ vừa giận lại sợ hãi nhìn qua thương kiến diệu nói ngươi tại sao phải đánh ta thương kiến diệu động hạ lông mày bởi vì ngươi bị quỷ phụ thân chu t ắ c bội sợ hãi cả kinh ta không có cảm giác ca ta đã nhìn thấy ngươi xông lại cho ta một quyền ngươi không nhớ rõ mình nói qua cái gì sao tường bạch miên nghiêng người hỏi chu t ắ c bội mãnh liệt lắc đầu ta không nói gì vừa rồi thương kiến diệu nói hắn bị quỷ phụ thân hắn kỳ thật không phải như vậy tin tưởng nhưng xem ra rất đáng tin cậy tưởng bạch miên cũng ôm cùng loại thái độ liền không phải do hắn không tin xem ra bị ảnh hưởng lúc ngươi là không có ký ức ân tiền đề có lẽ là loại ảnh hưởng này thời gian duy trì rất ngắn tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nàng đi theo vừa rộng an ủi một câu yên tâm hiện tại sẽ không có chuyện gì đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng thấy chu tắc bội trạng thái khôi phục bình thường cũng nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này bọn hắn nghe tới một tiếng vang thật lớn ầm ẩm tối sơ thành một nơi nào đó phát sinh kinh khủng bạo tạc lan lộn đủi mù như là một đoá to lớn cây nấm đi lên dâng lên trong tiếng nổ từng cái máy bay từ thành thị tầng trời thấp lướt qua ném từng viên bom những n à y bom đem cựu điều tiểu tổ ngồi bảo thạch lam dịp bao vây mục tiêu của bọn chúng tựa hồ chính là cựu điều tiểu tổ ngay sau đó không biết từ chỗ nào phát xạ mà đến chính xác chỉ đạo đạn đạo lấy dạy đặc tư thái bao trùm rơi xuống muốn đem tưởng b ạ chương miên bọn n g ờ một trăm tám mươi sáu không khoa học đây chính là chân chính chiến tranh trạng thái nhân loại thật nhỏ bé tựa như là những vũ khí kia nô lệ dùng sinh mệnh vì chúng nó làm dạng dỡ thêm vinh dự long duyệt hồng trông thấy từng quả bom rơi xuống từng phát đạn đạo bay tới bao trùm cựu điều tiểu tổ chỗ phiến khu vực này hắn biết lấy dịp cải tiến qua chống đạn bọc thép căn bản ngăn không được loại trình độ này oanh tạc nhóm người mình có thể hay không may mắn thoát khỏi chỉ có thể chờ mong tại may mắn long duyệt hồng phảng phất trông thấy sinh mệnh của mình bắt đầu đ ế n ngược nhất thời đã tuyệt vọng lại q u y ế n luyến tuyệt vọng là hắn nghĩ không ra biện pháp tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà so với mở cửa xuống xe lan lộn che giấu dịp chỉ cần không bị trực tiếp trúng đích tốt xấu còn có một tầng không kém phòng hộ q u y ế n luyến là hắn không nỡ không muốn cứ như vậy chết đi nghĩ trở về bản cổ sinh vật cho phụ mẫu cùng đệ đệ mội khoe khoang mình trên mặt đất thu hoạch chia sẻ có thể nói các loại kinh lịch qua vật tư tương đối dư giả bình thường sinh hoạt đúng lúc này hắn sau khi nghe được sắp xếp một bên khác thương kiến rượu kêu to một tiếng cái này không khoa học cái gì không khoa học long duyệt hồng mợ mịt thời khắc trông thấy thương kiến rượu đánh tới vung ra nắm đấm nắm đấm này thẳng đến hắn sau thai mà đi uy ngươi cảm thấy không khoa học liền muốn đánh ta long duyệt hồng vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy cũng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương kiến rượu một quyền b u n bọc chúng phanh thanh âm bên trong trước mắt hắn tối đen hôn mê đi mà trước đó cái kia sát na long duyệt hồng khỏe mắt liếc qua trông thấy tổ trưởng cũng từ phụ xe vị trí trống lên thân thể một bên dùng hữu quyền vùng hướng lái xe bạch thần một bên đem bàn tay trái nhắm ngay gạ gì bạ đì chu tắc bội tường bạch miên lần này động tác chỉ so với thương kiến rượu chậm như vậy một chút không cảm giác hắc ám dần dần biến mất long duyệt hồng tìm về một chút suy nghĩ thương kiến rượu tại sao phải hô không khoa học không khoa học cái gì muốn đánh ta dạng này cũng tốt trong hôn mê bị nổ chết chí ít chẳng phải thống khổ suy nghĩ chẳng có mục đích phát tán ở giữa long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên cảm giác hắc cám đang lắc lư cái này lắc lư càng ngày càng kịch liệt trong bóng đêm n g ạ n h xinh xinh mở ra một cái khe hở chiếu nhập ánh sáng chói mắt long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên mở mắt trông thấy thương kiến rượu thân thể từ gạ gì bạ đỉ chu tắc bội phía trên hoành đi qua một tay bắt lấy bờ vai của mình lay động một tay cầm đèn tin chiếu khuôn mặt của mình long duyệt hồng đầu tiên là mờ mịt tiếp lấy đưa tay che khuất con mắt ngừng ngừng ngừng hắn tỉnh phụ xe vị trí tưởng bạch miên quát bảo ngưng lại thương kiến diệu thương kiến diệu t i ế c nối u đóng lại đèn tin b u ô n g tay ra t r ư ở n g ngồi xuống lại long duyệt hồng trong lòng hơi đ ộ n g đ ố n g nhiên ngồi thẳng nhìn chung quanh hắn phát hiện dịp hoàn hảo không chút tổn hại tiểu tổ thành viên không có một cái thụ t h ư ơ n g chung quanh đường đi mặc dù hơi có vẻ phế phẩm nhưng không có bị h à n h t ạ c qua dấu hiệu trọng yếu hơn chính là dịp tựa hồ vừa lái rời chùa xỉ khả ra phụ thuộc bãi đỗ xe không lâu mà hắn trong trí nhớ không phải như vậy nhóm người mình đều nhanh mặt vào mặt khác một con đường cái này long duyệt hồng thốt ra ngộng cảnh chúng ta mới vừa rồi bị người kéo vào chân thực ngộng cảnh rồi hơn nữa còn là liền cùng một chỗ ngộng cảnh phụ xe vị trí tưởng bạch miên tiếng nói trầm thấp làm ra đáp lại từ game off lìn biến thành game online thương kiến rượu phụ hỏa một câu vừa rồi kém chút xảy ra tai nạn xe cộ bạch thân đối với mình không biết lúc nào ngủ nằm mơ sự tình lòng còn sợ hãi phương diện này là trong ngậu oanh tạc để nàng cảm nhận được tử vong tới gần một mặt khác là hiện thực ngắn ngủi ngủ say để nàng k e m chút đem dịp tiến vào bên đường một tòa phòng ốc bên trong từ vách tường chỗ long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ nhìn qua thương kiến diệu nói ngươi nói không khoa học là bởi vì cảm thấy không chân thực hoài nghi là một cảnh đúng thương kiến diệu khó được đứng đắn chúng ta đều cảm thấy tối sơ thành hẳn là không ai sẽ như thế đại thủ bút đối phó chúng ta quá lãng phí chúng ta tất cả tiền thưởng cộng lại có thể mua mấy cái đạn đạo cũng đúng a loại kia đ á i ngộ là công ty hành động tụ quần cấp độ hưởng thụ long duyệt hồng hồi tưởng vừa rồi mộng cảnh cảm thấy xác thực như thế thương kiến diệu tiếp tục nói một hoài nghi là mộng cảnh ta liền quyết định bắt người thí nghiệm một chút chân thực trong mộng cảnh hôn mê đồng đẳng với hiện thực hôn mê mà sau khi hôn mê sẽ mất đi đối cảnh vật chung quanh năng lực cảm ứng cũng liền không còn sẽ bị chân thực trong mộng cảnh đả kích trí mạng ảnh hưởng đến long duyệt hồng nghẹn mấy giây mới làm ra đáp lại cảm ơn người a hắn cũng là không phải quá tức giận bởi vì thương kiến diệu không coi mình là vật thí nghiệm ngược lại là đem mình lưu tại nguy hiểm đội ngũ bên trong lúc này bạch t h ầ n nhìn kính chiếu hầu tổ trưởng chúng ta là bị phất hiểu lĩnh vực hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả để mắt tới rồi cái này so mộng i ể m mã chân thực mộng cảnh cường đại không ít mà lại vị kia tựa hồ còn có được cưỡng chế chìm vào giấc ngủ năng lực này cựu điêu tiểu tổ nhất lo lắng sự tình phát sinh cưỡng chế chìm vào giấc chân ngủ phối vào từ h cảnh thoạt nhìn lại như thế khó giải. Tường bạch、miên、thần chút nhẹ ự c sắc có mộng miên Tường ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đúng. giải. gật t lại đầu. giờ trở đi chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh mà tự thân không thể nhận ra cảm giác chúng ta nhận biết sẽ lừa gạt chúng ta bờ bắc đất chết hàn vọng hạch tăng đoá cùng nạ và c u ố n n ử a vòng ra kia phiến ô nhiễm nghiêm trọng khu vực tiến chỗ tiểu chấn phế tích tìm cái che gió tránh mưa địa phương làm đốt đống lửa về sau tăng đoá ngồi ở bên cạnh chiếu khán đỡ tại phía trên ấm nước ánh lửa lung la lung lay ở giữa nàng đ ỗ n g nhiên cười nói ta khi còn bé nhất hướng tới cùng người lớn cùng một chỗ ra ngoài đi săn tại phế tích bên trong tìm kiếm các loại vật tư mà bây giờ chỉ hy vọng có thể có một mảnh không có ô nhiễm đồng ruộng không cần lại mạo hiểm liền có thể sinh tồn tiếp ngay tại chuẩn bị bữa tối hàn vọng hoạch nhìn nàng một cái ngươi vẫn là sẽ nghĩ tới mình a tăng đoá xấu hổ cười một tiếng cái này rất bình thường à có lựa chọn tình hung ố dưới ai cũng sẽ nghĩ mình trôi qua khá hơn một chút đây không phải không có sao ta tối hôm qua liền có mơ tới bệnh của ta còn có thể t r ị hàn vọng hoạch biểu lộ đột nhiên ngưng kết mấy giây sau hắn trầm giọng nói ta cũng mộng thấy a tăng đoá một mặt mờ mịt lạ vạ lóe ra hồng quang con mắt nhìn sang các ngươi bị người kéo vào chân thực mộng cảnh rồi ngươi mộng là cái dạng gì hàn vọng hoạch bận b i ể u truy vấn lên tăng đoá tăng đoá tại mộng cảnh chi tiết đã nhớ kỹ chẳng phải rõ ràng nhưng chỉnh thể tình hình chung vẫn có thể miêu tả ra sau khi nghe xong hàn vọng hoạch có chút ngưng trọng nói ta cùng ngươi làm mộng đồng dạng cái này tăng đoa có chút hoảng sợ lại có chút mê mang không rõ ràng này mộng cảnh đến tột cùng đại biểu cái gì nếu như các ngươi tại chân thực trong mộng cảnh chết đi hiện thực cũng sẽ chết đi lạ v à giải thích một câu hắn ngược lại đối hàn vọng hoạch nói tiểu sung tồn tại đại bạch t â m tích của bọn họ hẳn là đều bị mộng cảnh chủ nhân biết vậy làm sao bây giờ tăng đoá bật thốt lên hỏi hàn vọng hoạch bình tĩnh trả lời chờ chút đánh điện báo cho tiết thập nguyện chương khứ bệnh bọn hắn nhắc nhở bọn hắn chú ý ừ m hy vọng có thể tới kịp bờ bắc đất trên hoàn cảnh phức tạp từ nơi này đến tối sơ thành trừ phi đi máy bay nếu không không có khả năng một ngày liền đến tăng đoá c h â n an lên mình dù cho máy bay cũng phải thường xuyên tránh né nơi này cực đoan thời tiết bất quá đối phương cũng có thể đánh điện báo thông chi mình tại tối sơ thành đồng bọn vậy làm sao bây giờ Long Duyệt hai ta hoài nghi đêm nay trùng hợp xác thực không phải trùng hợp mục đích cũng không phải muốn để chúng ta đi trung tâm y học sinh sản huẩn Nàng tiến nói, nào đến nhân bên ngoài giải một thích một t bước bảy báo có có địch đó lâu lẽ vị dự ở rất ô n chúng thường, chúng mượn nhân chúng hoàng g coi cố chế bước chùa địch tạo tiêu thai khả ta, ta tay ta, trừ ra ý lý dị đem ẩm. r xỉ xử hiển nhiên đây là không muốn để cựu điều tiểu tổ đi trung tâm y học sinh sản hồn phương kia long duyệt hồng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện tổ trưởng cái suy đoán này xác thực phù hợp logic có thể giải thích tất cả vấn đề địch nhân đến tột cùng là ai tại sao phải nhằm vào chúng ta chúng ta không có đắc tội tín ngưỡng chấp thuế phất hiểu giáo phái a còn có hắn là từ đâu biết chúng ta tại chùa xỉ khả dạ bạch thân một bên thả chậm tốc độ xe một bên đưa ra vấn đề những vấn đề này cũng không phải là không có ý nghĩa biết rõ ràng bọn chúng nói không chừng mới có thể tìm được đối kháng cường đại địch nhân biện pháp tường bạch miên tựa hồ đã sớm cân nhắc qua vấn đề này cân nhắc nói không có gì hơn ba loại khả năng một tối sơ thành c ư ờ n g giả chuyên đến bắt giữ chúng ta p h ấ t hiểu lĩnh vực giác tỉnh giả chưa hẳn liền tín ngưỡng p h ấ t hiểu nhưng nếu như là quan phương thế lực chúng ta bây giờ tao nộ tuyệt đối sẽ không chỉ có những này mà lại càng lớn xác suất đến chính là thế giới giả tưởng chủ nhân hai là bạn của lầu bảy vị kia tại hắn không có cách nào xuất thủ tình hôn dưới cố ý đến giúp hắn bất quá cái này cũng có một vấn đề vị kia là thế nào thông chi bằng hữu hắn tựa hồ bị hạn chế làm không được những chuyện tương tự nói đến đây tưởng bạch miên thanh âm c h ầ m xuống ba, một mực tại âm thầm xóa bỏ thế giới cũ hủy diệt đầu mối cái kêu bí ẩn thế lực bọn hắn biết được chúng ta thu hoạch được đất chết di tích số 13 phòng thí nghiệm bí mật thông hành khẩu lệnh về sau chuyên môn đến thanh trừ chúng ta cái này cũng có một vấn đề bọn hắn là thế nào biết chúng ta tại chùa xì khạ dạ tiên đoán hoặc là thông qua cái gì khác biện pháp hoặc con đường tường bạch miên vừa dứt lời g ạ gì ba đi chu tắc bội tỉnh lại hắn vừa sợ vừa giận nói các ngươi đầu tiên là đánh n g ấ t x ỉ u ta hiện tại lại điện giật ta đến tột cùng muốn thế nào a hắn phát hiện trên người mình cũng không có điện giật vết tích chờ đợi thời gian tiến đến đánh điện báo hàn vọng hoạch đ ố n g nhiên nghĩ đến một vấn đề đem ta cùng tăng đoá kéo vào chân thực m ộ n g cảnh vị kia vì cái gì không tại thu hoạch được tình báo về sau trực tiếp để chúng ta trong m ộ n g chết đi cứ như vậy bọn hắn liền sẽ không phát giác mánh khỏe sẽ không đánh điện báo nhắc nhở t i ế t thập nguyệt bọn người mà lại trong m ộ n g tử vong loại phương thức này cũng không cần trực diện n ạ vạ không cần lo lắng năng lực của mình phải chăng có thể ảnh hưởng người máy lạ và nghèo nâng nhiều loại khả năng về sau phát ra mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm có lẽ ngay lúc đó trong bóng tối xảy ra chuyện gì dọa sợ hắn cũng có thể là là thỏa mãn điều kiện gì t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy khắp nơi hảo n g ộ u địch tập tường bạch miên không có thời gian cho gạ gì bạ đỉ chu tắc bội nói rõ chi tiết tình huống chỉ đơn giản cho ra cơ bản nhất giải thích lúc này thương kiến diệu đã xem ánh mắt nhìn về phía mặt bên cửa sổ xe bên ngoài màn đêm cùng nội bộ ánh đèn so sánh phía dưới vậy liền như là một chiếc gương soi sáng ra thương kiến diệu bộ dáng hắn đối với mình trầm giọng nói người nhìn thế giới này rất có thể chính là một trận ảo ngộng không cần nghiêm túc như vậy chúng ta bây giờ không phân biệt được lúc nào là thanh tỉnh lúc nào đang nằm mơ cho nên ngắn ngủi dừng lại về sau chính thương kiến diệu cho ra kết luận hắn n é t lên quẹ e miệng vừa cười vừa nói cho nên chúng ta kỳ thật vẫn đang làm mộng từ đầu đến cuối đang nằm mơ long duyệt hồng nghe được cảm thấy rất ngờ vực nhịn không được mở miệng hỏi ngươi không phải không cần tấm gương liền có thể đối với mình thực hiện ảnh hưởng sao nhiều lắm là chính là còn cần đem thẳng hề suy luận tương quan điều kiện nói ra t a không dạng này làm sao cho các ngươi làm mẫu thương kiến diệu l ý trực khí tráng hồi đáp phụ xe vị trí tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi là nghĩ không phân hiện thực cùng mẫu cảnh đem tất cả tao n ộ hết thể phân loại làm nằm mơ cứ như vậy chỉ cần nhớ kỹ điểm này xác thực liền sẽ không bởi vì trong ngộng cảnh gặp trí mạng thương hại mà hiện thực tử vong trong tiềm thức có làm ngộng cảnh cái này nhận biết ngộng cảnh kia lại chân thực cũng nhiều lắm là dọa thương kiến rượu nhảy một cái mà sẽ không dẫn phát tương ứng biến hóa sinh lý mang đến độ tử nào có hiện thực tất cả đều là ngộng cảnh thương kiến rượu thái độ kiên định c ư ờ n g điệu hắn lập tức giang hai cánh tay hơi ngửa thân thể nhìn qua giữa không chúng nói khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc hắn vừa rồi thằng hề suy luận có hóa dụng thận long giáo giáo nghĩa đây là suy luận có thể thuận lợi thành lập lại hiệu quả cũng không tệ lắm cơ sở ngươi muốn cho chúng ta cũng tiếp nhận cái này lý niệm tường bạch miên cân nhắc dùng từ lấy thuận theo thương kiến diệu ý tứ không đánh v ỡ hắn trước mắt trạng thái dù sao thằng hề suy luận là rất dễ dàng bị tương phản sự thật hoặc là một ít ngôn luận đâm thủng mà rất hiển nhiên lúc này dùng lý niệm so suy luận càng phù hợp thương kiến diệu nhận biết thương kiến diệu nợ nụ cười đúng mặc kệ trong ngộng gặp cái gì thủy chung là đang nằm mơ không có thực chất ảnh hưởng chúng ta minh bạch cũng nắm giữ sự thật này liền sẽ không có vấn đề hắn dùng khẳng định thái độ gián tiếp trả lời tưởng bạch miên vấn đề nghe đến đó long duyệt hồng không thể không thừa nhận thương kiến diệu biện pháp rất có mấy phần đạo lý nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ tồn tại cái gì không đúng hoặc sơ hở chỗ hắn suy nghĩ một chút nói nếu như không phân hiện thực cùng ngộng cảnh đem tất cả cũng làm thành ngộng tia quả thật có thể lẩn tránh chân thực ngộng cảnh ảnh hưởng nhưng cứ như vậy chúng ta nếu là thật tại hiện thực đâu lấy đối mặt ngộng cảnh thái độ đối mặt hiện thực tập kích tựa hồ không quá ổn định sẽ chủ quan sẽ tê liệt sẽ khinh thị mà hiện thực tập kích có thể trực tiếp mang đến tử vong thương kiến r ư ợ u cười toàn bộ đất s á m bản thân liền là một trận ảo ngộng trừ phi ngươi tiến vào thế giới mới nếu không vẫn luôn là trong ngộng không có chân chính hiện thực có chút cưỡng từ đoạt lý a long duyệt hồng biết thương kiến diệu lý luận không đúng nhưng nhất thời lại tìm không ra không đúng chỗ nào thương kiến diệu tiếp tục nói mà lại cho dù ở trong m ộ n g cảnh chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói mặc người chém giết ta người chơi game thời điểm lại bởi vì là trò chơi liền phóng túng mình thao túng nhân vật tử vong tổn thất kinh nghiệm mất đi trang bị sẽ không ở phương diện này long duyệt hồng vẫn là có thắng bại tri tâm thương kiến diệu lại cười cho nên cái này cho nên mới ra làm cho long duyệt hồng một trận lá gan rung động tổng hoài nghi mình bất chi bất giác liền chúng thẳng hề suy luận cho nên mặc kệ tại hiện thực hay là tại mộng cảnh chúng ta đều muốn hết sức đi lẩn tránh có thể tổn thương đến chính mình sự tình mà nếu như xác thực không cách nào lẩn tránh ở trong giấc ngộng n g ư ờ i còn có còn sống cơ hội tại trong hiện thực liền thật trò chơi kết thúc thương kiến diệu tiến một bước giải thích nói vẫn là coi là một giấc ngộng tương đối tốt cũng là a trong ngộng cảnh tránh không khỏi đổi thành hiện thực hơn phân nửa cũng tránh không khỏi long duyệt hồng sơ bộ tán đồng thương kiến diệu lý luận nắm chặt thời gian đi tưởng bạch miên thúc giục lên thương kiến diệu thừa dịp hiện tại mọi người còn có thể câu thông ân mặc kệ đây là hiện thực hay là mạng lưới liên lạc ngộng đều tháng qua không tồn tại giao lưu một cái ngộng thương kiến diệu lập tức dùng thằng hề suy luận truyền bá lên giáo nghĩa đồng thời để tưởng bạch miên long duyệt hồng bạch thần cùng chu tắc đội tin tưởng toàn bộ đất xám là một trận ảo ngộng đối đãi tập kích đối đãi tổn thương không cần nghiêm túc như vậy hắn thẳng hề suy luận bây giờ có thể một lần ảnh hưởng chín cái nhưng điều kiện tiên quyết là tương ứng điều kiện có thể dùng chung đương nhiên kết quả sau cùng hắn không phải rất có thể cam đoan dù sao mỗi người kinh lịch nhận biết đều không giống nhau đồng dạng điều kiện có thể vặn vẹo ra cái dạng gì kết luận có tự thân tính đặc thù thương kiến diệu chỉ có thể nói hết sức dẫn đạo may mắn là tại m ộ n g cảnh phương diện trong xe bốn người đều suy luận ra không sai biệt nhiều kết quả tốc độ xe thả chậm một điểm chậm một chút nữa tường bạch miên nghiêng đầu phân phó lên bạch thần bạch thần không phải quá để ý nói dù sao làm ngộng mà lại cái tốc độ này coi như trong thành cũng coi như t r ư m có ta nhìn sẽ không xảy ra thai nạn xe cộ không thể nghĩ như vậy tường bạch miên nghiêm túc nói có lẽ hiện tại là trong ngộng ngộng ngươi không chậm lại tốc độ xe nói không chừng sẽ liên lụy bên ngoài giấc ngộng kia xảy ra thai nạn xe cộ mặc dù trong ngộng xảy ra thai nạn xe cộ không có gì nhưng cũng tương đương với thất bại bạch thần cẩn thận suy tư một chút Không quá chiếc ó t ể h ể để u luận, qua nó. Đinh linh linh. Một cái xe đạp vượt qua qua được đem độ đại đại đó đài Đinh đạp đi đường trưởng nhưng lười như vượt vượt người cười vượt tốc chậm chút cũng cái ốc dịch. cái cái c tổ tứ, thả một nhát tranh một Một Một Tất! Tất! ở không Nàng xên dạng nơi Ông! gắn nó. linh linh! nó. nó. gì. ý phải hào Ha ha! h xe xe xe máy Mấy xê dịp i sự là xe phía sau hoặc thúc giục lên tựa hồ không có đ i ệ n dịp hoặc vòng qua nó tiến lên bạch thân bất vi sở động mở ra tàu chậm coi đây đều là một giấc m ộ n g thương kiến diệu đưa tay sờ lên c ằ m biểu lộ đã trở nên nghiêm túc hiện tại còn có một vấn đề vấn đề gì long duyệt hồng thốt ra thương kiến diệu nghiêm mặt nói nếu là địch nhân thừa dịp chúng ta đều ở trong giấc m ộ n g tại hiện thực phát động vật lý công kích làm sao bây giờ cái này long duyệt hồng một chút liền cảm nhận được vấn đề này tính nghiêm trọng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác không khí chung quanh trở nên sền s ệ n rất nhanh liền n g ừ n g tụ thành tấm sát hô hấp của hắn lập tức trở nên không đủ thông suốt tiến vào trong phổi dưỡng khí càng ngày càng ít cái này khiến long duyệt hồng hồi tưởng lại tại chùa xì khạ dạ tầng thứ bảy tao nộ hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía thương kiến rượu tưởng bạch miên các đồng bạn cái này xem xét long duyệt hồng dọa đến k e m chút tim phổi đột nhiên ngừng chứ hắn không nhìn thấy ở vào ngay phía trước bạch thần biểu tình của những người khác đều trở nên đờ đẫn ánh mắt cực kỳ ngốc trệ bọn hắn ngồi ở c h ỗ đó mặc cho sắc mặt dần dần đỏ lên một chút xíu phát triển thành tự sắc mặc cho hô hấp càng ngày càng gấp rút lại không h i ể u quả gì long duyệt hồng đang nghĩ dùng sức đem thương kiến rượu đẩy tới xe thân thể của mình liền trở nên lạnh lẽo phảng phất bị loại nào đó khí tức g â m lãnh xâm nhập vào động tác của hắn cấp tốc trở nên cứng nhắc suy nghĩ của hắn càng ngày càng chậm chạp hắn cảm thấy hô hấp khó khăn cảm thấy cổ bị người bóp lấy khó chịu nhưng hắn đối này lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngây ngốc thừa nhận cũng không lâu lắm hắn tại cực độ trong thống khổ trông thấy tường bạch miên thương kiến rượu chu tác bội gương mặt đều trở nên một mảnh tím xanh đầu lưỡi cũng p h ơ n ra long duyệt hồng đầu tùy theo tiến vào mơ hồ trạng thái trước mắt một trận biến đen phải chết sao đây chính là sắp chết thể nghiệm còn tốt chỉ là m ộ t cảnh bằng không liền chết thật long duyệt hồng suy nghĩ dần dần phiêu tán không biết qua bao lâu hắn đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại dịp hàng sau bên trái t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bọn người cũng đều còn sống lại không có thay đổi gì mặt khác Bạch thương kiến diệu đối này rất có chủ động tính cùng tính tích cực thế giới hiện thực bên trong Bảo thạch màu lúc này một cỗ màu nâu việt giã từ đâm nghiêng bên trong mở ra xe của nó cửa sổ đột nhiên quay xuống vươn một cái chứa đạn chống tăng súng phóng tên lửa x u ố n g phóng tên lửa đen thấm miệng nhắm chuẩn cựu điều tiểu tổ bộ kia dịp c h ư một trăm tám mươi tám tự tổn thương bờ bắc đất chết một chỗ tiểu chấn di tích bên trong lạ và đứng ở đống lửa bên cạnh bắt đầu hỏi thăm hàn vọng hạch tăng đoá mới từ trong n g ậ n tỉnh lại lúc tình huống chung quanh dùng cái này phán đoán kẻ tập kích vì sao lại bỏ qua bọn hắn làm ộ t người máy trí năng hắn có lưu trữ đoạn thời gian đó siêu tập đến các loại hoàn cảnh tin tức có thể làm so sánh phân tích lạ và định kỳ sẽ đem đại lượng không có tác dụng gì số liệu áp suất mặt khác bảo tồn hoặc là trực tiếp xóa bỏ chỉ để lại tương đối trọng yếu những cái kia dù sao t ồ n chữ không gian là có hạn mà lần này bởi vì trôi qua vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ cho nên số liệu phi thường hoàn chỉnh ta tỉnh lại thời điểm trước hết nhất nhìn thấy là rất nhạt sương mù nhưng không có trời mưa sau đó nghe được một điểm mùi màu tươi tăng đoa nhớ lại nói ta ở phương diện này có nhất định kinh nghiệm đoán được nơi xa hẳn là có biến dị sinh vật hoặc là vô tâm giả ở giữa chiến đấu mà lại rất có thể tác động đến tới những cái k ê u biến dị sinh vật đem kẻ tập kích dọa chạy rồi hàn vọng hoạch làm ra suy đoán chớ nhìn bọn họ tương đối nhẹ nhõm liền giải quyết chuyển di tới sinh vật nguy hiểm nhóm nhưng càng nhiều là ỷ vào n ạ vạ cái này người máy trí năng đặc thù chỉ dựa vào chính hàn vọng hoạch cùng tăng đoá có thể hay không thuận lợi chạy thoát đều phải hai chuyện kẻ tập kích nếu như không có hành lang tâm linh cấp độ cũng khuyết thiếu người máy hộ vệ cùng dư thừa hỏa lực không giải quyết được những cái kia biến dị sinh vật bị ép rút lui hoàn toàn hợp tình hợp lý lạ và trên dưới giật giật kim loại đúc t h à n h cổ không bài trừ khả năng này nhưng ta từ thành lập giác tỉnh giả kho số liệu bên trong phát hiện một việc có thể ảnh hưởng ngộng cảnh giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ lớn tại p h ấ t hiệu lĩnh vực mà cũng không phải là tất cả đối mộng cảnh ảnh hưởng đều có thể đạt tới chân thực ngộng cảnh hiệu quả không nhất định có thể gây nên người tử vong không có ý tứ mới vừa rồi là ta quá mức đoán, vội đoán, v vàng hạ kết luận các ngươi chưa chắc là bị chân thực n g ộ n cảnh ảnh hưởng trừ cái này còn có một chút phát hiểu lĩnh vực giác tỉnh giả có khả năng đối loại nào đó hương vị dị ứng hoặc là sợ hãi đây là có án lệ ngay lúc đó mùi màu tươi tăng đoa nháy mắt có liên tưởng nàng đối điểm này ấn tượng vẫn tương đối k h ắ c sâu thương kiến diệu cấp tốc hoàn thành một vòng mới thẳng hề suy luận về sau tưởng bạch miên thần sắc trở nên có chút cổ quái người đang suy nghĩ gì thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi tưởng bạch miên nói không nhanh hồi đáp ta suy nghĩ có hay không biện pháp triệt để tỉnh lại thoát ly cái này ảo mộng như thế liền có thể trông thấy thế giới mới hẳn là không được trước đó thương kiến diệu liền thử qua dùng bình thường biện pháp là thoát ly không được chân thực ngộng cảnh chỉ có thể thông qua làm sâu sắc mình nhận biết cường hóa đang nằm mơ ý thức mới miễn cưỡng có thể tỉnh lại mà bây giờ địch nhân so ngay lúc đó ngộng hiểm mã mạnh hơn không ít đều không tại một cái cấp độ long duyệt hồng nhớ lại quá khứ đón lấy hắn lại bồi thêm một câu coi như từ chân thực ngộng cảnh tỉnh lại thì thế nào còn không phải tại đất s á m cái này to lớn ảo ngộng bên trong thang hề suy luận hiệu quả tại mỗi người trên thân đều có một chút vi d i ệ u khác biệt long duyệt hồng biểu hiện ra ngoài chính là có chút cam chịu thương kiến d i ệ u chính là làm gì nghiêm túc cũng không thể nói như vậy thương kiến d i ệ u cười nói chí ít chúng ta còn có thể hưởng thụ ảo ngộng làm gì nghiêm túc như vậy đâu tường bạch miên yên t ĩ n h nghe đột nhiên nâng lên tay trái lòng bàn tay của nàng lập tức toát ra từng đạo hồ quang điện ánh sáng trắng bạc chiếu lên lái xe bạch thần đều vô ý thức nhắm mắt lại những cái kia hồ quang điện giao thoa rất nhanh hình thành một đoàn giữ d ằ n hình tròn lôi đỉnh tổ trưởng tổ trưởng người muốn làm gì long duyệt hồng có chút cả lâm mà hỏi thăm hắn rất sợ hai tưởng bạch miên lấy chính mình làm thí nghiệm phẩm mặc dù tưởng bạch miên cơ hồ sẽ không làm như thế nhưng không chịu nổi bên cạnh có thương kiến diệu cái này phản lệ cho mình tới một lần điện giật tưởng bạch miên sau đầu đôi ngửa khinh động trên mặt lộ r a loại nào đó ý vị khó hiểu tiếu dung đang khi nói chuyện nàng đem đoàn kia hình tròn lôi đ ỉ n h chụp về phía mình tổ trường đến tột cùng muốn làm cái gì long duyệt hồng lại kinh ngạc lại mờ mịt không chỉ là hắn bạch thần chu tác đội biểu lộ đều cùng loại không biết rõ tưởng bạch miên ý đồ ai sẽ không có việc gì thương tổn tới mình chơi lại nói thương kiến diệu đã sớm chứng minh qua dùng tại trong ngộng cảnh thương tổn tới mình phương thức là không có cách nào tỉnh lại thương kiến diệu nhìn tưởng bạch miên tay trái tự nhủ vậy mà không có bắt ta thí nghiệm ba, đoàn kia lôi đ ỉ n h rơi xuống tường bạch miên trên thân hóa thành đếm không hết điện xả bốn phía tán loạn tường bạch miên quần áo làn da đều xuất hiện rõ ràng cháy đen toàn bộ thân thể trở nên tê liệt hô hấp tùy theo xuất hiện trứng lại giờ k h ắ c này trong đầu của nàng chỉ có cùng loại mấy cái suy nghĩ đang v ă n g vọng nếu như trước mắt tại chân thực ngộng cảnh bên trong vậy ta hiện tại gặp tổn thương thân thể biểu hiện ra ngoài trạng thái sẽ trung thực phản ứng đi ra bên ngoài tầng kia h à o ngộng bên trong thậm chí ở vào thế giới mới trong hiện thực căn cứ vừa rồi kinh nghiệm chỉ có loại biến hóa này có thể uy hiếp được sinh mệnh lại bản thân biết là đang nằm mơ nhân loại bản thân bảo hộ cơ chế mới có thể khởi động loại bỏ rơi đ ạ i bộ phận ảnh hưởng chỉ còn lại làm cho lòng người nhảy tăng tốc hô hấp dồn dập toàn thân mồ hôi lạnh yếu kém phản ứng cứ như vậy ta bây giờ bị nghiêm trọng điện giật trạng thái thân thể cùng giải quyết bước đến ngoại tầng ảo ngộng thậm chí thế giới mới bên trong mà ta trong tay trái phụ trợ chìm một mực là đang theo dõi thân thể ta trạng thái một khi thỏa mãn điều kiện tựa như lúc trước đối phó ngư nhân thần sứ đồng dạng trái tim xảy ra trạng huống phụ trợ chịp liền sẽ thúc đẩy sinh vật chi giả phóng thích dòng điện để khử dung hoặc tạo nhịp tim kia là ở vào ngoại tầng ảo ngộng hoặc là thế giới mới bên trong kích thích đủ để tỉnh lại ta như là lúc trước thương kiến diệu đem ta từ chân thực ngộng cảnh bên trong lay tỉnh đồng dạng mà nếu là ta trong ngộng chịp số liệu không làm được chuẩn hiện tại chính là ngoại tầng ảo ngộng hoặc là ở vào thế giới mới hiện thực tương ứng dòng điện cũng đồng dạng có thể đem ta từ bản thân tổn thương bên trong cứu vớt tới có cơ hội tiêm vào phi tạp suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa t ư ở n g bạch miên cảm giác trái tim xuất hiện không giống bình thường phản ứng nàng đ ỗ n g nhiên thanh t ỉ n h lại mở mắt phát hiện thân thể còn lưu lại một chút tê liệt cùng lúc đó nàng trông thấy một cỗ màu nâu việt ra từ nghiêng phương lái tới chỗ cửa sổ vươn đen thấm súng phóng tên lửa vận khí coi như không tệ à. chậm một chút nữa cũng chỉ có thể chờ mong dịp chống đạn bọc thép có thể giúp chúng ta ngăn trở trí mạng nhất bộ phận tổn thương đối mặt hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả có lúc thực sự ở một mức độ nào đó ỉ lại vật khí tường bạch miên khuỵu tay phải mở ra đâm vào mở cửa sổ nút bấm bên trên một bên khác nàng bàn tay trái cầm qua rêu băng súng ngắn dưới cửa sổ hàng bên trong tường bạch miên dựa vào tay súng trực giác hoàn thành xa kích f h a n k bưng súng phóng tên lửa ngay tại nhắm chuẩn bảo thạch lam dịp tên nam tử kia hướng về sau n g ã xuống tan biến tại cửa sổ cổ của hắn chỗ tách r a đỏ tươi đoá hoa tại chân thực ngộng cảnh chủ nhân liên tục hai lần chưa thể lợi dụng ngộng cảnh toàn diện cựu điều tiểu tổ về sau tưởng bạch miên ngay tại lo lắng hắn muốn lợi dụng ngoại t ầ ngảo ngộng hoặc là thế giới hiện thực làm văn t r ư ơ n g thế là mạo hiểm điện giật mình ý đồ tỉnh lại c h ờ chân chính tỉnh lại trông thấy súng phóng tên lửa tưởng bạch miên trên thân thẳng hề suy luận hiệu quả cũng tự nhiên giải trừ nàng không còn tin tưởng có cái gì ngoại tầng ảo mộng cùng ở vào thế giới mới hiện thực trước mắt chính là hiện thực phải thật tốt sống sót hiện thực、kích. bộ kia màu nâu việt giã khẩn cấp thắng xe cũng chuyển biến chế tạo ra chói thai động tĩnh tường bạch miên không có lại hướng đối phương x c kích mà là ấn xuống cái nào đó chốt mở để chỗ tựa l ư n g đột nhiên hướng phía sau đổ xuống ba nàng thuận thế những người một bàn tay hô tỉnh thương kiến rượu dùng tay phải thương kiến rượu vừa mới tỉnh lại thấy rõ ràng trước mặt tình trạng liền trở tay mỏ về ba lô hành quân tường bạch miên cũng gấp âm thanh phân phò nói âm nhạc thương kiến diệu nhanh chóng xuất ra bộ kia loại đơn giản máy thu âm đưa nó cùng ả m lì nhỏ nối liền với nhau hắn khởi động những thiết bị này cũng đem âm lượng điều đến tối cao hắn là như thế thuần t h ủ c á i này liên tiếp động tác chỉ dùng không đến mười giây đồng hồ p h a n ngủ bạch thần đem dịp va vào bên đường trên cột điện dọa chung quanh người đi đường nhảy một cái bất quá bởi vì tốc độ xe một mực bảo trì rất chậm dịp lại tăng thêm lấy chống đạn b ọ c thép chỉ đầu xe vị trí có một chút vết lõm chưa nhận càng nhiều tổn thương đúng như vậy không tính nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ để long duyệt hồng bạch thần cùng chu tắc đội mơ hồ sắp tỉnh lại đúng lúc này bao quát thương kiến rượu t ư ở n g bạch miên ở bên trong bọn hắn tất cả mọi người lần nữa ngủ ngộng cảnh chưa lại thụ ảnh hưởng tương ứng suy nghĩ ngơ ngơ ngác ngác ngủ vị kia chân thực ngộng cảnh chủ nhân từ bỏ thao túng n g ộ n cảnh ý nghĩ bắt đầu lợi dụng cưỡng chế ngủ năng lực tiến hành khống chế bộ kia màu nâu việt giã tùy theo điều chỉnh lên phương hướng tựa hồ muốn lần nữa bàn tới đột nhiên bảo thạch màu lam trong xe dịp vang lên to lớn tiếng âm nhạc Đồ gồ, hụt. Cắt gồ, Bật gồ, xe gồ cái ắ t Bật tuyết. gồm gồ gồ Enmue sơ c này vui sướng đồng dao xuyên thấu qua rộng mở phụ xe cửa sổ xe chuyển đến bên ngoài bóng lưng âm nhạc bên trong có rõ ràng tiểu hài hư thanh Xuyết. Xuyết. lợi dụng mặt trái trạng thái suỵt suỵt suỵt thanh â m bên trong bởi vì cỗ xe va chạm cùng trước đó tiếng súng hơi có điểm hoảng sợ những người đi đường đ ỗ n g nhiên cảm giác bụng một trận phồng lên bọn hắn vô ý thức rụt rụt thân thể hoặc ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm có thể đi tiểu địa phương hoặc yên lặng tính toán còn bao lâu có thể về đến nhà làm tối sơ thành cư dân ngẫu nhiên đấu súng cùng thai nạn xe cộ còn chưa đủ lấy để bọn hắn tại chỗ dọa nước tiểu chỉ có thể thúc giục bọn hắn mau chóng thoát ly hiện trường khu sói đỏ tương đối còn tốt kêu ô lưu xanh không nói mỗi ngày đều có đấu súng sự kiện thường thường khẳng định đều sẽ trình diễn bộ kia màu nâu việt giã điều chỉnh tốt phương hướng tới gần cựu điều tiểu tổ bộ kia bảo thạch màu l a m dịp hàng sau còn sống một hành khách cùng tài xế lái xe đồng dạng nhịn không được kẹp kẹp hai chân đối kháng đột nhiên xuất hiện mắc tiểu bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú tay súng đã sớm qua đối mặt địch nhân đối mặt chiến đấu sẽ miệng đắng lơi khô mắc tiểu thở dốc giai đoạn không rõ hiện tại vì cái gì sẽ còn phát sinh những chuyện tương tự được chứng kiến giác tỉnh giả cường đại bọn hắn chỉ có thể đem này phân loại thành đặc thù nào đó tự thân không cách nào phát hiện năng lực bên trên ngắn ngủi mắc tiểu còn không cách nào đánh bại tố chất thân thể tương đối không tệ bọn hắn không đến mức để bọn hắn lập tức từ bỏ công kích mang lên súng ống đẩy cửa xe ra đi phụ cận cột điện hàng cây bên đường hạ giải quyết vấn đề bọn hắn mín tiểu một cái chậm dần tốc độ xe đem súng lục vươn ghế lái cửa sổ nhắm chuẩn đã mở rộng dịp phụ xe cửa sổ xe một cái cầm lấy chết đi đồng bạn súng phóng tên lửa từ bên trên ngang qua thi thể y đổ khóa chặt cựu điều tiểu tổ bộ kia xe mà lúc này giờ phút này t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bọn người dựa vào thành ghế ngủ say làm lấy không giới hạn không có ý nghĩa thực tế m ộ n g suỵt suỵt suỵt ám ly nhỏ phát ra đồng dao bên trong hư thanh càng ngày càng rõ ràng chung quanh người đi đường bước nhanh hơn các chạy điểm đến hai tên kẻ tập kích kẹp chặt chân giữ vững thân thể hoàn thành n h ắ m chuẩn ngay lúc này t ư ở n g bạch miên đột nhiên mở mắt tay trái vừa nhấc hướng địch nhân vị trí liên tục bắn mới phát nàng tỉnh nàng thoát khỏi tên kia hành lang tâm linh giác tỉnh giả thực hiện cưỡng chế chìm vào giấc ngủ trạng thái cùng lúc đó hàng sau thương kiến diệu cũng bắn lên đôi mắt trở nên ưu ám mà thâm thúy hắn cũng tỉnh bọn hắn là bị n ẹ n nước tiểu tỉnh tường bạch miên để thương kiến diệu phát ra âm nhạc cũng không phải vì dùng tiểu sung hư thanh ảnh hưởng khoảng cách gần kẻ tập kích cùng tiềm ẩn vị kia hành lang tâm linh giác tỉnh giả mà là vì để cho nhóm người mình tại trong hiện thực tiến vào mắc tiểu trạng thái khi loại này trạng thái càng ngày càng mãnh liệt liền có thể thông qua tương ứng sinh lý kích thích để bọn hắn từ bình thường không cách nào tự hành tránh thoát trong lúc ngủ mơ tỉnh lại có lúc năng lực mang tới mặt trái trạng thái chưa chắc là chuyện xấu cái này cần phân trường hợp phân tình huống lúc đầu có thể tại tưởng bạch miên nổ súng đồng thời hoàn thành tập kích hai tên địch nhân cứng tại nơi đó bọn hắn phát hiện ngón tay của mình không nghe sai khiến sẽ không bóc cỏ hai tay động tác thiếu thốn phanh phanh phanh tường bạch miên rêu băng hoàn thành liên tục xạ kích nhưng bởi vì nàng là vừa tỉnh dậy không làm nhắm chuẩn liền hướng nội vàng quan sát được địch nhân phương hướng nổ súng cho nên độ chính xác cũng không cao chỉ là đánh cho bộ kia màu nâu việt giã mặt ngoài tia lửa tung tóe hố đạn hiện hiện hai tên kẻ tập kích tại không cách nào đánh trả tình hô giới lần lượt lùi về thân thể tránh né cái này một đợt công kích tường bạch miên thấy thế vung xuống súng ngắn nâng lên tử thần đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa nàng chỉ dùng tay trái liền hoàn thành bắc cùng nhắm chuẩn s ắ p bóc cỏ đúng lúc này nàng cùng thương kiến diệu lại nhắm mắt lại bọn hắn lại ngủ đồng dao bên trong hư thanh vẫn như cũ hai người rất nhanh lại tỉnh lại cùng long duyệt hồng bạch thần chu tác b ộ i cùng một chỗ ẩm ẩm tường bạch miên phản xạ có điều kiện bóc cỏ một viên đạn hỏa tiễn bay ra xuyên qua bộ kia màu nâu việt giã nguyên bản vị trí rơi vào càng xa một điểm địa phương chế tạo ra mãnh liệt bạo tạc còn tốt người đi trên đường cùng khác lái xe đều bởi vì mắc tiểu rời xa phiến khu vực này riêng phần mình tìm kiếm giải quyết địa phương mà bộ kia màu nâu việt giã thì là bắt lấy tưởng bạch miên bọn hắn ngủ khe hở hướng phía trước lại lái một khoảng cách tưởng bạch miên biết nguy hiểm nhất chính là g i ấ u tại âm thầm hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả quyết định thật nhanh đối bạch thần nói tăng tốc tốc độ xe nhưng không thể quá nhanh như vậy bạch thần nếu như lần nữa bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ cựu điều tiểu tổ liền nguy hiểm dù cho nàng bởi vì mắc tiểu chỉ là hơi đánh một cái chớp mắt cao tốc hành xử cỗ xe cũng rất có thể mất khống chế đến lúc đó dịp coi như trang bị thêm thật giày thép tấm cũng không nhất định có thể bảo toàn bên trong hành khách bạch thân không có hỏi thăm vì cái gì đạp xuống chân ga để cỗ xe khôi phục bình thường hành xử tốc độ thàng đến lúc này nàng mới hiểu được tổ trưởng trước đó vì cái gì một mực để cho mình thả chậm tốc độ xe đó là bởi vì nàng thông qua phụ trợ chịp đối trạng thái thân thể giám sát hoài nghi lúc ấy tại trong hiện thực mà không phải trong n ộ n g cảnh thả chậm tốc độ xe là hữu dụng đương nhiên trong ngộng cũng có thể là mơ tới phụ trợ chịp phản hồi đến cùng loại kết quả cho nên tưởng bạch miên không dám khẳng định dịp ra tốc nhảy lên ra lúc long duyệt hồng hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh nâng người lên xoay thân thể lại từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hắn trước tiên đem cái này đưa cho thương kiến diệu mình tranh thủ thời gian lại nhấc lên mặt khác một đài cái này một hệ liệt thành thạo phối hợp thấy gạ gì bạ đỉ chu tắc bội s ư ớ n g sốt một chút âm thầm cảm khái lên cái tiểu tổ này thực lực long thương kiến r ư ợ u giúp lẫn nhau mặc quân dụng s ư ơ n g vỏ ngoài trang bị lúc t ư ở n g bạch miên không có đ ỉ n h chỉ với bên ngoài công kích nàng buông xuống tử thần đơn binh súng phóng tên lửa cầm lấy bạo quân súng phóng lựu khi thì hướng bộ kia màu nâu việt giã phát xạ lựu đạn khi thì công kích không có người ven đường Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng nổ bên trong màu nâu việt giã bị bức phải chạy hướng đuổi theo lộ tuyến cùng dịp khoảng cách càng kéo càng xa chung quanh ở lại tối sơ thành công dân thì thông qua khác biệt phương thức hướng trật tự chi thủ báo động đây chính là tưởng bạch miên mục đích đem tối sơ thành quan phương kéo vào bọn hắn tiểu tổ đương nhiên sẽ sợ bị bắt lại nhưng tập kích bọn họ tỷ lệ lớn cũng sợ c h ỉ ít từ trước mắt tình h ố n nhìn đột kích người hẳn không phải là tối sơ thành bản thân cường giả không nhỏ xác suất đến từ cái này cái bí ẩn nguy hiểm lấy tiêu trừ thế giới cũ hủy diệt manh mối làm nhiệm vụ của mình tổ chức so với bọn hắn cựu điều tiểu tổ tại tối sơ thành quan phương trong mắt không đáng kể chút nào dù sao bí mật nên tiết lộ khẳng định đã bị tiết lộ tường bạch miên thấy tốt thì lấy đình chỉ h oanh kích ngược lại đối bạch thần nói đi tiểu sung nơi đó đây là bọn hắn tự cứu bước thứ hai tại đối mặt một vị không có bị bọn hắn nắm giữ đại giới hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả lúc bọn hắn dựa vào tự thân lực lượng cùng gây ra hỗn loạn bản sự rất có thể vẫn là không cách nào may mắn thoát khỏi thời nay nay khác tối sơ thành bên trong c n g có thể trợ giúp bọn hắn lại trợ giúp bọn hắn chỉ có bốn người một là đỗ hành nhưng cựu điều tiểu tổ căn bản không biết vị này cổ vật học giả trước mắt ở nơi nào hai là lòng dạ từ bi dệ nạ gã đại sư cùng hắn đại biểu thủy tinh ý thức giáo nhưng cựu điều tiểu tổ đồng dạng không rõ ràng dệ nạ gã tới đâu làm việc đi mà thủy tinh ý thức giáo tổng bộ chùa xì khạ dạ trước mắt ở vào dị thường bên trong còn lại viên giác giả thái độ lại không rõ tưởng bạch miên không dám mạo hiểm ba là hứa hẹn qua cung cấp một lần trợ giúp phỏ cả tướng quân nhưng mà trước mắt thế cục hạ Tiểu điều điều tiểu tổ thẳng đến khu táo vàng tỷ lệ lớn là phải tiếp tại thấy cắt tướng điều phải kiểm, nói khu quân đến liền nhận không chừng tại nhìn thấy phỏ vàng lớn là lệ lâm trước, bốn ị t i sơ t h à h m ặ tự khắc cường giả tại chỗ đánh chết hoặc cường giả tại t r c tiếp bác giữ. bác b ố nhiên là tiểu sung cái này vô tâm giả c h i vương hắn liền ở tại khu sói đỏ khoảng cách chùa xỉ khạ dạ chưa nói tới gần nhưng cũng không đến nỗi quá xa bạch thần không hề nghi ngờ cũng có thể nghĩ tới những thứ này điều khiển dịp để nó ngoặt hướng lệnh khu táo vàng lộ tuyến tiểu sung ngay tại trên đường nào đó c o đường cỗ xe hành xử bên trong chính mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng ngự khí hơi có vẻ suy yếu đưa ra một điều thỉnh cầu có thể đem ảm ly nhỏ tắt sao bọn hắn mắc tiểu cảm giác theo hư thanh tiếp tục là càng ngày càng mạnh gạ gì bạ đi chu tắc bội đã tại suy nghĩ muốn hay không trực tiếp tiểu tại trong đúng quần ở phương diện này hắn sớm đã không còn tôn nghiêm không có xấu hổ chi tâm lúc trước hắn bị trói lấy cai nghiện thời điểm cả người triệt để sụp đổ trạng thái cất đai c a i r á m thỉnh thoảng sẽ nhịn không được còn tốt Chùa xì khả giả cung cấp khả giả i ặ thắt quần áo p ụ vụ. c bạch Tường gật t miên nhẹ gật đầu.、Thắt、đi hiện tại trạng thái đủ hiện tại mắc tiểu trình độ đủ để đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại tăng cường xuống dưới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thương kiến rượu lần này ngược lại không có gì tiếc nuối biểu lộ biết nghe lời phải tắt đi ảm lì nhỏ cùng loại đơn giản máy thu âm díp lao vụt tại trên đường đem bộ kia màu nâu việt giã triệt để hất ra trong quá trình này bọn hắn chưa lại tiến vào giấc ngủ chưa lại nằm mơ nhưng long duyệt hồng bọn người không dám có chút thư giãn cùng chủ quan hành lang tâm linh giác tỉnh giả khủng bố bọn hắn đều là được chứng kiến mà âm thầm thao túng hết thể vị kia trước mắt biểu hiện ra cưỡng chế chìm vào giấc ngủ cùng chân thực mộng cảnh hai loại năng lực loại thứ ba vẫn là bí mật mặt khác tưởng bạch miên bọn người cũng không dám khẳng định hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả chỉ có ba loại năng lực hồi hộp trạng thái thời gian trôi qua là chậm rãi như vậy không biết qua bao lâu dịp rốt cục lái vào tiểu s u n ở lại đầu kia đường đi long duyệt hồng thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra đột nhiên một viên đạn hỏa tiễn không biết từ chỗ nào bay ra thẳng đến xe dịp đầu chương một trăm chín mươi biến hóa phương thức đạn hỏa tiễn bay ra thời điểm tường bạch miên đã là gấp giọng hô lên chuyển nàng trông thấy nơi xa ánh lửa c h ấ p đ ộ n g dọc theo đường tường bạch miên một mực không hề từ bỏ đối cảnh vật chung quanh giám sát trọng điểm không hề nghi ngờ là dễ dàng cho ngắm bắn cùng đánh nổ những địa phương kia không chỉ có nàng là như thế này mặc vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cũng đang làm những chuyện tương tự dựa vào tổng hợp dự cảnh hệ thống phụ trách hai bên lệch sau khu vực quan sát đồng dạng lái xe bạch thần cũng lưu ý lấy chính diện cùng bên trái đằng trước tình trạng cho nên sớm phát hiện đạn hỏa tiễn đột kích không phải trùng hợp là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình từ tưởng bạch miên phát hiện mới xem như trùng hợp tóm lại tưởng bạch miên không có phát hiện thương kiến diệu cũng sẽ phát hiện thương kiến diệu không có phát hiện long duyệt hồng hoặc bạch thần cũng sẽ phát hiện k í c h tiếng ma sát bên trong bạch thần đột nhiên vung vẩy tay lái bảo thạch màu lam dịp lấy gần như mất khống chế tư thái phía bên trái sân chuyển tới tại trên mặt đất lôi ra một đầu rõ ràng vết xe ẩm ẩm viên kia đạn hỏa tiễn xuyên qua nó nguyên bản vị trí tại xa hơn một chút một điểm mặt bên nổ tung lên l a n lộn dâng lên trong ngọn lửa mãnh liệt sóng xung kích phối hợp dịp bản thân đột nhiên thay đổi mang tới cường đại q u á n tính đem đài này xe lật tung tại đất va và vào ven đường hàng cây bên đường bên trên、Phanh. hàng cây bên đường hướng bên cạnh quýnh đảo mang ra đại lượng bùn đất dịp rốt cục cũng ngừng lại phía bên phải hướng lên trên bởi vì chiếc xe này trang bị thêm thật dày thép tấm cho nên vừa rồi sóng sung kích sóng chưa thể cho bên trong hành khách mang đến rõ ràng tổn thương nhưng long duyệt hồng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ hắn cho tới bây giờ không giống giờ phút này một dạng cảm giác được thắt dây an toàn tầm quan trọng trước đó vì mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hắn cùng thương kiến diệu đều lấy đi dây an toàn kết quả cỗ xe đột nhiên thay đổi cùng lăn lộn ở giữa bọn hắn kém chút bay khỏi vị trí tại toa xe nội bộ vừa đi vừa về va chạm hoặc là mang theo một thân pha lê vỡ cặn bã bị quăng ra ngoài cửa sổ còn tốt bọn hắn mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tại điện quang thạch hỏa ở giữa dựa vào máy móc lực lượng cố định trụ chính mình coi như thế long duyệt hồng cũng là một trận đầu váng mắt hoa hoảng hốt thoái trí đương nhiên hắn chí ít không có bởi vì cái này ngoài ý muốn buông lỏng đối với mình bàng quang quản chế để n g ẹ n thật lâu nước tiểu đổ xuống mà ra ba, thương kiến r ư ợ u đẩy lên mở cửa xe đầu gối kéo theo phụ trợ khớp nối trực tiếp nhảy ra dịp hắn nâng lên cánh tay trái điều chỉnh máy phóng lựu đạn lợi dụng lúc trước quan sát được kết quả hướng xa xa một nơi nào đó u a n h ra một viên lựu đạn tiếng nổ bên trong hắn túi lưng xuống n ô ra cánh tay phải đem g ã dỉ bạ đỉ chu tắc bội ngạnh xinh xinh nhấc lên long duyệt hồng một bên giúp chu tắc bội mở dây an toàn một bên nửa leo lên nửa nhảy vọt theo sát ra đầu nghiêng dịp một bên khác t ư ợ n g bạch miên cũng mở ra phụ xe cửa xe coi đây là công sự phòng ngự chui ra sau đó nàng đem bạch thần kéo r ờ i bị thương tương đối nghiêm trọng hơn điều khiển khu vực trước đ ư ờ n g quán xe hướng tiểu sung nơi đó đi tường bạch miên ra lệnh nàng không nghĩ tới những người tập kích vậy mà đuổi theo nhóm người mình ở đây làm ra c h ặ n đường không không giống như là đuổi theo càng tiếp cận sớm mai phục trong bọn họ cũng có am hiểu tiên đoán giáp tình giả hoặc là nắm giữ tiểu sung tồn tại biết chúng ta sẽ chạy qua bên này nhưng cái này ngay cả dệ nạ gạ đại sư đều không rõ ràng d i à n h giật từng giây trước mắt tưởng bạch miên chỉ có thể mặc cho trong đầu mấy cái kia suy nghĩ t r ợ t lóe lên không có rảnh làm tiến một bước phân tích thương kiến diệu đem gạ gì b ạ đi nhét vào nách hạ dùng sức kẹp lấy đón lấy hắn một bên dùng máy phóng lựu đạn áp chế ba mươi m bên ngoài địch nhân một bên cong lên hai chân chuẩn bị mượn nhờ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đạn hướng ven đường tại mấy cái chập trùng ở giữa xông vào mục tiêu trung cư cùng lúc đó Hắn còn rọng, lớn. Thiểu sung. Thiểu sung. giật Thiểu Thiểu ra la ba ê n ngoài thân b o thương kiến rượu nhảy lên. Nhưng hắn thân ở giữa không trung, giữa ở đại ộ bộ t trang nhiên quân dụng sương ngoài trang bị biến nặng. giác kia cảm bị vỏ cái môi này dùng sức đẻ lại hắn giới, lại ba. bàng bay lượn biến thành gà trống bay loạn chỉ lên cao đến dự định cao độ một nửa liền bị ép hạ xuống c ư n g ép chạm đất hắn miễn cưỡng điều chỉnh cân bằng ý đồ dùng vọt tới trước mấy bước biện pháp ổn định thân hình lúc này hắn cảm giác mắt cá chân bị tương ứng phụ trợ khớp nối kéo một chút thương kiến diệu dứt khoát từ bỏ dẫn gạ gì bạ đi chu tắc bội hóa thân thành vô địch phong hòa luân giống như hắn mang theo bạch thần hướng tiểu sung chỗ trung cư chuyển di long duyệt hồng cũng tao nộ vô hình lôi kéo hắn cảm giác chân phải phụ trợ khớp nối trở thành vô hình địch nhân đạo cụ cảm giác chân trái phản bội chính mình hai chân lảo đảo ở giữa long duyệt hồng hoàn thành đất bằng、quảng. đang trên người hắn khung xương kim loại cùng mặt đất phát sinh va chạm toàn lực buộc phát tiến hành cự l y ngắn bắn v ọ t t ư ở n g bạch miên cũng giống như thế hai chân của nàng chạy chạy liền phảng phất bị vô hình dây thừng bao lấy rời đi mặt đất giữa không trung giấy r ù a liên đạp mấy lần không có kết quả về sau t ư ở n g bạch miên thuận thế đ o à n thân làm lên lan lộn lan lộn vừa có đình chỉ nàng liền định ngâng lên đeo ở trên người súng phóng lựu i tiếp tục gáp chế xa xa địch nhân hiểm hộ đồng bạn rút lui lúc này nàng phát hiện món kia vũ khí là như thế nặng nề mình lại có điểm nhắc không nổi cái này liền như là có người tại cùng nàng cướp đoạt một dạng t ư ờ n g bạch miên hàm giang khẽ cắn cánh tay trái bỗng nhiên phát lực ngạnh xinh xinh kéo thắng vô hình định nhân nâng lên súng phóng lựu i